c h ư ơ n một trăm linh bảy bị cắt mở nguyên thạch khoáng c h ư ơ n một trăm linh bảy bị cắt mở nguyên thạch khoáng một khối nguyên thạch khoáng tại không biết bên trong cụ thể có cái gì tình mừng dưới có thể đấu giá phía trên mười ước trở lên nguyên tinh vậy tuyệt đối cũng đã là giá trên trời lâm g i ậ t tham dự đấu giá, đấu giá đấu giá coi trọng nhất cũng không phải khối này hình người nguyên thạch khoáng hàn đôi phần cựu thiên nói tới liên quan tới thiên nguyên thuật bí mật cùng phần cựu thiên độc môn tuyệt kỹ càng thêm cảm thấy hứng thú một ước nguyên tinh tương đương với mười nghìn viên thiên nguyên tinh cũng chính là một viên thần nguyên trước mắt lâm dật chỉ là thần nguyên thì có sáu mươi ba bạn hơn mười ước nguyên tinh với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi l ô n g đợi đến giá cả bị lâm giật đấu giá đến mười lăm ước nguyên tinh thời điểm số sáu mươi chín giao chỉ t h á n h nữ lúc này c a o mày nàng tới tham gia lần hội đấu giá này hết thể mang hai mươi ước nguyên tinh lúc trước đấu giá mấy cái thứ gì về sau nàng hiện trong tay còn có mười sáu ước nhiều nguyên tinh nàng không biết trong đại sảnh cùng nàng đấu giá là người phương nào vì cái gì cùng nàng cạnh tranh nhưng nhìn đối phương tăng giá tình thế một bộ tình thế bắt buộc dán g vẻ nghĩ nghĩ giao chỉ t h á n h nữ diêu tịch trực tiếp đem chính mình tất cả nguyên tinh của vào số sáu mươi chín thạch quý ra giá mười sáu ba trăm năm mươi hai ớ c nguyên tinh làm cái này đấu giá giá cả vừa ra tới lập tức gây nên mọi người kinh hô tình huống như thế nào liền số l ẻ đều đi ra đây là giao chỉ thánh nữ sau cùng tăng giá sao cái k i a chín nghìn năm trăm hai mươi bảy khuyên ngươi tức h thời điểm đừng tìm trong nội tâm của ta nữ thần đấu giá sẽ không phải là không có càng nhiều nguyên tinh đi nữ thần nếu là thật d ạ n g này ta còn có một trăm vạn nguyên tinh ngươi lấy trước đi cùng giao chỉ thánh nữ nhân khí rất cao rất nhiều người h à o h à o phát ra tiếng hiện tại nàng loại này tăng giá phương thức để rất nhiều người nhìn ra khả năng này là nàng một lần cuối cùng kêu giá ngay tại giao trì thánh nữ diêu tịch đấu giá về sau nàng nhận được đại hiên thánh tử đế vô phong tin tức diêu tịch mượn tử có phải là không có nguyên tinh rồi muốn hay không ca ca mượn ngươi một số không cần về sau lại có mấy cái cùng giao trì thánh nữ diêu tịch giao hảo cái khác thánh địa thánh tử thánh nữ cho nàng phát tin tức hỏi thăm là tình huống như thế nào có cần hay không trợ giút từng cái cự tuyệt về sau giao trì thánh nữ nhìn về phía trên đài đấu giá nguyên thạch khoáng nghe người bên cạnh tiếng nghị luận lâm giật đã biết cùng hắn đấu giá là giao trì thánh nữ nhìn sau cùng đối phương loại này đấu giá phương thức theo lẽ thường tới nói nếu như không phải nhất định phải đập tới cần phải cho đối phương một bộ mặt đem đ ồ vật nhường cho nàng lâm giật hơi ngưng lại về sau lại lần nữa báo giá số 9527 khách quý giá g i á 16. bốn đức nguyên tinh còn có ai ra giá, giá càng cao giao chỉ thánh nữ không có tiếp tục tăng giá khối này nguyên thạch khoáng bị lâm giật lấy 16. bốn đức nguyên tinh đập tới tay đấu giá khối này nguyên thạch khoáng trước liền đã nói do yêu cầu bất kể là ai vô xuống đều cần hiện trường mở ra một khối đấu giá m ư bố đức nguyên tinh giá trên trời nguyên thạch khoáng tại chỗ tất cả mọi người tương đối trong chờ mong đến cùng có đồ vật gì một vị thiết thạch sư lên sân khấu bắt đầu đối với người này hình nguyên thạch khoáng tiến hành cắt đá bạn chúng nhìn chừng chừng dưới h ì người h n nguyên thạch khoáng bị đẩy ra một tầng khối này nguyên thạch khoáng biết lái ra thứ gì sẽ không phải là cắt ra đến cá nhân đi có cái này khả năng ta nghe nói loại này nhân hình nguyên thạch khoáng bên trong có khả năng nhất cắt ra đến cổ người thi thể ngươi nhìn thể tích của nó vừa bặn so một người lớn hơn một vòng cái này muốn là ở bên trong mở ra cái cổ nhân đến trên thân tùy tiện một ít gì đó nói cũng đúng tại mọi người nghị luật dưới thì người muốn hoàn nguyên thạch k h o n g lại lần nữa bị cắt mở một tầng m u ố n là so bình thường một người muốn một vòng to hình người nguyên thạch khoáng bây giờ còn có không đủ thành người lớn nhỏ cái này cái này muốn là cái cổ người thi thể cũng không phải cái thành người đi trong này muốn chỉ là cái cổ hài đồng thi thể cái kia giá trị nhưng là không cao vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều đang suy đoán khối này hình người nguyên thạch khoáng bên trong là một bộ cổ nhân thi thể bởi vì theo ngoại hình phía trên nhìn xác thực đây là có khả năng nhất nhưng làm theo thiết thạch sư đem khối này hình người nguyên thạch khoáng cắt đến không đủ cao cỡ nửa người thời điểm rất nhiều người đều nổi lên nghi ngờ mà cái này còn không có c ắ t r a đồ vật tới hiện tại như vậy lớn nhỏ nguyên thạch khoáng thế nhưng là liền cái hài đồng đều không chứa được cuối cùng khối này nguyên thạch khoáng bị toàn diện mở ra Có đồ là có đồ nhưng không có cái gì cổ người thi thể cùng cổ người thi thể cũng không dính dáng làm lộ ra bên trong đồ v ậ t thời điểm tất cả mọi người cảm thấy k ỳ quái đây là một cái hột đào có nhi đồng lớn nhỏ cỡ n ắ m tay phía trên răng đầy một số thần bí đường vân đợi tại không gian độc lập số 69 giao trì thánh nữ diêu tịch vừa thấy là cái hột đào lúc x ứ n sở sau đó đ ố i bên cạnh thị nữ lẩm bẩm nói cái này cùng chúng ta giao trì thánh địa viên tia đại dược kết ra quả thật hạch có phải hay không có chút một dạng ừ n là rất giống bất quá chúng ta thánh địa đại dược kết ra quả thật hạch cũng không có lớn như vậy ta đối với nó lúc trước có cảm ứng cảm giác nguyên thạch khoáng cùng ta có liên quan là bởi vì ta lúc trước sử dụng tới không ít chúng ta thánh địa đại dược quả thực sao nói là nói như vậy nhưng giao trì thánh nữ diêu tịch ở sâu trong nội tâm cảm giác hẳn là không đơn giản như vậy mười sáu bốn nước nguyên tinh mua sắm nguyên thạch khoáng thì mở ra như thế một cái hồ đào đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý căn cứ kinh nghiệm của ta đây cũng là cái đại dược hạt giống đi nếu như còn có hoạt tính có thể trồng chọn ngược lại cũng không tính là quá thua thiệt còn không lộ à liền xem như đại dược hạt giống cái tia muốn trồng chọn cũng cần t i ê n thời địa lợi ta nhìn giá trị cũng chính là một hai ước nguyên tinh tại mọi người thảo l u ậ n dưới hột đào cũng bị c h u y ể n đưa đến lâm giật trong tay nhìn trong tay cái này không có thuộc tính giới thiệu hột đào lâm giật đối bên cạnh phần c ử u t i ê n nói ra lao tiên sinh mười sáu bốn ước nguyên tinh thì mua như thế một cái hột đào có phải hay không quá thua lỗ điểm cầm cho ta xem một chút lâm giật đem hột đào đưa cho phần c ử u t i ê n phần c ử u t i ê n cầm lấy hột đào lặp đi lặp lại nhìn một chút mười phần nghi ngờ đối lâm giật nói ra không thích hợp không thích hợp trong này làm sao cũng không thể mở ra thứ này tiểu huynh đệ ngươi cũng không tính được thua thiệt đây là một gốc đại dược hạng giống bên trong còn có hòa tính cái này là có thể trồng tìm thích hợp địa điểm trồng xuống bồi dưỡng được đại thuốc đây chính là ngàn vàng không đổi đem hột đào trả lại lâm giật về sau phần cựu thiên như cũng tại khổ sở suy nghĩ tựa như là khối này nguyên thạch khoáng bên trong mở ra cái này viên hột đào quá vượt quá phần cựu thiên nói trước đối với cái này mở ra thứ gì lâm giật tuy có chỗ trở mong nhưng cũng không phải là quá quan tâm lao tiên sinh ngươi lúc trước nói phải cho ta nói một cái liên quan tới thiên nguyên thuật bí mật việc này không nóng này chờ đấu g i á hội sau khi kết thúc tìm một chỗ ta liền nói cho người nhìn phần c ự u thiên không có q u y ệ n nợ ý nghĩ lâm g i ậ t cũng liền không có ở nói thêm cái gì lúc này thời điểm đ ấ u g i á hội đã xuất r a kiện thứ hai áp chụp vật đ ấ u giá từ đ ấ u giá sư bắt đầu đối với hắn giới thiệu khi thấy vật này n g h e đ ấ u giá sư giới thiệu lâm g i ậ t đối cái này vật phẩm đ ấ u giá đã nhất định phải được chương một trăm linh tám l a m tinh phía trên thế giới chiến chương một trăm linh tám l a m tinh phía trên thế giới chiến h ì người h n nguyên thạch khoáng chỉ là đ ấ u g i á hội kiện thứ nhất áp chụp vật đ ấ u giá lâm dật đem đầu giá thắng mở ra sau đồ vật bên trong mặc dù có chút giá trị nhưng cũng không thể để lâm giật cảm thấy hài lòng có điều hắn m u ố n làm ụ c đích cũng không phải khối này nguyên thạch khoáng cho nên mặc kệ là cắt ra đến cái gì đối lâm giật tới nói đều không khác mấy có thể cắt ra đến độ tốt cái kia chính là ngoài định mức kinh hỷ thì tại đấu giá hội đem kiện thứ hai vật đấu giá lấy ra lúc lâm giật trong lòng hỏa nhiệt đây là một tấm thiên giai trận pháp bản vẽ lâm giật trước mắt trận pháp thuật đặt đến tông sư cấp bậc có thể khổ vì không có cao cấp trận pháp bản vẽ cho nên chỉ có thể bố trí một số trụ cột trận pháp. hắn muốn phải chờ tới đại đế giả thiên phản hồi trận pháp thuật về sau mới có thể triệt để nắm giữ tông sư trận pháp sư mức độ hiện tại hắn chỉ có thể nói là kỹ nghệ đã đến nhưng cũng không tính là hoàn chỉnh thuộc về hắn nói trắng ra là cũng là lâm giật tuy nhiên nắm giữ tông sư trận pháp thuật cũng có thể dùng nhưng là trước mắt hắn không hiểu trong đó nguyên lý không cách nào dựa theo ý nghĩ của mình đến bố trí ra tương ứng trận pháp mà chương này thiên gia trận pháp bản vẽ dựa theo đấu giá sư trô giới thiệu là từ thiên d i ệ n thánh địa đến trận pháp tông sư hao phí nhiều năm ở g i a nghiên cứu ra được bình thường mà nói Liền xem như nghiên như xem cứu ra đây ư thường người người người người ợ c cũng chỉ cần khác học khác có trận tùy tiện tập trí trận thể thông trận tiến ra bản bình không bên ngoài bán. đến, này liền bản đến hành pháp pháp pháp phá Bởi bố giải. vẽ vì về vẽ ai sau, qua đ đối với trận pháp sư tới nói chính mình chỗ nghiên cứu ra được trận pháp vậy cũng là bí mật dù sao liền xem như chính mình đổi mới qua trận pháp cũng bảo lưu lại chính mình cá nhân đặc tính người khác có thể căn cứ tương quan bố trí tiến hành suy luận chỗ lấy trước mắt trên thị trường bán ra trận pháp b ả n vẽ đều là một số trụ cột trận pháp một chút cao cấp một số căn bản không có lâm giật lúc trước cũng không nghĩ tới thiên d i ệ n thánh địa cùng đại hiên thánh địa lần này như thế dốc hết một liếng thế mà lấy ra cao cấp như vậy trận pháp bản vẽ mà lại cái này thiên giai trận pháp bản vẽ chủ yếu tác dụng vẫn là dùng tới tu luyện nói cách khác lâm dật nếu như học tập cái này thiên giai trận pháp bản vẽ hắn cũng không cần đợi đến phản hồi trận pháp thuật sau chính mình chậm rãi nghiên cứu trực tiếp liền có thể thông qua cái này thiên giai trận pháp bản vẽ bố trí ra tới một cái tương đương với thiên giai tu luyện động phụ trận pháp đến lúc đó lâm dật liền có thể không hạn chế hướng trong trận pháp tăng thêm nguyên thạch vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí đối với cái này thiên g a i trận pháp bản vẽ lâm dật là tình thế bắt buộc không chỉ là lâm dật những người khác đối mặt cái này thiên gia i trận pháp bà vẽ cũng đều là hưng phấn không thôi đấu giá sư vừa mới nói ra giá quy định lập tức liền có vài chục người tiến hành đấu giá ngay tại lâm dật chuẩn bị ra giá thời điểm bên cạnh hắn đến đây một cái xinh đẹp nữ tử công tử ta là giao chỉ thánh nữ thị nữ lục nga chúng ta thánh nữ muốn muốn tìm ngươi làm cái giao dịch giao dịch gì chúng ta thánh nữ muốn dùng lúc trước nàng bán đấu giá giá cả mua sắm ngươi nguyên thạch khoáng bên trong mở ra cái kia m ộ đảo há cái này a chờ đấu giá hội sau khi kết thúc đang nói đi lúc này lâm giật nghe lục nga nói như vậy tuy nhiên có chút ý động nhưng hắn muốn đợi đấu giá hội sau khi kết thúc đang suy nghĩ muốn hay không bán hiện tại đối lâm giật tới nói hiện tại trước đ ê m cái này thiên gia trận phát bản vé đấu giá xuống tới mới là chủ yếu nhất cái này vậy được rồi công tử ngài cho lục nga lưu cái phương thức lý lạ tiến vào đấu giá hội bên trong vì phòng ngừa đấu giá người mua được chân quý đồ vật sau khi rời khỏi đây bị người c h ặ n giết mang theo số hiệu t r ậ t bản không chỉ có thể đủ đến đấu giá cũng có thể che lấp tự thân khí tức cùng d ù n mạo cho nên trong mắt người ngoài thấy không rõ lâm g ậ t cụ thể t ư ớ n mạo thì liền lâm giật bên người phần cửu t i ê n bây giờ nhìn đi lên cũng như cái đạo phong tiên cốt láo giả cùng hắn bình thường phía dưới điên điên khùng khùng trạng thái biến hóa cực lớn đây cũng chính là lâm giật cùng phần cửu t i ê n trước sau chân tiền đến bằng không hắn đều nhận không ra đây là điên láo giả phần cửu t i ê n lục nga sau khi rời đi phần cửu t i ê n đi vào lâm giật bên cạnh tiểu huynh đệ xem đi nghe ta thua thiệt không được cái này thánh nữ đều muốn ra mười sáu ba ước nguyên tinh mua sắm điều này đại biểu cái này một đảo mười phần có giá trị a người đây cũng không có thua thiệt nhiều một chút lúc này lâm giật cũng là có chút do dự hắn cảm giác cái này một đảo phía trên khả năng có cái gì chính mình không có phát hiện bí mật nếu không làm sao giao chỉ thánh nữ nguyện ý hoa như thế một cái giá cao tới mua nó b ấ t quá bán không bán sau đó lại nói lâm giật quay đầu tham dự vào đấu giá bên trong đi qua mấy vòng đấu giá về sau cái này thiên giai trận pháp b ả n v ẽ đấu giá giá cả đã đạt tới sáu tám ước nguyên tinh số chín nghìn năm trăm hai mươi bảy khách quý tăng giá năm nghìn vạn trước mắt giá tiền là bảy ba ước nguyên tinh còn có ai ra giá càng cao làm đấu giá sư hô lên lời này nhất thời để rất nhiều người chú ý lại lần nữa chuyển rời đến lâm giật cái này cái này số 9527 đến cùng cái gì đường đi lúc trước cùng giao trị thánh nữ đấu giá nguyên thạch khoáng hiện tại lại tới đấu giá cái này thiên giai trận pháp bản vẽ đây cũng quá ngang tàng đi ta lúc trước thì lưu ý qua cái này 9527, h ắ n lúc trước thì vô xuống giá trị gần 10 ước nguyên tinh đồ vật tăng thêm vừa mới 16. ờ bốn ước nguyên thạch khoáng cũng là 26 ư ớ c nhiều nguyên tinh hiện tại lại là 7. 3 ước nguyên tinh đều hơn 30 ư ước nguyên tinh liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên tinh đi thiên gia i trận pháp bản vẽ đối với rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng nếu như bọn hắn muốn học tập mà nói có thể tại chính mình thánh địa bên trong học tập tham dự đấu giá đều là một số trận pháp sư trận pháp sư tuy nhiên đều so sánh có tiền nhưng còn lâu mới có được lâm giật như thế ngang tàng tại lâm giật không ngừng tăng giá dưới cuối cùng lâm giật dùng mười một năm ước nguyên tinh đem cái này thiên gia i trận pháp bản vẽ vua xuống vừa đi lên hai kiện áp chụp vật đấu giá toàn bộ bị lâm giật cầm xuống đấu giá hội bên trong không ít người cũng đang thảo luận cái này chín nghìn năm trăm hai mươi bảy đến cùng là thần thánh phương nào không có khoảng cách bao lâu kiện thứ ba áp t r ụ c vật đấu giá bị biểu diễn ra tại lâm dật tham gia đấu giá hội thời điểm lam tinh phía trên phát sinh một chút đại sự chẳng ai ngờ rằng lam tinh các quốc gia tốc độ nhanh như vậy đông đảo phiêu l ư ợ n g quốc chiến cơ tàu chiến đã chạy đến long quốc hải vực bên ngoài cái khác cùng long quốc liền nhau quốc gia cũng đều hướng mỗi người bên i c ả n h tiền tuyến phía trên điều động đại lượng bộ đội l a m a tam quốc một cái đạn h á o rơi vào đến long quốc biên cạnh bên trong a tam quốc hướng thẳng đến long quốc cái thứ nhất tuyến chiến theo sát phía sau lam tinh quốc gia khác c lúc, lúc này hướng long quốc quân h đội quân phương Quốc, điều ố binh kiển tướng chức đến tiền tuyến bắt đầu vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị long quốc cao tầng cũng trực tiếp phát xuống văn kiện toàn long quốc tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu trong lúc nhất thời long quốc các thành thị vang lên các loại trói thai phòng không cảnh báo long quốc có không ít đại đế giả thiên đầu một nhóm người chơi đối mặt tình huống này trực tiếp tự phát trước đến tiền tuyến Trước một hợp một trương long quốc quan phương cao tầng sớm tại đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau trước tiên liền bắt đầu bắt tay vào làm bố cục lan g tinh các quốc gia có thể sẽ đối long quốc khởi xướng chiến tranh cũng là tại quan phương cao tầng trong dự liệu dù sao bị đại đế giả thiên phản hồi long quốc có số lớn trước một bước người chơi thu được vượt qua người ta một bậc thực lực long quốc lúc trước bởi vì còn có một số bố cục không có thích đáng đối mặt tiền kỳ các quốc gia các loại khiêu khích quan phương cũng để cho phía dưới tận lực ngừng nghị không cho xung đột khuếch lại muốn chỉ hoãn thời gian dài hơn chỉ là long quốc quan v h ư ơ n g cao tầng cũng không nghĩ tới thế giới các quốc gia động tác nhanh như vậy bọn họ trong thời gian tầng ngắn thì hào hào bắt đầu đối long quốc triển khai hành động quân sự theo chiến cuộc tiến một bước trở nên gay gắt long quốc cùng mấy cái nước láng giềng tại trên biên cảnh triệt để khai chiến đối ở quốc tế thế cục biến hóa các quốc gia tuyên chiến cùng xung đột long quốc quan phương cũng không có bù trừ lẫn nhau hơi thở tiến hành phong tỏa rất nhanh long quốc trên internet thì có quan hệ với các loại biên cảnh xung đột tin tức bị tuân ra tới những tin tức này báo cáo ra về sau đưa tới vô số long quốc nhiệt huyết thanh niên phẫn nộ có một nhóm lớn đại đế giả thiên người chơi lựa chọn lao tới tiền tuyến vì nước mà chiến tại quân sự lực lượng phía trên long quốc xung quanh quốc gia căn bản là không có cách cùng long quốc đánh đồng mặc dù bạo phát các loại quân sự xung đột nhưng trên cơ bản đều bị long quốc cho đánh lui theo không ngừng có đại đế giả thiên người chơi đi đến tiền t u y ế n chiến trường chiến tranh cân bằng càng là nghiêng về một phía không sai long quốc nước láng giềng muốn cũng là loại hiệu quả này dùng cái này đến tại đạo đức điểm cao phân xét long quốc nói long quốc người chơi tiến vào mỗi cái quốc gia làm l o ạ n cũng là long quốc quan phương chỉ điểm trên quốc tế các loại liên quan tới long quốc phụ diện tin tức bị báo cáo ra phiêu l ư ợ n g quốc đông đảo còn lớn hào hào đứng ra thanh minh muốn trợ giúp những thứ này bị nguy hại quốc gia lấy phiêu lựa quốc cầm đầu một chúng quốc gia cũng h o h o phát ra tiếng cho thấy muốn cho long quốc nước láng giềng cung cấp các loại vũ khí trang bị trong lúc nhất thời tại trên quốc tế chỉ có một thanh âm cái k i a chính là long quốc q u a n phương p h ó n g túng một nhóm nắm giữ siêu phạm lực lượng người chơi tại các quốc gia làm loạn các quốc gia đem về cầm từ bản thân quân sự lực lượng dùng khởi xướng chiến tranh hành động đến kháng nghị long quốc q u a n phương loại hành vi này long quốc trên biển một cái đảo nhỏ bình thường thì nhảy đến rất vui mừng lúc này thời điểm cũng có bọn họ cao tầng mẻ ra nói đều là long quốc nội địa gây nên bọn họ khinh thường cùng long quốc nội địa đồng bọn không thừa nhận bọn họ là long quốc một viên thậm chí muốn s i n phiêu lượng quốc quân sự trợ giút phiêu l ư ợ n g quốc cũng mượn cơ hội muốn đem bọn hắn các loại tàu chiến đi đến đến long quốc hòn đảo này bên cạnh vùng biển quốc gia bên i c ả n h tiền tuyến phía trên bởi vì có đông đảo lúc đầu một nhóm người chơi xuất thủ bọn họ dựa vào thực lực siêu cường liên t ớ i lấy nước láng giềng rất nhiều bên i c ả n h căn cứ quân sự đều tìm cho ra phá hủy trong lúc nhất thời để đối long quốc khởi xướng quân sự xung đột mấy cái nước láng giềng ổn định rất nhiều long quốc nước láng giềng tuy nhiên ổn định một chút nhưng là cùng long quốc không giáp giới một số lấy phiêu lựa quốc cầm đầu quốc gia lại đem các loại tàu chiến đi đến đến long quốc hải v ư ợ bên ngoài bọn họ các loại tàu chiến trên cơ cùng phiêu l ư ợ n g quốc tàu chiến hàng mẫu tại long quốc vùng biển quốc gia bên ngoài lôi ra đến một đầu thật dài chiến tuyến bảo trì tùy thời hướng về long quốc tiến công tình thế long quốc bên này cũng trước tiên điều tập đông đảo tàu chiến tại chính mình trong hải vực làm tốt chuẩn bị nên chiến đối với trước mắt l a m tinh phía trên phát sinh sự tỉnh lâm dật cũng không biết tiếp trước thời điểm một mực qua thật lâu mới bạo phát đi ra l a m tinh phía trên chiến tranh toàn diện một thế này bởi vì hắn dẫn phát ra hiệu ứng hồ điệp dẫn đến chiến tranh sớm bạo phát hắn lúc này nhìn lấy đấu giá hội phía trên kiện thứ ba áp chục vật phẩm đấu giá do dự muốn hay không đem vô xuống tới k i ệ n thứ ba áp chụp vật phẩm đấu giá là một kiện long giai ngũ phẩm t r ư ờ n g kiếm tại đại đế g i ả thiên bên trong binh khí cấp bậc là p h ẩ m giai huyền giai bảo giai long giai phân biệt đối ứng luân h ả i cảnh đạo cung cảnh tứ cực cảnh cùng hóa long cảnh long giai đ ổ i cái thuyết pháp cũng là hóa long cảnh cấp bậc vũ khí làm đấu giá sư đối món binh khí này tiến hành sau khi giới thiệu lập tức liền có không ít người ra giá đấu giá không ít thánh tử thánh nữ mục tiêu cũng là cái này long giai cấp bậc trưởng kiếm rất nhanh long giai ngũ phẩm trường kiếm giá cả liền bị đấu giá được một tỷ nguyên tinh mà l i ề n xem như d ạ n g này tình thế y nguyên không giảm còn có mấy vị không gian độc lập bên trong người tại đấu giá lâm giật vốn là muốn đem cái này long g a i n g ũ phẩm trường kiếm bỗ xuống đến lưu cho phùng m ộ n g vũ dùng nhìn giá cả bị đấu giá quá cao hắn liền không có tham dự vào bởi vì hắn chính mình thì nắm giữ tông sư cấp b ậ c luyện k h í thuật căn bản không dùng được nhiều như vậy nguyên tình là hắn có thể thu thập được đầy đủ luyện k h í tài liệu tự mình luyện chế cuối cùng cái này long g a i n g ũ phẩm trường kiếm bị số ba mươi hai đã mười sáu tám ước nguyên tình đọc đi đến đón lấy thứ tư kiện áp chụt đấu giá bị lấy ra là một khối thể tích tương đối to lớn còn mười phần chân quý băng hỏa thuộc tính dị t r ù nguyên n g đối với dị t r ù nguyên n g thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm đều không hứng thú quá lớn bởi vì hắn thuộc tính tương đối đặc t h ủ chỉ có chút ít không có mấy người cùng lâm giật đấu giá cuối cùng bị lâm giật lấy bảy trăm tám mươi triệu nguyên tinh có thể bắt được về sau lại là sáu cái áp trục vật đấu giá bị từng cái từng cái mang lên có thể trở thành áp trục đều là chút vật chân quý dị thường kiện thứ nhất là một cái huyền giai lò lợi đan đối với nắm dư cựu nguyên huyền quang lô lâm g ậ t tới nói không có tác dụng gì hắn liền không có đấu giá kiện thứ hai Là thánh thánh m ộ thứ đ bốn kiện một quả ngọc phủ theo đấu giá sư giới thiệu đây là tiến vào ban đầu nguyên bí cảnh nhu yếu phẩm lâm g i ậ t trực tiếp dùng năm sáu ước nguyên tinh đem gỗ xuống thứ năm kiện đưa tới mọi người tại đây tranh đoạt bởi vì đây là một khối thần nguyên làm khối thần nguyên này bị lấy ra đông đảo tại chỗ người đều cảm thán lần này thiên d i ệ n thánh địa cùng đại hiên thánh địa dốc hết v ộ t liếng đối với cái này lâm giật nhũng m ả y nhìn khối thần nguyên này thể tích cũng thì tương đương với năm viên thần nguyên lớn nhỏ thần nguyên sắp thực tương đối chân quý hắn hiện tại chuyển hóa đi ra thần nguyên một viên cũng là một ước nguyên tinh nhưng cũng không đến mức nói vô cùng chân quý đi lúc này lâm giật còn không có ý thức được thần nguyên chân quý là bởi vì nó số lượng thưa thớt lâm giật trên thân có lấy sáu mươi ba vạn viên thần nguyên hắn đương nhiên sẽ không đi đấu giá khối thần nguyên này khiến cho lâm giật cảm thấy giật mình là khối thần nguyên này cuối cùng đấu giá đến mười tám tám ước nguyên tinh lúc này lâm giật nhìn qua bị đấu giá đi ra thần nguyên trong lòng thầm nghĩ cái này ta cái này muốn là đem ta trong tay thần nguyên b á n đi sau đó đang dùng nguyên tinh chuyển hóa đi ra đây là đấu phát tài đường hà không sai rất nhanh lâm giật liền từ bỏ loại ý nghĩ này h ắ n có thể lấy ra mười mấy viên hoặc là lại nhiều một chút đem b á n đi sau đó đang dùng nguyên tinh chuyển hóa đi ra thế nhưng giới hạn như thế nhiều không nói b á n đi là cái vấn đề xuất ra quá nhiều thần nguyên bị người để mắt tới tỷ lệ cũng lớn tăng hơn nữa nhìn hiện trường đấu giá hỏa nhật tình h u n g cái này thần nguyên so hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý lâm giật cho là mình nguyên tinh thần nguyên đều so sánh sung túc không cần thiết đi bởi vì cái này mạo hiểm đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là lâm giật cho rằng liền xem như mạo hiểm cũng bán không rơi quá nhiều căn bản không có khả năng co lớn như vậy chủ hộ nếu là có thể đem trong tay hắn sáu mươi ba vạn viên thần nguyên đều bán đi như vậy mạo hiểm ngược lại cũng đáng được sau cùng một kiện áp c h ụ c vật đấu giá là một bộ hoàn chỉnh thiên giai hạ phẩm công pháp võ kỹ làm nó bị mang lên về sau nhất thời dẫn bảo toàn trường thiên giai công pháp đã là trước mắt đứng đầu nhất công pháp rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ tu luyện công pháp võ kỹ cũng chính là cấp bậc này như thế một bộ công pháp đều có thể xuất ra đi làm tông môn trần phái công pháp đáng tiếc là cái q u y ề n pháp bằng không ta cao thấp muốn chụp lấy đến là q u y ề n pháp vừa v ạ n thích họ ta không nghĩ tới thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa lần này như thế bỏ được ta nhất định muốn chụp lấy đến tại mọi người hưng ơ phấn thảo l u ậ n dưới bộ này thiên giai công pháp bắt đầu đấu giá giá khởi đầu thì cứ cao là mười ước nguyên tinh mấy vòng đấu giá về sau vụ công pháp kia liền bị đều giá đến một trăm ư c nguyên tinh trở lên lúc trước lâm giật ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong mở ra công pháp lúc đó thiên huyền là bất kể có hay không tán quyết đều nguyện ý ra giá một trăm ư c nguyên tinh thu mua nói cách khác một bộ hoàn chỉnh thiên giai công pháp xa không chỉ cái giá này thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm ngược lại là không có tham dự đấu giá tham dự đấu giá đều là các đại tông môn thế lực người đại biểu bọn họ là lấy một cái tông môn tài nguyên tại tiến hành đấu giá rất nhanh bộ này thiên giai công pháp võ kỹ giá cả bị đấu giá đến mười sáu năm ư c nguyên tinh đến giá tiền này tăng giá liền không có mấy người mà lại mỗi lần tăng giá đều sẽ đi qua rất lâu một mực chờ đấu giá sư hỏi thăm hai ba lượt về sau mới có người tiếp tục tăng giá lâm dật cân nhắc thật lâu tham dự vào đấu giá bên trong v ố n là lâm dật là không có ý định đấu giá hắn bây giờ có được luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh chỉ là cái này hai bộ tu luyện công pháp liền cần lâm dật lấy ra thời gian dài tiến hành cảm lộ hắn lúc trước theo trời huyền trong tay đổi lấy thiên giai thượng phẩm công pháp cựu linh ấn cùng bộ này quyền pháp võ kỹ có một ít tương thông tính nhưng cân nhắc đến thiên giai công pháp là có thể nộn nhưng không thể cầu hắn không dùng được cũng có thể cho phùng n g vũ bọn họ dùng số 9527 khách quý ra giá, giá 166 ư ớ c nguyên tinh còn có ai ra giá, giá càng cao theo đấu giá sư hô lên lời này không ít tông môn người đại biểu cho mày lúc trước phạm là cái này số hiệu đấu giá cuối cùng đều không người có thể đấu giá qua hắn bọn họ đấu giá trong khoảng thời gian này một mực không nghe thấy số 9527 r a ra giá không ít người còn tưởng rằng cái này là đối phương không có hứng thú không có nghĩ rằng thời khắc số còn hắn lại ra giá, giá nhưng đối với rất nhiều tông môn thế lực tới nói một bộ hoàn chỉnh thiên giai công pháp võ kỹ đối bọn hắn quá làm trọng yếu bình thường bọn họ có thể không có quá nhiều cơ hội có thể thu được bởi vậy cũng không lâu lắm thì có người tiếp tục tăng giá không sai bị lâm g i ậ t coi trọng vậy căn bản chạy không được cuối cùng lâm g i ậ t lấy một trăm bảy mươi ước nguyên tinh giá cả đem cái này gọi lôi quan g hoàng thiền quyền võ kỹ công pháp đập tới tay cái này chín nghìn năm trăm hai mươi bảy đến cùng là thân phận gì cái này trước trước sau sau phí tổn mấy trăm ước nguyên tinh đi đúng vậy à nhiều như vậy nguyên tinh có thể sánh ngang rất nhiều nhất lưu tông môn tổng tư sản đi cái này rốt cuộc là ai à? trong lúc nhất thời tại chỗ đều là liên quan tới đối số chín nghìn năm trăm hai mươi bảy thân phận các loại suy đoán tiểu huynh đệ ta cho rằng nguyên là dòng phượng trong loài người về sau tất có đại thành cựu chúng ta quay đầu đi kết bài đi lâm g i ậ t bên cạnh phần cựu thiên t ạ i lâm g i ậ t vua xuống thiên giai hạ phẩm võ kỹ quyền pháp lôi quang hoàng thiên quyền b ề sau chăm chú đôi lâm g i ậ t nói ra đấu giá hội sau cùng một kiện vật đấu giá bán đấu giá ra vẫn chưa trực tiếp kết thúc đấu giá sư cáo chi tất cả mọi người nếu như ai muốn, muốn lấy vật đổi vật hoặc là có nhu cầu gì có thể sử dụng trận pháp tiến hành tuyên bố bọn họ đem về đem tin tức lan truyền đến mỗi cái tham dự đấu giá hội nhân trận b á n thủ bên trong dùng cái này đến xúc tiến tất cả tham dự đấu giá hội người ở giữa giao dịch lâm g i ậ t suy nghĩ một chút đem cầu mua hoang cổ cấm địa bên trong đặc thù suối nước nhu cầu lan truyền cho bàn đấu giá đồng thời hắn cũng nhìn thấy tại trận bàn phía trên có các loại tin tức xuất hiện phía trên có những người khác nhu cầu tỉ như lấy vật đổi vật cầu mua một cái đồ vật bán ra một cái các loại đồ vật trở. nếu như coi trọng những người khác ban bố tin tức có thể cáo chi bán đấu giá bán đấu giá đem về cho liên hệ đối phương thúc đẩy giao dịch lâm dật phát tin tức về sau liền bắt đầu quan sát các loại trận bản phía trên các loại tin tức có rất ít người trực tiếp bán ra nguyên tinh đều là lợi dụng trong tay đồ vật đổi lấy chỉ định đồ vật còn có đông đảo cầu mua tin tức cầu mua đồ vật rất nhiều lâm dật liền nghe đều chưa từng nghe qua một vòng giao dịch rất nhanh kết thúc lâm dật cũng không có cầu mua hoang cổ cấm địa đặc thù suối nước rời đi ban đầu giá lúc cần đem trận bản còn trở về cùng phần cựu thiên cùng đi ra khỏi bán đấu giá rời đi ban đấu giá về sau vi phòng n g a phần cựu thiên trực tiếp rời đi lâm dật hỏi thăm phần cựu thiên liên quan tới thiên nguyên thuật bí mật tiểu h u n h đệ đây đều là v i ệ c nhỏ đi chúng ta tìm một chỗ trước kết bái làm h u n h đệ đối mặt phần cựu thiên nói lâm dật có chút im lặng lúc trước phần cựu thiên nói như vậy lâm dật còn tưởng rằng hắn cũng là nói dật thôi không nghĩ tới hắn còn chưa quên ngược lại còn nghiêm túc lên ngay tại lâm dật vừa muốn mở miệng nói chút gì thời điểm hắn thu đến truyền tin là giao chỉ thánh nữ thị nữ lục nga phát cho hắn hỏi thăm lâm dật hiện tại có thuận tiện hay không giao chỉ thánh nữ muốn cùng hắn tự mình gặp mặt nói chuyện mua sắm lâm dật trong tay một đạo lao tiên sinh cái kia giao trì thánh nữ tìm ta muốn mua trong tay của ta h ộ t đảo cái này thật khó khăn đây không phải chậm trễ chúng ta kết bài a ta ở đây đợi ngươi ngươi đi nhanh về nhanh chuyện tin hỏi thăm đối phương ở đâu về sau lâm giật tiến về cựu cung đô thành lớn nhất từ lâu bởi vì giao trì thánh nữ các nàng cũng không biết thân phận chân thật của mình chỉ biết mình là 9527. lâm giật cũng không nghĩ bại lộ chính mình tại đi trên đường lâm giật cải trang ăn mặc một phen còn sử dụng luân hải đế kinh đem tự thân khí tức hoàn mỹ ẩn nặc làm ẩn nặc về sau lâm giật còn tại địa phương khác lượn quanh v à i vòng bảo đảm không ai theo dõi về sau mới tiến về cựu c u n g tí tên i lâu đi vào về sau hắn liền thấy tại cửa ra vào chờ lục nga đi vào lục nga bên cạnh cho thấy thân phận về sau lâm giật theo lục nga đi tới t i ể u lâu trong một cái phòng tại trong gian phòng đó lâm giật gặp được trong truyền thuyết giao chỉ t h á n h nữ giao chỉ t h á n h nữ người mặc nhất hệ quần dài trắng mang theo màu trắng mạng che mặt toàn thân trên giới lộ ra đặc biệt khí chất như cùng một cái trích tiên đồng đạo c ô n tử ngươi theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra cái viên kia một đạo cùng ta có đặc thù liên hệ đối với ngươi mà nói hắn cũng không tác dụng lớn ta nguyện ra ta lúc đó đấu giá giá cả cùng ngươi mua sắm giao trì thánh nữ thanh âm mềm mại như ngọc cho người ta một loại vô cùng bình thản người thân thiết cảm giác giao trì thánh nữ diêu tịch kiếp trước thời điểm cùng lâm giật từng có một số tiểu gặp nhau đương nhiên kiếp trước giao trì thánh nữ cao cao tại thượng mà lâm giật kiếp trước chỉ là cái tiểu nhân vật cả hai không tính là nhận biết chỉ có thể nói lâm giật đạt được giao trì thánh nữ ân huệ kiếp trước tại một chỗ trong di tích muốn không phải giao trì thánh nữ nói một câu nói lâm giật cùng một đám tiểu nhân vật đều bị một vị thánh địa thánh tử cho sát nhân d i cầu hiện tại giao trì thánh nữ cầu đến trên người hắn lâm giật trong tay cái này hột đảo cũng không có quá tác dụng lớn chỗ mặc dù cảm giác trong tay mình hột đảo khả năng tồn tại bí mật gì nhưng lâm giật cũng không quá nhiều truy bí trì tầm dù sao trong tay hắn cần thăm dò đồ vật quá nhiều hắn lúc trước mua đến hoàn toàn là hướng về phía phần cựu thiên nói tới liên quan tới thiên nguyên thuật bí mật cùng truyền thụ cho hắn độc môn tuyệt kỹ đi lâm giật hơi chút cân nhắc xem như hoàn lại kiếp trước tân huệ đem hột đảo bán lấy mười sáu ba ước ra cả bán cho giao trì thánh nữ đa tạ công tử thanh toàn giao dịch sau đó lâm giật theo giao chỉ thánh nữ diêu tịch nơi này cách mở vì phòng ngừa bị người để mắt tới theo dõi lâm giật tại cựu cung đô thành bên trong lượn quanh tầm v à i vòng mới dỡ xuống ngụy trang tìm tới phần cựu thiên nhìn lâm giật trở về phần cựu thiên lúc này lôi kéo lâm giật liền muốn tìm địa phương tranh thủ thời gian kết bái đối với cùng phần cựu thiên kết bái lâm giật trong lòng là có chút kháng cự dù sao phần cựu thiên theo ở bề ngoài nhìn cùng ông ngoại hắn không tranh lệch nhiều mà lâm g ậ t biết tại đại đế giả thiên bên trong số tuổi khoảng cách lớn hơn thì phần cựu thiên tình h u ố n này nói không chừng đều hơn mấy trăm tuổi nhưng bây giờ phần cựu thiên phải cứ cùng hắn kết bái cái này vẫn chở theo phần cựu thiên cái này bên trong đạt được thiên nguyên thuật bí mật cùng học tập độc môn t u y ệ t kỹ lâm giật chỉ có thể kiên trì thỏa mãn phần cựu thiên yêu cầu này tại cựu cung đô thành ngoại thành cũng không biết phần cựu thiên làm sao tìm được một cái bỏ hoàng m i ế u nhỏ sau đó hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái b ả n thờ cùng một đám trái cây cúng lâm giật cùng phần cựu thiên hai người cứ như vậy đần độn đu mê kết bái thành vì huynh đệ về sau phần cựu thiên ngược lại là giữ lời hứa cáo chi lâm giật một cái liên quan tới thiên nguyên thuật bí mật bí mật này để lâm giật trong m nói cho lâm dật bí mật này về sau phần cựu thiên lại truyền thụ cho lâm dật hắn độc môn tuyệt kỹ nhìn qua học đến tay tàng thiên kinh lâm dật suy đoán cái này phần cựu thiên cùng đoạn đức chân nhân là quan hệ như thế nào lúc trước thời điểm hắn theo đoạn đức chân nhân c h ỗ đó học xong đoạn đức chân nhân độc môn tuyệt kỹ tàng đế kinh hiện tại cái này phần cựu thiên truyền thụ cho hắn là tàng thiên kinh tàng đế kinh tác dụng bởi vì đại đế g i ả thiên còn không có phản hồi công pháp lâm dật trước mắt có thể sử dụng hắn nhìn ra cơm chế còn có phá cấm thủ đoạn mà phần cựu thiên truyền thụ cho tàng thiên kinh là dùng đến xem phá nguyên khu có phá giải nguyên khu thủ đoạn cả hai không chỉ là tên có chút liên quan thủ đoạn cũng là có hiệu quả như nhau chỗ nhị đệ đây là ta truyền tin có việc thì cho ta truyền tin phân c ử u thiên đem chính mình truyền tin phương thức lưu cho lâm giật về sau sau một khắc trực tiếp rời đi không thấy tung tích khẽ lắc đầu lâm giật đối tình h ô m n a y có một chút bất đắc dĩ cái này liên phần c ử u thiên sở tác sở vi xác thực không phải thường nhân có thể lý giải phân c ử u thiên sau khi rời đi lâm giật bắt đầu xem xét lần này đấu giá hội thu hoạch lớn nhất thu hoạch là thiên giai trận pháp bản vẽ cùng thiên giai võ kỹ công pháp nhất là thiên giai trận pháp bản vẽ lâm giật hiện tại đã đem hắn học tập hắn chỉ cần tìm kiếm được tương ứng bố trận tài liệu đem trận pháp bố trí đi ra chẳng khác nào nắm giữ một cái vĩnh cựu thiên giai tu luyện độc phủ hơn nữa còn không cần đi cân nhắc trong trận pháp linh khí chưa đủ tình huống thiên giai võ kỹ công pháp lôi quang hoàng thiên quyền đối tại lâm giật tới nói cùng hắn cựu linh ấn có chút lặp lại không cần thiết học tập cho nên hắn chuẩn bị trở về đầu cho phùng mậu vũ để phùng mậu vũ đi học lâm g ậ t lâm g ậ t ra chuyện ngay tại lâm g ậ t xem xét cái khác thu một lúc phùng mậu、vũ、cho lâm g ậ t phát tin tức nhìn phùng mậu、vũ、tin tức lâm g ậ t cấp tốc hồi phục chuyện gì? Hiện thực quốc gia khác Hiện gì. gia cùng lâm o n đánh nhau, g Quốc giật mướng mảy. Cái này có thể、so、sánh tiếp trước. Chiến tranh lúc biên trước thời hạn quá nhiều. Lâm giật bên giới t ư hiện tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên nhìn một vòng rất nhiều người chơi đều b i ể u t h ị muốn đi vì nước xuất chiến đã có rất nhiều người chơi tại thiếp mời bà con cô cậu rõ ràng mình đã đến tiền tuyến đồng thời tấn công nước láng giềng căn cứ quân sự còn đã ủ tợ l một số tương quan t n h trụ nhìn qua đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn về sau lâm g ậ t lại mở ra đầu để tin tức các loại tin tức phía trên báo cáo cũng đều là các quốc gia cùng long quốc ở giữa ma sát xung đột cùng các loại tiểu quy mô chiến tranh đem tại vong thượng nhìn đến long quốc hòn đảo nhỏ kia tại dục dịch không ngừng phát biểu các loại phản long quốc ngôn luận lâm g i ậ t cho mày long quốc đối hòn đảo nhỏ này một mực đến có thể nói là chiếu cố có thừa muốn không phải các loại long quốc quan phương chính sách đến nữa hòn đảo nhỏ này cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phát đạt sung túc có thể hòn đảo nhỏ này cao tầng quá không tức thời thậm chí thay đổi chính mình sách giáo khoa những năm gần đây càng là không ngừng k ê u khích long quốc nội địa cho là mình cần phải độc lập ra ngoài l o n g Quốc cao t ầ n g cho rằng đều là long quốc lãnh thổ một bộ phận cho nên đối với đảo nhỏ các loại hành động một mực là so sánh nhường nhịn thì cùng phụ thân đối đai chính mình không nghe lời nhi t ử một dạng khi thấy quan phương tin tức phía trên phiêu l ư ợ n g quốc cùng chúng đa quốc gia tàu chiến hàng mẫu đã tại long quốc vùng biển quốc gia phía trên xuất hiện lúc lâm dật cho là mình nên đi làm một chút gì lâm dật không phải thiện tâm người cũng không phải cái gì thành mẫu hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình muốn đi thành vì cái gì cứu thế chủ hắn cho rằng bảo vệ tốt bên cạnh mình người mới là trọng yếu nhất trên cơ sở này lâm dật đồng dạng cho rằng tại không có nguy hiểm tình huống dưới vì long quốc làm điểm đủ khả năng sự t ì n h vẫn là có thể đương nhiên đây cũng là bởi vì lúc trước long quốc thái độ làm cho lâm giật tương đối hài lòng từ khi đại đế g i ả thiên phản hồi về sau cũng không có người tìm đến lâm giật phiến p h ứ c đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên một cái tiệp cấp tốc dâng lên trực tiếp treo ở trang đầu đệ nhất đơn giản là cái này t h i ế t mời là trước mắt đại đế g i ả thiên cảnh giới xếp hạ n g bảng đệ nhất hoa nguyên n g phát hơn nữa còn là cái tuyên môn gián phạm ta long quốc người sa đâu cũng giết ta long quốc không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tỉnh đối mặt trung quốc liên hợp t u y ê n chiến hôm nay ta đem đã hủy diệt lòng quốc vùng b i ể n quốc gia bên ngoài tất cả tàu chiến chiến cơ đến cảnh cáo nước khác ngắn ngủi một hàng chữ các người chơi sau khi thấy hào hào định dán ta dựa vào hoa nguyên đại lao đây là muốn xuất thủ nhìn ta nhiệt huyết dâng trào phiêu lựa quốc liền hàng mẫu đều đến đây có thể làm sao cường thế vây xem đại l a o có thể mang ta lên một cái sao đồng ý phạm ta lòng quốc người x a đâu cũng giết m á đ ứ c ta nhìn t i n t ứ c đảo quốc tàu chiến cũng đến đây bọn này đổ bỏ đi đại lão cũng không muốn buông thà bọn họ lâm g ậ t phát t i ế p mời về sau vẫn với vũ Hán bên cùng với bên phùng mộng nói một tiếng, thì bay thẳng chưa tục thì dưới dưới bay tiếp một xem. lâm giật hiện tại là tứ cực cảnh tốc độ phi hành cực nhanh nương theo lấy âm bạo không có vài phút liền đi tới long quốc vùng biển quốc gia trên không nhìn qua vùng biển quốc gia bên ngoài từng dãy các quốc gia tàu chiến c h i ế n cơ lâm giật khỏe miệng hơi bệnh lạnh nhạt xuất thủ sau một khắc phiêu lượm quốc lớn nhất hàng mẫu toát ra kinh thiên hỏa quang t ứ t á n b ỡ nát trên mặt biển lưu xuống không ít thi thể chương một trăm mười muốn trốn lại trốn không phát chương một trăm mười muốn trốn lại trốn không phát Đại đế đàn đêm, đại đế giả thiên quan phương diễn đàn đêm, từ khi đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi nói phương phản từ bắt thể quan đầu sau. Có lâm à làm hiện tình chú nhất chỗ. tại gia một l các quốc gia chú ý dật tuyên ngôn g á n vừa phát ra ngoài không bao lâu thì được trưng bày đến các quốc gia một số lãnh đạo cấp cao trước mặt phiêu l ư ợ n g quốc trên b i ể n quan chỉ huy nhìn lấy thủ hạ đưa lên tư liệu trên mặt khinh thường hắn ra lệnh tôn kép nhanh nhép còn cái gì phạm ta long quốc x a đâu cũng giết còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tiêu diệt tất cả vùng biển quốc gia bên ngoài nước khác tàu chiến thật làm chúng ta hàng mẫu là bài trí a thông báo các đại hạm đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ra đa toàn diện khởi động một khi long quốc tàu chiến bước ra vùng biển quốc gia kiếm cớ khai hỏa để long quốc kiến thức một chút ta phiêu lượng quốc ở trên biển siêu cường vũ lực các nước đều biết đại đế g i ả thiên tre trời bên trong người chơi nắm giữ siêu phàm lực lượng nhất là nắm giữ siêu phàm lực lượng đầu một nhóm long quốc người chơi mấy ngày nay đúng là cho các quốc gia tạo thành nguy hại cực lớn nhưng lam tinh rất nhiều quốc gia cũng thông qua long quốc các người chơi các loại biểu hiện đối long quốc các người chơi thực lực có hiểu rõ nhất định bọn họ cho rằng long quốc người chơi đạt được đại đế già thiên lực lượng phản hồi sau bày ra lực lượng nhiều lắm là thì là có thể ngăn cản tiểu hình đạn đạo gọi là hoa nguyên n g cái này long quốc người chơi tuy nói là đại đế g i ả thiên bên trong cảnh giới xếp hạ bảng phía trên đệ nhất nhân nhưng nhiều lắm là cũng là mạnh hơn một chút muốn là đối mặt trong hiện thực các loại vi lực mạnh mẽ đạn t h á o vậy cũng nghỉ cơm phiêu l ư n g quốc bên này hạ chỉ lệnh về sau cái khác các quốc gia tàu chiến bộ đội cũng nào hào hưởng ứng các quốc gia tàu chiến tới về sau một mực đối long quốc tiến hành các loại khiêu khích thăm dò ý đồ để long quốc bên này xuất thủ trước chỉ là long quốc trên biển quan chỉ huy tiếp vào phía trên mệnh lệnh muốn chờ đối phương trước khai hỏa mới có thể phản kích cho nên hiện ở trên biển cục thế mới tạm thời rằng co lâm dật phát bài viết không chỉ là các quốc gia biết long quốc bên này cũng đồng dạng bị lan t r u y ề n đến cao tầng lâm dật là hoa nguyên n g tại long quốc quan phương cao tầng bên trong không phải bí mật gì dù sao lâm dật khắc kim hơn b à n nữ một chút suy đoán liền có thể biết hoa nguyên n g là lâm dật a i đi làm lâm dật phát bài viết cũng không lâu lắm thì có quan phương trên quân sự thượng tầng lãnh đạo muốn nỗ lực đi liên hệ lâm dật muốn để lâm dật khắc chế một số hiện tại đối long quốc tới nói còn không phải toàn diện khai chiến thời cơ mà lại rất nhiều quan phương quân sự bộ môn lãnh đạo cùng phiêu lượng quốc ý nghĩ một dạng cho rằng lâm dật tuy mạnh nhưng mạnh bất quá đặc tháo bọn họ đều là dùng người chơi bình thường thực lực bây giờ đi tới lớn nhất cân nhắc lâm d ậ t long quốc lãnh đạo tối cao tiếp vào tin tức này về sau mặt lộ vẻ vui mừng làm vì lãnh đạo tối cao hắn biết đến tân bí vượt xá những người khác đại đế già thiên t r ư ớ c mắt phản hồi đi ra thực lực cùng các người chơi tự thân cảnh giới một dạng thực lực này cùng các đại gia tộc cùng cảnh giới tu vi đệ tử c ù n loại nếu như là giống nhau lời nói dựa theo trong cổ tịch chỗ ghi chép đạo cung cảnh thì có được thông tin ê triệt địa bản lĩnh ma tứ cấp cảnh sẽ cùng trong truyền viết tiên nhân c ù n loại có tiên nhân bản lĩnh cái này lâm g ậ t hiện tại thì đạt đến tứ cấp cảnh không biết thực lực đến cùng cường đại đến mức nào vì sao trong khoảng thời gian này ngoại trừ lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai cái làm c à n làm bậy bên ngoài không có cái khác quan phương nhân viên tìm đến lâm d ậ t phiến phức còn có lâm d ậ t thẻ ngân hàng ngày thứ hai liền bị cấp tốc giải phong cũng là bởi vì long quốc lãnh đạo tối cao đã thông qua các loại phương thức biết đại đế giả thiên bên trong là dựa theo cảnh giới tu vi tiến hành lực lượng phản hồi tại lâm d ậ t thu hoạch được đại đế giả thiên phản hồi trước tiên đã không thể dựa theo thường nhân đến đối lãi hắn cũng minh mạch lâm g ậ t vì sao lúc trước cáo chi long quốc quan p ư ơ n g liên quan tới đại đế giả thiên có thể phản hồi sự kiện này mà lại trước lúc này đảo loạn phiêu lượng quốc tài chính hệ thống không chút nào sợ bất cứ phiền phức gì bởi vì tại phản hồi một khắc này bắt đầu lâm giật đã có giải quyết các loại phiền toái thực lực lúc trước long quốc người lãnh đạo tối cao để người phía dưới an bài tìm cái thời gian cùng lâm giật gặp mặt một lần cái kia cũng là muốn nhìn xem lâm giật đối long quốc đến cùng là thái độ gì phải chăng có thể tại một ít tình h u n g dưới để lâm giật cung cấp một số giúp đỡ mà quan tại lâm giật thực lực vấn đề ngoại trừ long quốc lãnh đạo tối cao có chút hiểu rõ còn có mấy cái ẩn thế, thế ra tối cao người cầm lái biết một số bên ngoài trước mắt cũng không có càng nhiều người biết quan phương quân đội thượng tầng lãnh đạo tự nhiên không biết tình huống này biết được lâm d ậ t để xuống lời nói bùng hồn muốn đi d i ệ t đi vùng biển quốc gia bên ngoài tất cả tàu chiến trên biển một vị quan chỉ huy lúc này điều ra lâm d ậ t phương thức liên lạc nỗ lực liên hệ lâm d ậ t đáng tiếc lâm d ậ t vẫn chưa mang điện thoại di động hắn điện thoại di động thả trong nhà không mang phiêu l ư ợ n g quốc hàn mẫu đó là mười phần tiên tiến cường đại phối trí các loại tân tiến nhất chiến cơ cùng ra đa còn có các loại tên lửa ngăn cản hệ thống bằng vào các loại cực kỳ tiên tiến khoa học kỹ thuật phiêu lựa quốc mới lấy ở trên biển hoành hành k h n g sợ làm lâm g ậ t lấy một loại cấp tốc tới là phiêu lựa quốc hàng mẫu còn tưởng rằng là long quốc phát xạ một loại nào đó tên lửa liền tại bọn hắn tên lửa ngăn cản hệ thống chuẩn bị đối lâm giật tiến hành ngăn cản lúc lâm giật công kích đã rơi vào chiếc này hàng mẫu phía trên phiêu lựa quốc to lớn hàng mẫu căn bản chống cự không nổi lâm giật tiện tay một kích nhìn qua đã nổ tung trở thành thi thể tùy tiện hàng mẫu lâm giật đối với hắn hộ vệ bên cạnh hạm cùng các loại tàu chiến bắt đầu phát động công kích long quốc tàu chiến một mực tại tuần tra làm lấy tùy thời tiếp chiến chuẩn bị làm phiêu lựa quốc bên này tàu chiến phát sinh các loại nổ tung sau long quốc tàu chiến phía trên quan sát viên trước tiên hướng về mỗi người trưởng quan báo cáo tình huống đông đảo tại cương vị mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu binh lính cũng đều phát hiện nổ tung tình huống cùng bên cạnh chiến hữu nói chuyện với nhau bên k i n là tình huống như thế nào làm sao buộc phát ra nhiều như vậy tiếng nổ mạnh trưởng quan lúc trước hoa nguyên n g phát bài viết muốn hủy diệt vùng biển quốc gia bên ngoài tất cả quốc gia tàu chiến sẽ không phải là hắn ra tay đi cái này đối phương phòng ngự hệ thống vô cùng cường đại chúng ta bên này cũng không có phát, phát hiện bất luận cái gì thuyền chỉ mới qua nếu như là một người hắn làm sao thông qua các loại phong tỏa đi qua tạo thành phá hư ngay tại đông đảo tàu chiến phía trên trường quan cầm lấy các loại nhìn xa thiết bị tiến hành quan sát lúc đã có hàng loạt các quốc gia tàu chiến t hủy diện tại lâm giật trong tay đối mặt loại tình huống này các quốc gia hạm đội tàu chiến nỗ lực phản kích nhưng bọn hắn liền mục tiêu ở đâu cũng không tìm tới căn bản không thể nào phản kích không ít tàu chiến c h i ế n cơ nhìn tình thế không tốt nỗ lực nhanh chóng lái rời các quốc gia tàu chiến phía trên chỉ huy biển cũng trước tiên đem tin tức lan truyền cho mỗi người quốc gia cao tầng chờ bọn hắn đem tin tức truyền trả lại về sau lâm g ậ t đã kết thúc chiến đấu nguyên bản tại long quốc vùng b i ể n quốc gia bên ngoài mấy chục cái hạm đội toàn bộ hóa thành trên b i ể n phế liệu thi thể đến mức muốn muốn chạy trốn vậy căn bản không tồn tại liền xem như chiến cơ tốc độ so với lâm d ậ t cũng muốn chậm quá nhiều đối với hiện tại lâm d ậ t tới nói diễn đi các quốc gia hạm đội hàng mẫu cũng liền so bóp chết con kiến t h i ề n thoái một chút toàn diện về sau lâm d ậ t trực tiếp trở về chính mình theo lâm d ậ t phát tuyên muôn g á n đến các quốc gia tại long quốc vùng b i ể n quốc gia bên ngoài tàu chiến hạm đội toàn diện thời gian sử dụng hết thể không đến nửa giờ mà lúc này đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên Các người chơi còn Chứ chỉ Chứ chỉ thực lực cùng cận gái người đang luận nhỏ hấn. nhỏ hấn. Nếu như nói người nào đối lâm giật thực lực dài nhiều nhất, ngoại trừ cùng lâm giật người thân cận bên ngoài. giật gì giao giao giật giật thời điểm điểm điểm đối dài thảo thủ. xuất một một trừ lâm là là lâm lâm sẽ phản đại đế giả thiên liên minh người chơi cùng trừ sâu liên minh người chơi còn có lúc trước xem náo nhiệt người chơi hiểu rõ nhất phản đại đế giả thiên liên minh người chơi là ngay lúc đó kinh nghiệm bản thân người bị lâm g i ậ t toàn diện dệt i s á t bọn họ có quyền lên tiếng nhất bất quá bây giờ phản đại đế giả thiên liên minh người chơi từ khi đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau là người người kêu đánh đối tượng không ai ngoi đầu lên trừ bọn họ cũng là trừ sâu liên minh người chơi cùng lúc đó xem náo nhiệt người chơi lâm giật tại bọn họ chứng kiến giới nhẹ nhõm sử dụng nguyên khu miệu sát mấy ngàn tên người chơi cho nên khi lâm giật phát tuyên ngôn rán về sau đến bộ phận này người chơi thứ nhất phát triển bọn họ đều cho rằng đã lâm giật nói như vậy vậy liền đại biểu lâm giật có năng lực như thế nếu không không cần thiết hiện tại phát cái tuyên ngôn rán đánh mặt chính mình không khỏi chơi nhiều nhà cũng đều cho rằng đây là một kiện vô cùng lớn sự tỉnh cần thời gian đến chuẩn bị phỏng đoán lâm g ậ t sẽ thêm lâu sau độc thủ còn có người chơi cho rằng không cần phải phát như thế một cái thiệp cái này khiến các quốc gia sau khi biết khẳng định sẽ có đề phòng tại cái này tuyên ngôn tiếp mời bên trong các người chơi thảo luận khí thế ngất trời ta nhìn a cũng là cái trang bước dán đi diệt đi các quốc gia tàu chiến c h i ế n cơ làm sao có thể thì sạch phiêu lượng cốc mấy chiếc kia hàn mẫu các ngươi biết có cường đại cỡ nào sao người ta phiêu lượng cốc vì cái gì có thể trở thành trên biển bá chủ thì bởi vì người ta riêng này mấy chiếc hàn mẫu liền có thể quét ngang lòng cốc tất cả trên biển lực l ư ợ n thành em không hài hòa chỗ nào đều có làm lâm giật cái này thiếp mời bên trong có người phát biểu dạng này ngôn luận sau bất quá người này một phát nói lập tức tao nộ không ít người chơi lên án ngốc ít tại diễn đàn phía trên phát biểu thời điểm có thể hay không xem trước một chút chính mình ai đi đằng sau biểu hiện quốc gia một cái đảo quốc ngốc ít cũng dám tới này phát biểu làm sao các người đảo quốc bây giờ còn chưa tại dưới núi l ư a không có diệt quốc g i a có người mắng cũng có người tẩy một số không biết ra tại cái mục đích gì lòng quốc người chơi cũng ở phía dưới phát biểu tuy nhiên ta cựu hận đảo quốc nhưng người này ta cho là hắn nói cũng không sai phiêu lượng quốc biển phía trên quân sự lực lượng cũng là so với chúng ta long quốc mạnh quá nhiều hoa nguyên có mạnh đến đâu hắn cũng bất quá là cái một người dựa theo ta hiện tại khổ hại cảnh sáu tầng có thể chống cự tiểu hình đạn pháo đến xem cho hắn cái đại hình đạn pháo tuyệt đối sẽ để hắn hóa thành cho bụi phiêu lượng quốc hàn g mẫu đều là động lực hạt nhân ai biết bọn họ có hay không mang vũ khí hạt nhân người tại uy lực to lớn khoa học kỹ thuật vũ khí dưới vẫn là quá yếu hoa nguyên phát cái này thích mời cũng là không biết tự lượng sức mình cái này người chơi phát ra dạng này ngôn luận về sau không ít người chơi đứng ra biểu thị chống đỡ bọn họ tất cả đều đứng tại đại nghĩa phía trên nói đạo lý rõ ràng chửi bới lâm g i ậ t xoa thật giỏi cái này lần trước chiến tranh lúc ta long quốc thì ra không ít ngã về đ ả o quốc nội gián cái này đạp mã bọn này ngốc ít chỗ nào xuất hiện sẽ không phải là những cái kia nội gián đời sau đi mặc kệ có thể thành hay không người ta hoa nguyên n g đại lao b à y ra loại thái độ này chúng ta nên chống đỡ hắn các ngươi đạp mã vì long quốc làm cái gì ở chỗ này chửi bới hắn trong lúc nhất thời bọn này người chơi bị không ít oán giận người chơi mắng trò máu me ngay tại những n à y người chơi lẫn nhau lẫn nhau mắng lúc lại có người chơi phát cái thết mời ta ở tại ven biển một cái trên đảo nhỏ vừa mới nghe được một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đây là hoa nguyên n g đại lao xuất thủ vẫn là ta long quốc cùng các quốc gia khai chiến có hay không biết đến bàn tay lớn con đi ra nói một chút chúng ta người một nhà hiện tại tốt hoàng cái này người chơi phát bài viết về sau lập tức có đông đảo người chơi vây xem truy gián ngay tại không ít người chơi đang thảo luận đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm lâm giật lúc trước tuyên ngôn gián chủ đề phát sinh sửa đổi phạm ta long quốc người sa đâu cũng giết ta hiện tại đã hủy diệt long quốc vùng biện quốc gia bên ngoài các quốc gia chiến hạm ở chỗ này ta cảnh cáo các quốc gia đây chỉ là một tiểu giáo huấn muốn khởi xướng chiến tranh đi địa phương khác đánh tới dám ở ta long quốc khai chiến lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp đích thân tới quốc gia các ngươi cái này làm tinh phía trên quốc gia số lượng rất nhiều ta không n g ạ i có vài quốc gia vĩnh c ử u biến mất lâm g i ậ t đem tuyên ngôn g i á n tiến hành chủ đề sửa đổi sau thì đóng lại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn tiến vào đại đế giả thiên bên trong mà đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên lại trực tiếp hành động lên đ ộ n phộng theo phát bài viết đến bây giờ còn không có đi qua nửa giờ đi những cái kia long quốc vùng biển quốc gia bên ngoài tàu chiến chiến cơ đều bị diệt không thể nào phiêu l ư ợ n g quốc lần này nghe nói là tới ba chiếc hàng mẫu bọn họ hàng mẫu thế nào không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng lúc trước lâm d ậ t có số lớn kẻ ủng hộ hiện tại liền những người ủng hộ kia cũng đều l ả o ảo phát biểu nghi ngờ ngôn luận cái này quá nhanh đây chính là các quốc gia liên hợp lại hạm đội dựa theo bọn họ giải quan tàu chiến tối thiểu nhất đều nắm chắc một trăm chiếc liền xem như dùng đại uy lực đạn pháo trực tiếp q u n h kích cũng không cách nào làm đến trong nửa giờ toàn diện ta làm một cái id gọi là l o n g quốc hải quân t ư ợ n g tá người chơi phát ra tới nhất đoạn video sau vô số người chơi m ớ i ý thức tới thứ này lại có thể là thật video này là hàng đánh ra tới trên mặt biển vô số thi thể nổi lỡ lửng trong đó còn có một số thi thể mảnh vụ bên trên có phiêu lượng quốc hàng mẫu phía trên tiêu chí mà tại long quốc quan phương báo cáo tin tức phía trên cũng trước tiên xuất hiện tương quan tin tức tin tức đầu đề phía trên ban đầu chính là một tấm ảnh chụp màn hình ảnh chụp màn hình nội dung Cũng g là lâm i ậ trong tại ạ đ i ả khoảng t thời gian ngắn tin tức này ngay tại long quốc triệt để lên men lên gây nên vô số long quốc người bàn tán sôi nổi mà nước ngoài tin tức truyền thông tốc độ cũng thật nhanh long quốc cái này tin tức cũng không lâu lắm cũng leo lên lam tin các quốc gia tin tức đầu để phía trên trong lúc nhất thời các quốc gia liên hợp quân hạo tại long quốc vùng biển quốc gia bên ngoài bị toàn diện tin tức chuyển khắp toàn bộ lam tinh vài phút diệt sạch các quốc gia liên hợp hạm đội còn bao gồm phiêu lượng quốc ba chiếc hàng mẫu tứ cực cảnh cương đại có chút vượt qua tưởng tượng của ta lần này lam tinh cái khác các quốc gia hẳn là có thể đầy đủ ổn định đi long quốc tối cao t r ư n g quan chiếm được tin tức này mới đầu có chút hứa chấn lây nhưng ngay lúc đó thì lộ ra nụ cười lâm giật cử động lần này đối long quốc không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự hơn nữa còn giút long quốc giải quyết một cái phiền phức ngập trời cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là lâm dật thông qua cử động lần này đối long quốc thả ra thiện ý đối với long quốc tối cao t r ư ở n g quan tới nói cái này so phiêu lựa ư ợ bốc tổn thất ba chiếc hàng mẫu càng trọng yếu hơn lâm dật tiến vào đại đế già thiên chuẩn bị dựa theo vừa học tập tới tay thiên giai trận pháp lưu cầu đi mua sắm một nhóm trận pháp tài liệu chính mình tìm địa phương kiến tạo một cái tu luyện trận pháp vừa tới đến cựu cung đô thành chuẩn bị tiến về thiên diễn thánh điện hắn thì nhận được truyền tin nhìn qua truyền tin tin tức lâm dật trong lòng hơi có kinh hỉ chương một trăm mười hai đến từ chấp sự manh mối chương một trăm mười hai đến từ chấp sự manh mối lâm dật xuất thủ hủy diệt long quốc vùng biển quốc gia bên ngoài đối long quốc tạo áp lực tàu chiến chiến cơ còn hủy diệt phiêu lựa quốc ba chiếc hàng mẫu việc này đối tại lam tin h các quốc gia tới nói đây tuyệt đối là c h ấ n thiên đại sự kiện làm các quốc gia báo cáo tin tức đi ra xác nhận sau chuyện này đưa tới dung chuyển có thể nghĩ đại đế giả thiên có thể phản hồi về sau vô số người tại đại đế giả thiên bên trong thu được lực lượng phản hồi nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới lực lượng này phản hồi sẽ cường đại khủng bố như thế phiêu lựa quốc những năm này hết thể có mười chiếc tại ngũ hàng mẫu dựa vào cái này mười chiếc tại ngũ hàn g mẫu phiêu l ư ợ n g quốc xưng bá hải b ự c là những năm này l a m tinh trên biển hoàn toàn xứng đáng bá chủ long quốc bên này cao tầng thu đến xác định tin tức là phi thường vui vẻ trên đất bằng long quốc những năm gần đây quân sự lực lượng phát triển cấp tốc tương đối cường đại có thể cùng phiêu l ư ợ n g quốc cách giả vờ tay nhưng là ở trên biển so với l a m tinh bá chủ phiêu l ư ợ n g quốc vẫn là có không ít t r a n h lệch đến mức đạn hạt nhân cái này thuộc về một cái hoạch quốc gia sau cùng uy hiếp thủ đoạn sẽ không ở chiến tranh bắt đầu liền sử dụng đối mặt chúng đa quốc gia liên hợp trên biển hạm đội nhất là phiêu lựa quốc ba chiếc hàn mẫu l o n g quốc bên này lúc trước cũng là rất nhức đầu không nghĩ tới bây giờ căn bản vô dụng đến bọn họ bao quát phiêu lựa quốc ba chiếc hàng mẫu ở bên trong tất cả nước khác trên biển hạm đội thì toàn bộ bị d i ệ t không có cùng l o n g quốc bên này hoàn toàn ngược lại phiêu lựa quốc quan phương cao tầng nhận được tin tức phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin dù sao không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn bọn họ hàng mẫu c ư ờ n g đại lần này phái đi ra ba chiếc hàng mẫu ngoại trừ không có đeo đạn hạt nhân bên ngoài cái kia cái khác đều là có thể mang đều mang theo phiêu lựa quốc đã là dự định cùng lòng quốc khai chiến bọn họ cho rằng chỉ là bằng vào cái này ba chiếc hàng mẫu nếu như khai chiến liền có thể đánh tan long quốc trên biển lực lượng có thể kết quả cũng là bị toàn diện mà cái này còn chỉ là một người gây nên báo cáo lên đến trong tư liệu có lâm g i ậ t lúc trước tuyên ngôn cùng sửa đổi sau thiếp mời nội dung cái này khiến phiêu lựa ư quốc một các vị cấp cao đã là vô cùng phẫn nộ lại cảm giác sâu sắc không thể làm gì theo bọn họ lấy được các loại tin tức nhìn bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo trên biển lực lượng mạnh nhất hàng mẫu tại trong tay người ta cùng giấy một dạng bọn họ các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn c ũ n ô pháp kiểm chắc đến đối phương hành tung chớ nói chi là đối với đối phương tiến hành phản kích phiêu lượm quốc một các vị cấp cao trong thời gian cực ngắn hội tụ bọn họ thương thảo muốn thế nào sau đó phải ứng đối ra sao xử lý liền phiêu lượm quốc đều như thế làm tin quốc gia khác đối mặt lâm d ậ t phát bài viết cảnh cáo cùng uy hiếp tức giận đồng thời cũng đều sợ h ã i không thôi sợ t r e o chọc đến lâm d ậ t để lâm d ậ t đến bọn họ quốc gia đi một lần bằng vào lâm d ậ t hiện đang thoải mái tiêu diệt phiêu lượm quốc hàng mẫu cùng trung quốc hạm đội thực lực thật muốn đến bọn họ quốc gia lời nói quốc gia của bọn hắn có thể phòng ngự không ngừng nguyên bản tại long quốc biên cảnh làm ở mỹ nỗ lực gây tên đại quy mô hơn chiến tranh long quốc nước láng giềng hoa nguyên đại ế lão cũng ư ơ n án. Các quáng c gia cao t phản lưu n c bước đi nói đi hủy diệt long quốc vùng biển quốc gia bên ngoài nước khác hạm đội không đến nửa giờ thì thật cho diệt sạch Hoang Nguyên đ ạ i Láo m ạ n Nhìn h địch. vô đây xem, m ớ i l à cường giả đương. đẳng giả Lúc t r ư ớ c đám k i a nói Hoang Nguyên đ ạ i lần á o xuất thủ n cũng i kia c à. Đúng đấy, không n phải là cái n càng càng đại sự gì đối tại lâm dật tới nói mỗi lần xuất thủ cũng không phải là cái đại sự gì đối tại lam tinh một ít quốc gia nhất là phiêu lựa quốc lâm dật đã sớm không quen nhìn bọn họ bá quyền chủ nghĩa trước kia phiêu lượng quốc ủy vào chính mình tổng hợp quốc lực tại lam tinh ở trên chân ngoài thổi gió có thể nói lam tinh bên trên có chiến tranh hắn sau lưng thì tất nhiên có phiêu lượng quốc tại đ ẩ i mạnh mà bọn họ thì là nhân cơ hội ở sau lưng đại phát chiến tranh tài hiện tại hắn đi phá hủy phiêu lượng quốc ba c h i ế c hàng mẫu thì cùng lâm dật chính mình nói tới một dạng chỉ là cho bọn hắn một điểm nhỏ giáo hấn mà phát biểu cảnh cáo nước khác để quốc gia khác thành thật một chút tại lâm dật xem ra đây là hắn làm một cái long quốc người phải làm một chút bàn p ậ n dù sao lâm dật từ nhỏ là theo long quốc lớn lên long quốc đối với hắn cũng không sao cả dạ qua lâm dật đối long quốc vẫn còn có chút lòng trung thành đến mức kiếp trước một ít i ể u hận tuy nói là long quốc một số thế gia gây nên tới nhưng cùng long quốc quan phương không có nhiều quan hệ là có một phần nhỏ người dân đến lâm dật cũng sẽ không bậy vậy đi i ể u hận toàn bộ long quốc đây cũng là vì sao lúc trước lâm dật tại chu trường minh nơi này hiểu được long quốc quan phương thái độ sau thì sớm cáo chi chu trường minh đại đế giả thiên sẽ phản hồi lực lượng đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là phản hồi trước sau cùng vài phút đối long quốc tới nói đem sẽ trọng yếu vô cùng cùng quan trọng mà đối lâm dật tới nói lam tinh phía trên tranh đấu không phải rất bị hắn nhìn ở trong mắt hắn tranh thức cần phải đối mặt vẫn là đại đế giả thiên trong thế giới người phát thiết mời về sau lâm dật liền tiến vào đến đại đế giả thiên bên trong vừa tiến vào không bao lâu hắn thì nhận được truyền tin nhìn lấy cái này truyền tin nội dung lâm dật trong lòng có chút kinh h ị lâm dật lúc trước sử dụng số hiệu 9527 n h trăm b ả ợ bàn tại thiên d i ệ n thánh địa cùng đại hiên thánh địa liên hợp tổ chức đấu giá hội phía trên đấu giá đại lượng vật đấu giá ngoại nhân không biết lâm dật thân vận làm k h e tổ chức thiên diễn thánh đ i ệ a cùng đại hiên thánh đ i ệ a một số phụ trách đấu giá hội tông môn chấp sự cùng trường lão thế nhưng là biết cái này 9527 là thiên diễn thánh đ i ệ a nội môn đệ tử hoa nguyên n g lúc trước lâm giật đấu giá thời điểm đại hiên thánh đ i ệ a một số tông môn chấp sự cùng trường lão còn tưởng rằng hoa nguyên n g là thiên diễn thánh đ i ệ a an bài đi ra nắm khi bọn hắn hỏi thăm thiên diễn thánh đ i ệ a nhân viên tương quan tăng thêm lâm giật trực tiếp đem vật đấu giá đập tới tay về sau bọn họ mới biết được hoa nguyên không phải thiên diễn thánh địa an bài nắm đấu giá hội nhanh kết thúc lúc lâm dật thông qua 9527 phát qua một cái cầu mua t i n tức tìm kiếm hoang cổ cấm địa bên trong đặc thù suối nước lúc đó hắn vẫn chưa cầu mua đến nhưng là thiên diễn thánh địa một vị đấu giá hội tông môn chấp sự cho lâm dật nhắn lại nói là lại trợ giúp lâm dật lưu ý ấn cái này tông môn chấp sự thuyết pháp bọn họ dù sao đều là đ ồ n g môn lâm dật vẫn là lần hội đấu giá này lớn nhất khách hàng lớn cái này muốn không phải đ ồ n g môn thì lâm dật lần hội đấu giá này vỗ xuống nhiều như vậy vật phẩm đấu giá làm sao cũng phải cho lâm dật cái đấu giá hội khách quý l ệ bài tiếp vào đối phương truyền tin nói là có hoang cổ cấm địa đặc thù suối nước manh mối lâm giật thẳng đến đối phương cho ra vị trí tìm được vị này tiên h diễn thánh địa tông môn c h ấ p sự vị này tiên h diễn thánh địa tông môn c h ấ p sự cũng là lúc trước để phần c ử u thiên miễn vé vào cửa tiến vào đấu giá hội cái vị kia trung niên c h ấ p sự đường minh c h ấ p sự đa tạ cáo chi đây đều là việc nhỏ chúng ta đều là đồng môn ta ẩn ẩn phát giác khí tức của ngươi mười phần hùng hậu ngươi cảnh giới cần phải không thấp hơn ta chờ ngươi thánh địa cống hiến đầy đủ ngươi cũng có thể tấn thăng làm chúng ta thánh địa chất sự đến lúc đó nói không chừng có việc ta còn cần ngươi giúp đỡ đây cáo biệt đường minh chất sự về sau lâm g ậ t thẳng đến thánh vũ tông tìm được đoạn đức chân nhân Trước Thánh Tử Trước Thánh Tử 113, 113, Đại Đế Đại Đế Hiên Phòng Hiên Phòng Vô Vô lâm ú c trước, l g dật theo, Đức được, trong, nước, theo Đức tích, dật nếu Đức như có thể tìm tới đầy đủ đặc thù suối nước đem thế tuyết giao toàn bộ thả bên trong ngâm một đoạn thời gian tại sung túc đồng hậu dạy đặc sinh mệnh lực tầm bộ xuống có lẽ thì có thể đem bị không biết năng lượng xâm hại dẫn đến khô kiệt bộ phận triệt để trị liệu tốt đương nhiên cụ thể hiệu quả sẽ như thế nào đoạn đ ứ c chân nhân cũng không gặp người thử qua hắn chỉ là căn cứ một số tình huống cùng tự thân kinh nghiệm suy đoán ra mà lại chỉ là biết hoang cổ cấm địa bên trong có đặc thù đầm nước nhưng ở vị trí nào cũng không rõ ràng lâm giật nếu như muốn đi tìm tìm là muốn xâm nhập hoang cổ cấm địa bên trong tự mình tìm kiếm hoang cổ cấm địa chiếm diện tích cụ thể lớn bao nhiêu lâm g ậ t không rõ ràng nhưng là hắn biết hoang cổ cấm địa có nguy hiểm cỡ nào tại to lớn hoang cổ cấm địa bên trong tại không có chỗ ngồi chống tình h ô n g i ớ i tìm trong đó đặc thù đ à m nước cái này độ khó khăn không so mỏ kim đáy biển tới đơn giản lâm giật cho rằng độ khó khăn lớn mạo hiểm lại tương đối cao thì tạm thời không có đi hoang cổ cấm điện l i ê n nghĩ trên đấu giá hội thử thời vận nhìn xem buổi đấu giá này có hay không loại này đặc thù suối nước bán ra hoặc là có cái gì ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh l ự c đồ vật kết quả buổi đấu giá này tuy nhiên quy cách rất cao lấy ra rất nhiều đồ tốt tiến hành đấu giá nhưng cũng không tương quan đồ vật mà bây giờ thiên diễn thánh địa đấu giá hội tông môn chấp sự đường min cho lâm g ậ t một cái manh mối đường minh nhận được tin tức có người tại hoang cổ cấm địa bên trong mạo hiểm tìm kiếm cơ duy ê n lúc tại hoang cổ cấm địa bên trong một khu vực bên trong gặp được một cái đặc thù đầm nước người này phát giác được đầm nước này t r u n g quanh có không hiểu lại nguy hiểm liền trực tiếp rút đi người này là thiên diễn thánh địa sở thuộc tông môn một tên tông môn đệ tử sau khi trở về thì cáo chi thiên diễn thánh địa phụ trách thu thập tình báo nhân viên tin tức thật giả trước mắt mà nói còn không thể đạt được chính xác xác định dựa theo đường mình chấp sự nói hiện tại thiên diễn thánh địa bên trong đã có không ít đệ tử biết tin tức này mà lại không chỉ là thiên diễn thánh địa cái khác tông môn thế lực cũng không ít người đã biết trong đó đối cái này đặc thù đầm nước cảm thấy hứng thú đã tiến về đương nhiên bởi vì đây là tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu nguy hiểm cực lớn mà lại tin tức liền xem như bảo đảm thật cũng không nhất định có thể tìm tới cái này đặc thù đầm nước dù sao trong cấm địa hết thể đều là có khả năng xuất hiện biến cố gì cũng bình thường không qua cho nên t r á n h thức tiến về tìm kiếm người cũng không có mấy cái mà đối với một cái thánh địa tới nói nơi nào đó có cái gì kinh ngộ hoặc là xuất hiện cái gì kỳ chân nói như vậy đều là phái chút đệ tử tham dự dù sao thánh tồn tại vô số năm cái gì k i ngộ kỳ duyên thấy qua nhiều lắm thiên diễn thánh địa bên trong có có thể nối thẳng hoang cổ cấm địa truyền tống trận bất quá lâm giật cho rằng vẫn là đoạn đức chân nhân cái kia tiểu truyền tống trận dùng thư thái hơn nữa còn không cần lo lắng hành tung của mình tiết lộ mà lâm giật không biết là lúc trước cho hắn chuyển tin cái kia đường minh chấp sự tại lâm giật sau khi đi đi tới một cái phòng kín mít bên trong vô phong thánh tử người phân phó ta đã làm theo về phần hắn sẽ đi hay không vậy liền toàn xem thiên ý đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong nghe đường minh chấp sự sau khi nói xong cười nhặt một tiếng nói cái này hoa nguyên một cái dị nhân có lượng lớn nguyên tinh như thế phong phú ồ n liếng đặt ở trên người hắn có thể quá mức lãng phí dựa theo chúng ta ước định lúc trước đến lúc đó thu hoạch bảy ba thành nghe đế vô phong nói như vậy đường minh chấp sự nói tiếp ta lúc trước một chút dò xét hắn một chút cảnh giới của hắn tu vi hẳn là tứ cực cảnh hoa nguyên vẫn là ta thiên diễn thánh điệu nội môn đệ tử vô luận như thế nào ngươi ngàn vạn không thể đem ta bộc lộ ra đi bằng không ta không chỉ riêng này tông môn chấp sự làm không được còn phải bị thiên diễn thánh đ i ệ truy sát đối mặt đường minh chấp sự lo lắng đế vô phong trực tiếp của ngạo nói ra Tiên vậy liền chờ mong vô phong thánh tử đến lúc đó khải hoàn lâm giật thông qua truyền thống trận trở lại thiên nguyên thành đi vào thánh vũ tông tìm được đoạn đức chân nhân đối tại lâm giật tới nói tuy nhiên thiên diễn thánh địa bên trong nắm giữ truyền tống đến hoang cổ cấm địa truyền thống trận nhưng hắn vẫn là cho rằng đoạn đức chân nhân nơi này tiểu truyền tông trận càng thêm đáng tin cái này có thể tránh khỏi hắn tiết lộ hành tung của mình bị người cho để mắt tới đối với thiên diễn thánh địa đường minh chấp sự cho hắn cung cấp tin tức này manh mối lâm g i ậ t là còn nghi vấn dù sao hắn cùng đường minh chấp sự chỉ là gặp qua hai mặt cũng không phải là rất quen tuy nói là đồng môn nhưng lâm g i ậ t một cái nội môn đệ tử cùng tông môn chấp sự tại thiên diễn thánh địa bên trong vẫn là có địa vị tranh l ệ n h đường minh chấp sự sở tác sở vi đối lâm dật tới nói có chút quá n h i tình trải qua tiếp trước đủ loại lâm g i ậ t không cho rằng thiên hạ có rất đĩa bánh chuyện tốt cho nên đối việc này hắn lưu thêm một cái tâm nhãn tìm tới đoạn đức chân nhân về sau lâm g i ậ t trực tiếp đem lúc trước đường mình chấp sự nói cáo chi đoạn đức chân nhân ừ n ta giúp ngươi hỏi một chút xác định một chút cái này có phải thật vậy hay không ngươi đây vừa cầu mua đặc thù suối nước cái này cũng không lâu lắm thì có tin tức này đây cũng quá đúng dịu đoạn đức chân nhân có tin tức của mình đường đi làm lâm g i ậ t nói xong đoạn đức chân nhân nhữ mày cùng lâm dật một dạng đối với chuyện này còn nghi vấn đa tạ sư phụ tại lâm dật chờ đợi đoạn đức chân nhân phát mấy cái truyền tin ra ngoài cũng không lâu lắm đoạn đức chân nhân q u a y đầu đối lâm giật nói ra đúng là có người tại hoang cổ cấm địa bên trong lại phát hiện một chỗ đặc thù đầm nước dựa theo ngươi vừa rồi nói đại khái là cùng một cái khu vực đối phương vẫn chưa lừa ngươi bất quá ta cho rằng ngươi còn là cẩn thận thì tốt hơn hoang cổ cấm địa tuy nhiên nguy hiểm vô cùng nhưng là người mới là trên đời này nguy hiểm lớn nhất lúc trước lâm giật theo gọi đoạn đức chân nhân tông chủ lại đổi giọng gọi sư phụ sau đoạn đức chân nhân đối lâm g ậ t thái độ rõ ràng là thay đổi không ít tại đoạn đức chân nhân cái này bên trong đạt được nghiệm chứng về sau lâm giật quyết định đi một lần hắn hiện tại tự thân thực lực c ư ờ n g đại trên thân nhiều thủ đoạn chỗ kia khu vực tuy nói đã coi như là hoang cổ cấm địa c h ỗ sâu nhưng cũng chỉ là vừa mới xâm nhập một số đến từ hoang cổ cấm địa nguy hiểm hắn cũng không phải là hoàn toàn không cách nào chống cự dựa theo trước kia giá cả lâm giật cho đoạn đức chân nhân nguyên tinh sau hắn bị đoạn đức chân nhân cho truyền đưa đến hoang cổ cấm địa bên ngoài truyền t ố n g trước đó lâm g ậ t lại cùng đoạn đức chân nhân mua mười cái truyền t ố n g phụ c h cái này truyền t ố n g phụ c h cực kỳ tốt dùng mà lại ngoại trừ đoạn đức chân nhân nơi này lâm g ậ t còn không có gặp nơi nào có qua đây không phải lâm giật lần đầu tiên tới hoang cổ cấm đ ị a k i ế p trước thời điểm hắn cũng là chết tại cái này hoang cổ cấm đ ị a bên trong trong c ấ m chế ở tiên thế vì có thể tại cái này hoang cổ cấm đ ị a bên trong có thu hoạch lâm giật đối hoang cổ cấm đ ị a tiến hành qua mọi phương diện hiểu rõ địa phương nào tương đối nguy hiểm địa phương nào tương đối an toàn lâm giật đều biết một số nhìn qua cái này kiếp trước dẫn đến chính mình bỏ mình địa phương lâm giật hít sâu một hơi tiến vào bên trong c h ư một trăm mười bốn thần bí hoang cổ cấm điện c ư một trăm mười bốn thần bí hoang cổ cấm đ i ệ lúc trước các quốc gia liền biết đại đế giả thiên phản hồi đem về cực lớn ảnh hưởng lam tinh thế giới bố cục làm đại đế già thiên mở đầu chỗ đầu một nhóm đại đế già thiên người chơi cơ bản đều là long quốc người long quốc chiếm cứ quá nhiều ưu thế cho nên các quốc gia liền muốn liên hợp lại ngăn chặn long quốc phát triển dù sao long quốc bản thân liền là lam tinh siêu cường quốc một trong nếu để cho long quốc tiếp tục nhân c ơ hội phát triển đối một số quốc gia tới nói cũng là tai nạn mà khi lâm g i ậ t xuất thủ diễn đi bao quát phiêu lựa quốc ba chiếc hàng mẫu ở bên trong nhiều nước hạm đội đối các quốc gia tới nói đây là một cái vô cùng trầm trọng đà kích rất nhiều quốc gia ý thức được đại đế giả thiên phản hồi suất lực lượng so với bọn hắn dự đoán càng khủng bố hơn vô số quốc gia quan phương thành viên tràn vào đến đại đế giả thiên bên trong nỗ lực ở trong đó tìm kiếm các loại cơ duyên mà long quốc lúc trước tại lâm giật nhắc n h ỏ dưới đã tại quan phương tối cao trưởng quan an bài xuống tiến vào một nhóm người viên long quốc các đại thế g i a không ít đệ tử là đợt thứ hai tiến vào đại đế giả thiên bên trong bọn họ sau khi tiến vào liền phát hiện bọn họ bản thân tại trong hiện thực có một số thủ đoạn lại có thể tại đại đế giả thiên bên trong sử dụng đi ra chỉ bất quá lại nhận đại đế giả thiên cảnh giới tu vi hạn chế bọn họ vừa tiến vào lúc chỉ có thể phát huy ra luyện khí một t ầ n g thủ đoạn nhưng liền xem như d ạ n g này bọn này l o n g quốc gia tộc đệ tử cũng so cùng một kỳ tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong người chơi có nhiều hơn ưu thế không chỉ là l o n g quốc có thế gia gia tộc l a m tinh quốc gia khác cũng có một chút có được siêu phạm lực lượng gia tộc nói thí dụ như phiêu lượng quốc bên kia thì có một ít lang nhân gia tộc và hấp huyết quỷ gia tộc mà đảo quốc bên này có một số nhẫn giả gia tộc bọn họ tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong cũng đều so tầm thường người chơi càng có ưu thế bởi vì tràn vào đến đại đế già thiên bên trong người chơi số lượng thật sự là quá nhiều dẫn đến đại đế g i ả thiên bên trong tân thủ tiểu chấn đầy á p tân thủ ngoài c h ấ n nhỏ bản thân có không ít thích hợp tân nhân y ê u thú thời gian ngắn đâu đều bị săn giết t r o n g không thì liền các đại thành thị giã ngoại y ê u thú số lượng cũng là tại cấp tốc giảm mạnh dù sao tất cả mọi người biết giã ngoại y ê u thú toàn thân là bà bối tuy nói đại đế g i ả thiên phản hồi về sau giã ngoại y ê u thú bất hòa lúc trước một dạng có thể b ả o rơi nguyên tinh nhưng săn giết sau y ê u thú trên người các loại tài liệu cũng đều có thể lấy về đổi được nguyên tinh dẫn đến chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đi qua hiện tại tân thủ tiểu chấn cùng các đại thành thị chung quanh giã ngoại cơ bản không có yếu thú cái này cùng đại đế giả thiên không có phản hồi trước có ngày đêm khác biệt t h a n h thị bên ngoài rất một mảng lớn khu vực hiện t ạ i có thể nói là an toàn vô cùng bởi vậy có nhiều người hơn lựa chọn kết đội đặt chân càng xa xôi lâm giật thông qua đoạn đức chân nhân tiểu hình truyền t ố n g trận đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài đối với đại đế giả thiên bên trong tất cả cấm địa lâm giật là mang trong lòng kinh ý. hắn biết trong cấm địa cơ duyên đông đảo nhưng tương tự tính nguy hiểm c ũ n g phi thường lớn các đại cấm địa danh xưng cựu tử nhất sinh không phải chỉ là nói xuông mỗi cái trong cấm địa bên trong đều có quá nhiều quỷ dị khó lường nguy hiểm hoang cổ cấm địa kiếp trước lâm dật tới qua đối với hắn có không ít giải so sánh cái khác cấm địa hoang cổ cấm địa xem như tiến vào bên trong có thể còn sống đi ra tỷ lệ lớn nhất một chỗ cấm địa có không ít người tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong ở trong đó thu thập được các loại đại dược kỳ chân lần này lâm dật đến đây cũng là bởi vì hắn so sánh kiếp trước trên thực lực có biến hóa về chất tăng thêm hắn còn nắm giữ các loại thủ đoạn nhất là nắm giữ cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h đây là lâm dật lần này đến đây lực lượng chỗ bất quá liền xem như, như thế lâm dật vẫn là hết sức cẩn thận cảnh giác hắn chuyến này ngoại trừ muốn đi tìm tìm cái kia đặc thù đầm nước còn có cũng là đi xem một chút kiếp t r ư ớ c dẫn đến chính mình bỏ mình chỗ kia cơm chế hắn cho rằng chỗ kia dẫn đến hắn bỏ mình cơm chế trong đó khả năng ẩn giấu đi cái gì không đi thăm dò nhìn xem lâm giật trong lòng luôn luôn không có căm lòng vừa tiến vào đến hoang cổ cấm địa trong phạm vi lâm giật cũng cảm giác được một cố lực lượng bao phủ tại trên người hắn cố này lực lượng quen thuộc là hoang cổ cấm địa đặc hữu lực lượng này tọa lạc tại trên thân người về sau người thì sẽ bắt đầu gia tăng tốc độ biến chất càng là xâm nhập đợi tại hoang cổ cấm địa bên trong thời gian càng lâu loại này g i a tốc biến chất hiệu quả liền sẽ tăng nhanh mà loại này biến chất là không thể n ị c h dựa theo rất nhiều từng tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong người phỏng đoán loại này khiến người ta biến chất lực lượng có thể là một loại thời gian lực lượng dù sao chỉ có thời gian lực lượng mới có thể thần kỳ như thế mà lại không thể n ị c h cho nên tất cả tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong thám hiểm tìm tìm cơ duyên người cũng sẽ ở phát giác cái này biến chất hiệu quả tự thân không thể tiếp nhận về sau thì sẽ nhanh chóng rời đi hoang cổ cấm địa đương nhiên mỗi người tình huống không giống nhau lực lượng này tác dụng tại từ sau lưng da tốc biến chất hiệu quả cũng khác biệt có người khả năng chỉ là tại hoang cổ cấm địa phía ngoài nhất đợi cả một ngày liền sẽ dẫn đến tự thân biến chất một năm mà có người khả năng tại hoang cổ cấm địa chỗ càng sâu đợi cả một ngày chỉ là dẫn đến tự thân biến chất da tốc mấy ngày lâm giật kích trước tiến vào hoang cổ cấm địa hắn xâm nhập đến hắn bỏ mình khu vực lúc một khu vực như vậy biến chất trình độ đã so sánh nghiêm trọng tăng thêm lâm giật khi đó tại hoang cổ cấm địa bên trong đã dừng lại nhiều ngày cho nên khi đó lâm giật ở trong đó đợi cả một ngày sẽ dẫn đến chính mình da tốc biến chất chừng một tháng lần này vừa mới đặt chân lâm g ậ t ngay tại cái này phía ngoài nhất bắt đầu cảm ứng hắn cần phải biết hắn tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong bị đặc thù lực lượng bao phủ về sau gia tốc biến chất trình độ là bao nhiêu cảm nhận được lực lượng quen thuộc bao phủ tự thân lâm giật bắt đầu đối với hắn tiến hành cảm ứng kết quả để lâm giật ngoại ý muốn chính là cỗ này có thể làm cho người già hóa lực lượng chỉ là tác dụng tại gia của hắn ngoại tầng cùng kiếp trước đối với hắn toàn bộ thân thể tiến hành ăn mòn tình huống có thể rất khác nhau tỉ m ị cảm thụ lâm giật còn phát giác được cái này lực lượng vô hình bên trong còn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác quen thuộc này c ũ không phải là nói lâm giật k ế p trước trải qua mà cố này quen thuộc là lâm g i ậ t phát giác được cái này lực lượng vô hình giống như cùng trong cơ thể mình lực lượng có chút cùng loại hoang cổ thánh thể hoang cổ cấm điệu sẽ không phải là giữa bọn chúng có liên hệ nào đó đi bởi vì tự thân trực tiếp đem cái này đặc thù lực lượng cho ngăn cách bên ngoài để lực lượng này không cách nào r a tốc lâm g i ậ t thân thể biến chất lâm g i ậ t nghĩ đến có phải hay không cùng mình bây giờ thể chất là hoang cổ thánh thể có quan hệ dù sao theo tên phía trên cả hai là cực kỳ tương tự vậy nếu là cái này đặc thù lực lượng không cách nào làm cho ta g a tốc biến chất cái này hoang cổ cấm đ i ệ tính nguy hiểm với ta mà nói chẳng phải là giảm xuống hơn phân nửa nghĩ đến cái này khả năng lâm giật lại cẩn thận cảm n ộ một phen phát giác cái này bao phủ ở trên người hắn lực lượng chỗ rất nhỏ s á t thực cùng hắn lực lượng giống nhau cái này khiến lâm giật trong lòng có chút kinh hỉ chuyện này với hắn tiếp xuống hành trình thế nhưng là rất là có lợi không có quá nhiều dừng lại lâm giật trực tiếp nhanh chóng tiến về hắn mục tiêu thứ nhất địa lâm giật hiện tại là tứ c ự c cảnh tuy nói tại hoang cổ cấm địa bên trong không thể không t r u n g phi hành nhưng là sát mặt đất bay lượn vẫn là không có vấn đề lâm giật đi lộ tuyến đều là một số tương đối an toàn khu vực đây là từ vô số bước vào đến hoang cổ cấm địa bên trong người dùng mỗi người sinh mệnh thăm dò đi ra hiện tại kỳ thật chỉ cần không phải xâm nhập đến hoang cổ cấm địa bên trong khu vực bên ngoài ngoại trừ có thể khiến người ta gia tốc biến chất lực lượng bên ngoài nguy hiểm cũng không phải là rất nhiều lâm g i ậ t chi cho nên đến đây cũng là cân nhắc đến điểm này muốn là cực kỳ nguy hiểm lâm g i ậ t tự nhiên cũng sẽ không đến đây mạo hiểm một đường lên lâm g i ậ t gặp các loại muôn hình muôn vẻ tại hoang cổ cấm địa bên trong dò xét tìm cơ duyên tìm kiếm kỳ chân linh d ư ợ người bọn họ tại lâm dật tiếp cận đều là mười phần cảnh giác chờ lâm giật sau khi rời đi mới để xuống cảnh giác tiếp tục thăm dò lâm giật một đường đi nhanh trên đường vẫn chưa gặp phải phiền phái gì rất mau tới đến lúc trước đường minh bảo hắn biết cái k i a mảnh xuất hiện đặc thù đầm nước khu vực đây là một cái không rõ ràng khu vực chiếm diện tích cũng vô cùng bao la vị trí thuộc về vừa vừa bước vào hoang cổ cấm địa c h ỗ sâu vừa đặt chân nơi này lâm giật thì cảm nhận được so với lúc trước càng thêm nồng đ ậ m lực lượng bao phủ hắn b ấ t quá cùng lúc trước một dạng lực lượng này bao phủ hắn sau chỉ là tác dụng tại lâm g ậ t thân thể lớn nhất bề ngoài để ra của hắn một chút biến chất một số tuy nói mục tiêu khu vực đã đạt tới nhưng lâm giật vẫn chưa cuốn cùng đi thăm dò như lúc trước đoạn đức chân nhân nói cấm địa tuy nhiên quỷ dị khó lường nắm giữ rất nhiều nguy hiểm nhưng đến từ người nguy hiểm có lúc so trong cấm địa tự thân nguy hiểm càng để cho người khó để phòng bị lâm giật bên này vừa mới đến phiến khu vực này không bao lâu tại một phương hướng khác có hai người cũng tiến vào phiến khu vực này nếu như lâm giật đã gặp các nàng liền có thể liếc một chút nhận ra hai người này là lúc trước cùng hắn làm giao dịch theo trong tay hắn mua hột đào giao trì thánh nữ giao tịch cùng thị nữ của nàng lục nga c h ư ơ n một trăm mười lăm các xứ thủ đoạn lộ ra thần thông chương một trăm mười lăm các s ứ thủ đoạn lộ ra thần thông giao chỉ thánh nữ giao tịch chỗ lấy xuất hiện tại hoang cổ cấm địa bên trong là bởi vì nàng đồng dạng nhận được tin tức nói là phiến khu vực này bên trong có đặc thù đầm nước nàng chiếm được tin tức này vẫn là tại đấu giá hội trước đó vốn là giao chỉ thánh nữ giao tịch đối với cái này đặc thù đầm nước cũng không có bao nhiêu hứng thú không phải sao nàng tại lâm giật trong tay mua cái kia hột đảo cái này hột đảo là cái đại dược hạt giống hơn nữa còn nắm giữ hoạt tính điểm ấy vô cho hoài nghi giao chỉ thánh nữ giao tịch nhìn hột đảo bộ g á n g cho rằng cùng các nàng giao trì thánh địa bên trong gốc cây kia đại dược có chỗ liên quan nàng thì muốn đem cái này một đảo cho c h ồ n g trọt đi ra biết cái này đặc thù suối nước dùng đến c h ồ n g trọt đại thuốc có thể gia tăng đại dược tỷ lệ sống sót loại này đặc thù suối nước chỗ c h â n quý giao trì thánh nữ giao tịch là biết đến biết liền xem như có người thu được cũng gần như không sẽ lấy ra bán đi cho nên nàng chuẩn bị một phen về sau thì tự mình trước đến tìm kiếm làm giao trì thánh địa bên trong thánh nữ giao trì thánh nữ giao tịch cùng lâm rất khác biệt nàng chuẩn bị đầy đủ đồng thời theo thánh địa bên trong mượn tới một kiện linh bảo cái này linh bảo là à thánh tham chuyên h môn n địa vì dò o giao cổ chế thánh tạo. h địa ệ u quả chỉ có một cái, cái một i k chính là có thể chống cự thể trình nhất định h là độ à n g chỉ ổ cấm lực c mọn. địa bên trong lực lượng ăn mòn. Chậm lại lực lượng đối lực chất lượng thân biến chất ảnh hưởng. tự Giao chỉ thánh nữ giao tịch cùng lâm giật cơ h ộ i làm một t r ư ớ c một s a u tiến vào phiến khu vực này lâm giật cũng không có trực tiếp bắt đầu t h a m dò hắn bắt đầu ở nơi đây sử dụng đại sư cấp thiên nguyên thuật bố trí nguyên khu đại lượng nguyên thạch bị lâm giật sử dụng lâm giật bố trí đi ra một mảnh nguyên khu bố trí nguyên khu về sau lâm giật lại tại nguyên khu chung q u n h bố trí đi ra một số chất pháp mặc dù bây giờ lâm g i ậ t nắm giữ trận pháp không nhiều nhưng bằng mượn tông sư cấp bậc trận pháp thuật bố trí đi ra trận pháp vẫn tương đối có u i lực làm một phen chuẩn bị về sau lâm g i ậ t bắt đầu đối phiến khu vực này tiến hành thăm dò thăm dò quá trình bên trong lâm g i ậ t gặp không ít cùng hắn ôm lấy đồng dạng mục đích người với lúc mới bắt đầu đều là đều tìm c á c cũng không biết là ai truyền tới tin tức nói là phát hiện đặc thù đ ầ m nước vị trí để rất nhiều người bắt đầu hướng về một phương hướng tiến về lâm dật cũng đang nghe tin tức này về sau hướng về bên này t i ế đến tiến về trên đường không ngừng nghe được có cái khác kết bạn cùng nhau người thảo luận đầm nước này đầy đủ tám môn thế mà còn có thể tự mình di động cái này trong cấm địa cái gì không kỳ quái nghe nói trong đầm nước suối nước có thể sống người chết sinh mạch cốt là kỳ t r â n làm sao có thể để người ta nhẹ nhom thu hoạch được nói cũng đúng dám xâm nhập đến hoang cổ cấm địa phiến khu vực này trên cơ bản không có người yếu tối thiểu nhất đều có đạo cung cảnh tu vi tại thân đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong là tại giao chỉ thánh nữ giao tịch tiến vào phiến khu vực này sau tới mục tiêu của hắn không phải đặc thù suối nước vì phòng ngừa tin tức tiết lộ đế vô phong là một thân một mình đến đây đến về sau hắn liền bắt đầu tìm tòi lâm d ậ t hạ lạc bất quá phiến khu vực này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ không nhỏ trong lúc nhất thời đế vô phong cũng không tìm được lâm d ậ t mà lâm d ậ t lúc này gặp được hai người quen giao tịch làm giao chỉ thánh địa thánh nữ căn bản khinh thường ngụy trang chính mình chỉ bằng mượn nàng giao chỉ thánh địa thánh nữ thân phận cũng không người nào dám đắc tội t r e o c h ọ c nàng nàng hóa trang vẫn là lúc trước lâm d ậ t nhìn thấy cái kia thân màu trắng quần áo thêm mạng che mặt giao chỉ thánh nữ giao tịch cùng l ụ nga nhìn thấy là ngụy trang qua lâm g ậ t tự nhiên không biết lâm g ậ t các nàng cùng lâm g ậ t một trước một sau nhiều người như vậy đều tới nhưng không ai đi qua hiển nhiên phía trước nắm giữ nguy cơ có thể tại hoang cổ cấm địa bên trong tìm kiếm cơ duyên vậy cũng là kẻ ra đời mỗi người đều mười phần cẩn thận phàm là không chú ý cẩn thận người đã sớm chết không thể chết lại tại mọi người phía trước có mấy cái trồng chất b ạ c h cốt n h ì n tình huống hẳn là có người nỗ lực lấy suối nước gặp phải không hiểu nguy hiểm lâm giật đến không bao lâu lại có người nếm thử tới gần cái đầm nước này kết quả chỉ là một chút đi vào mấy bộ hắn thì toàn thân rút dậy tuy nhiên người này lui lại đ ư ợ c nhanh nhưng ở hắn lui lại quá trình bên trong hắn thân thể cấp tốc khâu kiệt còn không có lui về phía sau hai bước hắn liền đã hóa thành một đống b ạ c h cốt người này đang lùi lại thời điểm bạo phát ra tự thân tất cả thực lực đó là cái đạo cung cảnh tu sĩ một cái đạo cung cảnh tu sĩ chỉ là một chút đặc chân thì kết quả như thế tình cảnh này để vừa tới nơi đây người càng là không dám tới gần nơi này lấy cái đầm nước kia làm trung tâm tạo thành một mảnh đặc thù nguyên cu nơi này khiến người ta biến chất lực lượng thập phần cường đại n h ư không phá giải nguyên cu rất khó cứng rắn xông vào có tinh thông nguyên thuật người đối với những khác người nói ta đi thử một chút có một người lấy ra một khối vải rách tròn tại trên người mình đặt chân đi vào đây là trong truyền thuyết đại năng quấn vải liệm đi nhìn người này sử dụng cái này vải rách đã tiến vào xa mấy chục thước có người mở miệng nói ra cái này đại năng quấn vải liệm không đơn giản à lại có thể ngăn cản nơi đây lực lượng xâm nhập theo người này sử dụng cuốn bãi liệm tiến vào phiến khu vực này khoảng cách đầm nước càng ngày càng gần những người khác cũng đều các xứ thủ đoạn bắt đầu nếm thử tiến vào cầu phú quý trong nguy hiểm đối mặt đặc thù trong đầm nước có thể sống người chết sinh bạch cốt chân quý suối nước ai cũng biết nó chân quý có người cầm lấy một cái chén bể đội ở trên đầu chén bể tản mát ra quang mang bao phủ h á n thân cũng xâm nhập trong đó mấy chục mét mà phiến khu vực này không chỉ là có nồng hậu dày đặc đặc thù lực lượng còn có cái khác nguy hiểm vốn là cái kia bọc lấy cuốn bãi liệm đã nhanh muốn tiếp cận đầm nước người kia còn kém sau cùng mấy chục mét thời điểm tựa như gặp phải áp lực cực lớn dừng bước không tại tiến lên đại hiên thánh tử đế vô phòng tìm một vòng không có phát hiện lâm giật tung tích nhận được tin tức đặc thù đầm nước xuất hiện về sau thì hướng về bên này chạy đến làm hắn tới về sau đầu tiên là thấy được giao chỉ t h á n h nữ giao tịch giao tịch mượn tử không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt người đây cũng là hướng về phía cái này đặc thù đầm nước tới đối mặt đế vô phòng giao tịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái khẽ gật đầu vẫn chưa đáp lời đế vô phong cùng giao tịch nói chuyện trong lúc đó hắn liếc nhìn đám người thấy được trong đám người lâm g ậ t mà lâm g ậ t tại đế vô phong nhìn hắn thời điểm có phát giác bay đầu nhìn về phía đế vô phong cùng giao tịch đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện ban đầu vốn đã nhanh muốn tới gần mấy người đột nhiên bị lực lượng khổng lồ trúng kích thân thể của bọn hắn trực tiếp bị quét bay mà đầm nước cũng tại lúc này xuất hiện biến hóa nguyên bản đầm nước này như là một đầm nước động mà bây giờ đầm nước này phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy tại vòng xoáy này xoay tròn dưới từng cơn sóng gợn năng lượng hướng về bốn phía quyết tán cái này khiến vốn là ở n g i vi không có tiến vào p h i ế khu vực này những người kia cũng bị năng lượng trúng kích có cảnh giới thấp tu sĩ bị cái này năng lượng trùng kích trực tiếp thổ huyết lưu lại đối mặt biến cố bất thình lình này giao chỉ thánh nữ giao tịch trực tiếp phi thân lên xuất ra một cái dạng xoe ô pháp khí ngăn cản cái này năng lượng trùng kích hướng về đầm nước tới gần cái khác một số tứ cực cảnh tu sĩ cũng nào à o xuất thủ nhanh chóng hướng về đầm nước tới gần đại hiên thánh tử đế vô phòng cũng là lấy ra một cái đ ỉ n h hình pháp khí đem kích hoạt bao phủ tự thân phi tốc hướng về đầm nước mà đi lâm giật tại cái này năng lượng trùng kích giới cảm giác được như là có người dùng đũa lớn n g h cho hắn một chút Quất、quá tại hoang cổ thánh thể siêu cường đục thể phòng ngự dưới cái này năng lượng trùng kích với hắn mà nói như là gãi ngứa nhìn những người khác hướng về đầm nước tới gần lâm giật cũng nhảy lên một cái tiếp tục tới gần đầm nước ngắn ngủi trong nháy mắt thì nắm chắc người đi tới đầm nước mười m có hơn lúc trước cái kia bọc lấy cuốn vải liệm bị năng lượng trùng kích quét bay người kia cũng lại lần n ữ a tới chỉ thấy người này đem vốn là đắp lên người cuốn vải liệm mất lên cái này cuốn vải liệm như là lưới lớn đồng dạng bay về phía đầm nước chung quanh những người khác cũng đều là cùng thi triển thần thông muốn lợi sử dụng thủ đoạn thu hoạch đầm nước này bên trong suối nước chương một r ư ờ i sáu lục đồng thần bí tranh đoạt chương một r ư ờ i sáu lục đồng thần bí tranh đ o ạ n đầm nước đột nhiên bạo phát làm cho tất cả mọi người đều ý thức được đây là thời cơ xuất hiện tất cả mọi người một cái ý nghĩ cái kia chính là chuẩn bị trước đem tới tay lại nói đến mức có thể hay không giữ được vậy liền đều bằng bản sự trong lúc nhất thời các loại thủ đoạn trên không t r u n g bay múa muốn trước thu hoạch trong đầm nước suối nước xuất thủ trước nhất không phải vị kia có c u ố n vải liền người mà chính là lúc trước đỉnh lấy chén v ể tới gần đầm nước người kia người này nhìn qua là cái chung như người hắn thân mặc một thân đạo vào màu xám hắn lúc trước tại năng lượng trùng kích vào vẫn chưa bị tung bay cho nên hắn là sớm tất cả mọi người một bước chỉ thấy giờ phút này trong tay hắn c h é n bể như cùng một cái hút vòi nước đồng dạng có bộ phận trong đầm nước suối nước bị hắn thu nạp đến ở trong tay trong c h é n bể nhìn tất cả mọi người bắt đầu động thủ thu hoạch trong đầm nước suối nước lâm giật cũng không cam chịu yếu thế nơi đây quỷ dị biến chất lực lượng tác dụng ở trên người hắn về sau đối với hắn cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá vì không để cho người chú ý lâm giật theo ba lô bên trong lấy ra cho thôn tiên cầu cho h n đang ư ợ c cái kia b ồ sắt hắn vận chuyển lực lượng để bồn u sắt phía trên phát ra một tầng quan huy từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng những người khác cái kia các loại hình thủ k ỳ q u á i pháp khí mười phần cùng loại tới gần đầm nước còn có vài chục mét thời điểm lâm giật cảm nhận được một cỗ hướng ra phía ngoài đầy lực lượng mà trong lúc này đầm nước lại lại lần nữa quyết tán ra đến mấy đợt năng lượng trùng kích cái này năng lượng trùng kích một cỗ so một cỗ mạnh dựa theo lâm giật tự mình kinh lịch đến xem đạo cung cảnh trở xuống tu sĩ n h ư không thủ đoạn đặc thù liên lúc đầu một nói năng lượng trùng kích đều không ngăn c ả được đổi tới nơi đây đều là đối cái này đặc thù đầm nước có hiểu biết không có thấp hơn đạo cùng cảnh tu sĩ lúc đầu người kia lợi d ù n g trong tay chén bể thu hoạch đến nhất định suối nước về sau liền nhanh chóng rút đi tại hoang cổ cấm địa bên trong là lòng tham không được hàng năm không biết có bao nhiêu người bởi vì lòng tham dẫn đến bỏ mình ngay tại người này vừa rút đi một lát đến tiếp sau cái khác người còn tại lấy nước vòng x o a y trung tâm một cái đầu người lớn nhỏ phía trên phủ đẩy các loại thần bí văn lam màu xanh thanh đồng thoái phiến nổi lên nhìn thấy một màn này tất cả tại chỗ người đều thi triển thủ đoạn muốn thu lấy cái này màu xanh thanh đồng t á i phiến tại chỗ người đều là có kiến thức người biết cái này màu xanh thanh đồng tái phiến là độ tốt theo cái này màu xanh thanh đồng tái phiến xuất hiện đầm nước vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng nhanh từng lớp từng lớp năng lượng trùng kích tiếp tục không ngừng quyết tán tại cái này năng lượng trùng kích dưới một số đạo cung cảnh tu sĩ liền xem như bằng vào thủ đoạn đều đã ngăn cản không nổi bọn này tu sĩ ý thức được tình huống không đúng trước tiên trực tiếp rút đi xa xa xem chừng còn có thể tiếp tục ngăn cản đồng thời muốn thi triển thủ đoạn thu lấy màu xanh thanh đồng tái phiến vẹn vẹn còn lại sau cùng mấy vị trong đó giao chỉ thánh nữ giao tịch cùng thị nữ của nàng lục nga đại hiên thánh tử đế vô p h o n g còn có lâm giật cùng bên cạnh một vị lão giả cùng một thiếu niên lão giả ngược lại là không có cái gì lạ thường địa phương thiếu niên kia nhìn qua xác thực là có chút quái dị trên mặt của hắn có l í t nha l í t nhít đường v â n tựa như là một loại nào đó đồ đằng thiếu niên không lớn từ bên ngoài nhìn bảo cũng chính là mười lăm mười sáu tuổi mà giao trì thánh nữ giao tịch cùng đại hiên thánh tử đế vô phong chỗ đứng lên đều có ý thức kéo ra cùng thiếu niên này khoảng cách đây là một loại tương đối theo bản năng hành động đem nhìn ở trong mắt lâm giật trong lòng phỏng đoán thiếu niên này đến cùng là thân phận gì làm những người khác lui ra một khoảng cách sau còn ở đây mấy người vẫn chưa cuốn cùng xuất thủ thu lấy màu xanh thanh đồng t và phiến tất cả đều lẫn nhau xem kỹ những người khác đề phòng lẫn nhau lấy giao tịch mượn tử chúng ta liên thủ thế nào đế vô phong nhìn lấy lẫn nhau cảnh giác đề phòng mấy người cười đối một bên giao chỉ thánh nữ giao tịch nói ra thiếu hiệp giao chỉ thánh nữ cùng đại hiên thánh tử bọn họ muốn liên thủ không bằng ba người chúng ta cũng liên thủ như thế nào bên này giao chỉ thánh nữ giao tịch còn không có cùng đế vô phong đáp lời vị lão giả kia cũng mở miệng đối lâm giật cùng mang trên mặt đường bân đồ đằng thiếu niên nói ra trên mặt mang theo đường vân đồ đảng thiếu niên một chút sau khi tự hỏi đ ố i lao giả này nhẹ nhàng gật đầu bọn họ cũng đều biết thánh đ ị a bồi dưỡng ra được thánh tử t h á n h nữ vậy cũng là có siêu nhiều thủ đoạn nếu như giao chỉ thánh nữ giao tịch cùng đại hiên thánh tử đế vô phong thật liên thủ hợp tác bọn họ rất khó tại giao tịch cùng đế vô phong trong tay cướp đoạt đi cơ duyên lao giả và kỳ dị thiếu niên hai người quyết định liên thủ sau hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lâm giật đối với liên hợp hợp tác lâm giật không có hứng thú quá lớn nhất là bây giờ lâm giật đối với lao giả này cùng thiếu niên có thể nói hoàn toàn không biết gì cả cùng hai người này liên hợp hợp tác cũng chỉ là cái vô cùng yếu ớt liên minh còn cần thời khắc phòng bị hai người này sau l ư n g đâm đao lâm giật nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không hứng thú liên hợp một bên khác giao trì thánh nữ giao tịch cũng cự tuyệt đại hiên thánh tử đế vô phong liên thủ kết quả chính là tại chỗ sáu người hiện tại phân làm bốn phe cánh đế vô phong tại đụng phải giao trì thánh nữ giao tịch cự tuyệt về sau sát mặt trầm xuống sau đó hướng thẳn g đến màu xanh thanh đồng tái phiến thi triển thủ đoạn trộm tới bên cạnh lão giả và kỳ dị thiếu niên cũng cùng một thời gian xuất thủ giao chỉ thánh nữ giao tịch cùng lâm tật cũng ở những người khác xuất thủ sau m ộ t k h ắ c thi triển thủ đoạn chiếm lấy màu xanh thanh đồng pái phiến tại đế vô phong thi triển thủ đoạn năng lượng chạm đến màu xanh thanh đồng t o á i phiến thời điểm cái này tại vòng xoáy trung tâm màu xanh thanh đồng pái phiến bắt đầu kịch liệt lay động l i ê n mang theo toàn bộ vòng xoáy biến đến không ổn định lên có đông đảo suối nước bị theo trong đầm nước v u n g ra tới mà nguyên bản tại trong đầm nước màu xanh thanh đồng pái phiến cũng bị quật bay đến trên trời cái này màu xanh thanh đồng pái phiến bị quật bay đến trên trời về sau phát ra trướng mắt lục quang tại cái này lục quang dưới một tầm màu xanh nhà xương mù dày đặc dâng lên lúc trước đầm nước trên không liên đới lấy rất một mảng lớn khu vực toàn bộ bị xương mù dày đặc bao phủ mau bỏ đi cái này lục vụ có siêu cường tính n a n ngọn lúc trước thối lui đến ngoại vì đám kia tu sĩ vẫn chưa rời đi cái này màu xanh xương mù dày đặc khuyết tán cực nhanh làm trước hết một người tiếp xúc đến xương mù dày đặc lúc hắn thân thể mặt ngoài nhất thời như là bị r ộ i cho acid một dạng nhìn thấy một mặt này ở những người khác nhắc n h ỏ dưới hết thể mọi người nhanh chóng lùi lại liền xem như như thế khoảng cách gần nhất mấy cái cái tu sĩ cũng bởi vì đụng phải lục vụ xâm nhập đang rút lui sau khi rời khỏi đây thân thể bắt đầu nhanh chóng khô h é o chỉ là một lát thì có mấy người trực tiếp hóa thành một bãi màu xanh bùi t r ư n g chất mà cái khác một số nhiễm phải lục vụ tu sĩ cũng áo háo thi triển thủ đoạn bắt đầu ngăn cản thanh trừ lục vụ ăn mòn những người này là ở ngoại vi mà lâm giật bọn họ lúc trước khoảng cách màu xanh thanh đồng thoái phiến gần nhất màu xanh thanh đồng thoái phiến bạo động về sau trước hết bị t r c n g kích là lâm giật bọn họ sáu người lâm giật tại lục vụ bạo phát trước tiên cảm nhận được nguy cơ to lớn không chút do dự lâm giật lấy ra cựu châu trấn thiên đỉnh đem tự thân bao phủ trong đó tại chỗ mấy người khác cũng là mỗi người thi triển thủ đoạn chống t ự cái này không hiểu mà đến nguy cơ lâm giật sử dụng cựu châu trấn thiên đỉnh đem tự thân bao phủ về sau liền nhanh chóng tới gần màu xanh thanh đồng tài phiến tiểu tử dành với ta người m u ố n chết đ ư ơ n g theo lấy đế vô phong một tiếng gầm h ế t lâm giật ngứng mày sau một khắc lâm giật quyết định chắc chắn chương một trăm mười bảy hoang cổ cấm địa di biến chương một trăm mười bảy hoang cổ cấm địa di biến thánh địa thánh tử thánh nữ là các đại thánh địa đệ tử kiệt xuất nhất cũng là thánh địa hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đến một đời mới người kế nhiệm tại đại đế giả thiên bên trong bọn họ có siêu cao thân phận địa vị hiện tại lâm g i ậ t tự nhận là tự thân thực lực tại đại đế giả thiên bên trong còn không thể đi ngang đối thánh địa thánh tử thánh nữ thái độ cũng là tạm thời không đi t r e o c h ọ bọn hắn bất quá cái này đặc thù trong đầm nước màu xanh thanh đồng thoái phiến vừa ra tới lâm g i ậ t cũng cảm giác được chính mình nội tâm có chút rung động hắn phát giác cái này màu xanh thanh đồng thoái phiến cùng tự thân có cực lớn mặn ơn lâm dật suy đoán khả năng này là cùng hắn đặc thù thể chất hoang cổ thánh thể có quan hệ cho nên khi màu xanh n h ạ t xương mù d à y đặt dâng lên trong nháy mắt lâm giật thì sử dụng c ử u châu chấn thiên đỉnh bảo vệ tự thân nhanh chóng hướng màu xanh thanh đồng thoái phiến mà đi nỗ lực đem bỏ vào trong túi mà liên t ạ i hắn sẽ phải chạm đến màu xanh thanh đồng thoái phiến thời điểm sau hắn một bước đế vô phòng trực tiếp g i ậ n quát một tiếng đối lâm giật bản thể xuất thủ tập kích cảm nhận được sau lưng nồng đậm s ắ c ý, lâm giật trong lòng một trận đế vô phong một k í c h này ôm lấy tất sát mà đến siêu cường uy lực để lâm giật phía sau lưng dâng lên một tầng h ạ khí sau một khắc lâm giật quyết định chắc chắn quyết định trước đem màu xanh thanh đồng thoái phiến nắm bắt tới tay lại nói vận chuyển cựu châu c h ấ n t i ê n đ ỉ n h lâm giật bảo vệ phía sau lưng của mình đem màu xanh thanh đồng thoái phiến bắt lấy đem thu nhập đến trong túi đ e o lưng của chính mình về sau đế vô phong sắc bén công kích đã rơi vào lâm giật sau lưng dưới một kích này lâm giật liền mang theo cựu châu c h ấ n t i ê n đ ỉ n h bị đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước màu xanh thanh đồng thoái phiến bị lâm giật lấy đi màu xanh n h ạ t xương mủ d à y đặt vẫn chưa tiêu tán lao giả kia cùng thiếu niên là chân sau tiếp cận nơi này bọn họ nhìn đến màu xanh thanh đồng t h á i phiến đã không có về sau hai người biết đồ vật đã bị người lấy đi nhìn nhau hai người hướng thẳng đến đặc thù đầm nước mà đi bắt đầu nhanh chóng thu thập đặc thù suối nước giao chỉ thánh nữ giao tịch lúc trước sương mù dậy đặc dâng lên trong nháy mắt vì bảo vệ bên cạnh thị nữ lục nga cho nên so những người khác c h ậ m một bước nàng xông lại về sau không thấy được màu xanh thanh đồng pai phiến thì cùng lao giả cùng kỳ dị thiếu niên một dạng bắt đầu thu lấy đặc thù suối nước lâm giật bị đế vô phong một kích đánh bay vài trăm mét để lâm giật trong lòng dâng lên sát ý mắt thấy đế vô phong lại lần nữa hướng về chính mình đánh rết mà đến lâm giật một cái cất bước tránh thoát công kích đi tới đầm nước phía trên cấp tốc động sử dụng thủ đoạn lâm giật cũng bắt đầu thu thập đặc thủ suối nước tiểu tử đem cái kia lục đồng dao ra bởi vì lâm giật hiện tại vị trí tại đầm nước phía trên đế vô phong nếu như xuất thủ đem về dội vừa đến những người khác cho nên đế vô phong đổi tới về sau vẫn chưa lập tức xuất thủ mà chính là lại lần nữa đối lâm giật q u á t lớn cái này là ta trước lấy được tay gây nên bảo vật vô chủ có hiển giả cư chi thế nào là một cái thánh địa thánh tử đây là muốn cứng đoạn tại đại đế giả thiên trong thế giới này có một cái không trở thành quy củ cái kia chính là g i ã ngoại vô chủ bảo vật mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt người nào trước cướp đến tay người nào liền xem như hắn đệ nhất chủ nhân nếu như không phải vốn là có cựu đoán bình thường không sẽ dõi trên mặt cướp đoạn mà lâm giật chỗ lấy cùng đế vô phong đ á p l ờ i cũng là tại thừa cơ thu lấy càng nhiều đặc thù suối nước ngươi là trong tay ta cướp đi đây coi như là tranh đoạt ta đổ vật bởi vì màu xanh nhà xương mủ dày đặc nguyên nhân lúc trước ngoại trừ đế vô phong bên ngoài không có người thấy là lâm giật trước phải tay giờ phút này đế vô phong trực tiếp trả đũa lời nói này đi ra để lâm giật cảm giác một người hắn không nghĩ tới đế vô phong một cái đại hiên thánh địa thánh tử lại là như thế dối trá tiểu nhân tới cái đổi trắng thay đen tại năm người vận dụng các loại thủ đoạn thu lấy dưới đ ầ m nước đã nhanh sắp thấy g á y mà lâm giật cũng đã thu thập được không ít đặc thù suối nước mắt thấy nguyên bản đầm nước bắt đầu hướng về dưới lòng đất tần nặng lâm giật cũng không cùng đế vô phong tiếp tục nói nhảm trực tiếp nhảy lên một cái rút lui nơi đây đế vô phong nhìn lâm giật rời đi hơi chút do dự sau đội h e o giao chỉ thánh nữ giao tịch nhìn lấy lâm giật rời đi bóng lưng lụa trắng sau dung nhan tuyệt thế hơi có chút nghi hoặc nàng theo lâm giật bóng lưng b cảm nhận được một tia quen thuộc màu xanh nhạt x ư ơ n g mù dày đặc vẫn chưa tiếp tục quá lâu khi tất cả x ư ơ n g mù dày đặc tiêu tán về sau đầm nước biến mất nơi đây đã khôi phục hình dáng cũ chỉ bất quá có mấy cái b ả y da màu xanh nhạt hạt bụi tỏ rõ nơi đây phát sinh qua sự kiện lâm giật cảm thụ được sau lưng bởi theo khí thức biểu lộ nghiêm trọng hắn vốn cho rằng hắn bất hòa đế vô phong dây dưa trực tiếp rời đi đối phương thì sẽ vương thạc cho dù sao cái kia màu xanh thanh đồng t h o i phiến tuy nhiên rất thần kỳ nhưng ở đại đế giả thiên bên trong thần kỳ nhiều thứ đi tại không cách nào chứng minh nó chân quý tình mô giới đế vô phong là một cái thánh địa thánh tử không cần phải sẽ vì như thế khối màu xanh thanh đồng thoái phiến truy sát chính mình đại hiên thánh địa cùng thiên diễn thánh địa quan hệ tính toán là không tệ ta cho thấy ta thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thân phận có hữu dụng hay không muốn chỉ chốc lát lâm g i ậ t cho rằng có thể có thể quá t r ư ì n g cái này đại hiên thánh tử đế vô phong nhìn qua không giống như là bởi vì một cái thân phận mà thay đổi cách là m người như có khả năng lâm g i ậ t kỳ thật cũng không muốn cùng một cái thánh địa thánh tử phát sinh mâu thuẫn nhưng bây giờ đế vô phong là hùng hồ dọa người lâm dật cho rằng có thể tìm cơ hội cho đế vô phong một chút giáo hấn sư phụ ta cần lại đi một chuyến chuyến này một mục tiêu lâm giật đã hoàn thành nhưng lâm giật muốn muốn rèn sắc khi còn nóng cho nên trở về trước tiên thì đối đoạn đức chân nhân chỉ cần cho hắn đầy đủ mê tinh là rất dễ nói chuyện lúc này đem lâm giật lại lần nữa truyền đưa đến hoang cổ cấm địa i và tại truy đuổi lâm giật đế vô phòng cảm giác được lâm giật khí tức đột nhiên biến mất cái này khiến đế vô phòng trong lòng một trận hắn lúc trước không nghĩ tới lâm giật tốc độ nhanh như vậy để hắn một mực không đ ổ i kịp có điều hắn lúc trước cùng lâm giật tiếp xúc lúc đã tại lâm giật trên thân lưu lại truy t u n g khí tức làm lâm giật lại lần nữa đi vào hoang cổ cấm đ i ệ n lúc đế vô phòng thì lập tức cảm ứng được hắn lúc này hướng về hoang cổ cấm địa bên ngoài đuổi theo mà lâm g ậ t lại lần nữa tới về sau cũng không ngừng lại thẳng đến hắn tiếp trước bỏ mình vị trí lâm g ậ t tốc độ cực nhanh. hắn rất mau tới đến hắn kiếp trước bỏ mình vị trí nơi này xem như hoang cổ cấm địa cái thứ nhất vòng trong so với lâm g i ậ t vừa mới thu hoạch được màu xanh thanh đồng tái o phiến vị trí muốn cạn rất nhiều chỉ bất quá phương hướng ngược lại lâm g i ậ t lúc trước mới trước đi tìm đặc thù suối nước hiện tại mới tới nơi đây nắm giữ đại lượng vô hình cấm chế lâm g i ậ t sử dụng tàng đế kinh t h n g thiên kinh tuần tự xem xét thấy được không ít cấm chế sử dụng các loại thủ đoạn lâm g i ậ t đi tới hắn kiếp trước bỏ mình cấm chế bên cạnh nhìn qua cái này hiện tại tiện tay có thể phá hủy cấm chế lâm dật tỉ mỉ g i xét do xét một phen lâm giật vẫn chưa tại trên của hắn tìm đi ra bí mật gì cái này khiến lâm giật nghĩ thầm có phải hay không nơi này vốn là cũng không có cái gì bí mật hắn kiếp trước bỏ mình chẳng qua là bởi vì hắn lúc đó thực lực yếu nhược không có tìm tìm ra đến bí mật lâm giật t i ệ n tay phá hủy cấm chế này sau liền định rời đi không sai ngay tại lúc này bất ngờ xảy ra chuyện tại hoang cổ cấm địa bên trong chín tòa cao vút trong mây đại sơn như là vụt lên từ mặt đất một d ạ n g chiếu bắn ra chín cái hư ảnh chương một trăm mười tám cùng đế vô phong tử chiến chương một trăm mười tám cùng đế vô phong tử chiến hoang cổ cấm địa chốt sâu đột nhiên xuất hiện chín tòa cao vút trong mây cao sơn biến cố như vậy đưa tới vô số người chú ý có không ít đ ợ i tại hoang cổ cấm địa bên trong người trước tiên rút lui ra ngoài cũng có một số người cho rằng đây là cơ duyên hiện thế hướng về cái này chín tòa núi cao lao tới thân ở hoang cổ cấm địa bên trong lâm giật nhìn lấy nơi xa đột nhiên xuất hiện chín tòa núi cao biểu lộ ngưng trọng cái này chín tòa núi cao vừa bận là hắn phá hủy hắn hiện tại vị trí cấm chế sau xuất hiện cái này khiến lâm giật không thể không suy nghĩ giữa hai cái này liên quan đương nhiên cái này cũng có khả năng chỉ là trùng hợp đối e m p trước tử với n toàn đế vô phong lâm dật là lên sát tâm mặc dù không biết nơi nào đắc tội hắn nhưng lúc trước hắn thì vu hoan giáng họa nói mình tranh đoạt hắn lục đồng vì thế còn đuổi hắn rất lâu lâm dật liền đã suy nghĩ muốn làm sao đối phó hắn bất quá khi đó hắn truy đuổi lâm dật có không ít người đều nhìn thấy nếu như lâm giật trực tiếp ra tay g i ế t rơi đế vô phong như vậy người khác không cần nghĩ trực tiếp liền có thể nhận định cùng lâm giật có quan hệ ở trước mặt lên xung đột sau đó giết chết một cái thánh địa phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra được thánh tử liền xem như lâm giật chế ý đại hiên thánh địa cũng sẽ không cùng lâm giật g i ả n g đạo lý cho nên lúc đó lâm giật trực tiếp sử dụng truyền thống phủ chú rời đi lại lần nữa đến đây đã cùng lúc trước trôi qua một đoạn thời gian lâm giật cũng không nghĩ tới cái này đế vô phong thế mà còn đuổi theo đối mặt đuổi xác không đông đế vô phong lâm g ậ t hít sâu một hơi cái này muốn không cho đế vô phong một chút giao hấn lại còn coi hắn là quả hưởng mềm lâm giật cũng muốn thử xem cái này thánh địa bên trong thánh tử đến cùng là cái gì mức độ lúc trước tranh đoạt lục đồng lúc tại chỗ người đều không có thi triển toàn lực không có để lâm giật chờ lâu đại hiên thánh tử đế vô phong rất nhanh theo hắn tại lâm giật trên thân lưu lại khí tức tìm được lâm giật làm hắn nhìn đến lâm giật chỉ là một thân một mình lúc trên mặt lộ ra ý cười hắn còn lo lắng lâm giật bên cạnh có những người khác cái này hắn thì không tiện hạ thủ vì phòng ngừa lâm g ậ t có cái gì bấy ậ p đế vô phong còn ở chúng quanh g i xét một phen xác định không có bấy dập mới tại lâm giật trước mặt hiện lộ ra bóng người vô phong thánh tử người ta lúc trước làm không có ân đoán đi tại lâm giật xem ra nếu như chỉ là vì một khối màu xanh thanh đồng phải phiến không đáng đế vô phong như vậy tốn công tốn sức đối với mình dây dưa đến cùng lâm giật trong lòng ẩn ẩn đã có một ý tưởng hiện tại hắn cần nghiệm chứng một chút đối mặt lâm giật yêu cầu đế vô phong cười nhạt một tiếng cũng mất lúc đầu biểu hiện ra ngoài cái kia bị người tranh đoạt đồ vật tức giận một mặt trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy kiểu oán thế giới này vốn là mạnh được yếu thua ta chỉ là coi trọng ngươi thứ ở trên thân chỉ đơn giản như vậy xem ra vô phong thánh tử cho rằng là ăn chắc ta đó là tự nhiên chỉ là ngắn gọn giao lưu đế vô phong hướng thẳng đến lâm giật cuối x ư n g lại kinh nghiệm lần trước để đế vô phong biết lâm giật tốc độ thật nhanh hắn cho rằng cái này muốn là lại để cho lâm giật chạy vậy coi như là bỏ lỡ ngàn năm một thợ cơ hội tốt đến mức sẽ đánh không lại lâm giật đế vô phong cho tới bây giờ không nghĩ tới đế vô phong trong lòng cùng thế hắn chống lại những người khác là một đống cụi b ụ đây là đế vô phong làm đại hiên thánh địa đương đại thánh tử nạo khí đối mặt đế vô phong sắc bén một ít lâm giật trực tiếp chính diện nên đón tiếp lấy hai người giao thủ ngắn ngủi mấy chiêu đế vô phong một mặt rung động lui về phía sau ba bước ngươi ngươi một cái dị nhân làm sao có thể như thế cường đại mặc dù đã biết lâm giật đạt đến tứ cực cảnh có thể đế vô phong tự nhận mình tại tứ cực cảnh bên trong không người là đối thủ nhưng chỉ là cùng lâm giật giao thủ một lát là hắn có thể cảm giác ra lâm giật so với hắn theo dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều mà đế vô phong không biết là lâm g ậ t hiện tại vận dụng lực lượng căn bản không phải toàn lực chỉ là hắn hoang cổ thánh thể cơ sở lực lượng hiện tại lâm giật chỉ là dựa vào hoang cổ thánh thể thì có được cùng cùng cảnh giới tu vi thánh địa thánh tử nhất chiến thực lực đương nhiên vừa mới bắt đầu giao thủ song phương đều đang thử thăm dò tính công kích lâm giật không vận dụng lực lượng quá nhiều đế vô phong cũng không phải toàn lực của hắn không cùng đế vô phong tiếp tục nói nhảm hai người như là đã khai chiến đó chính là ngươi chết ta sống lâm giật tại đế vô phong lui về phía sau ba bước về sau cấp tốc sông đi lên một quyển thẳng đến đế vô phong mặt đế vô phong nhìn lâm giật trực tiếp muốn cùng mình cứng đối cứng đó cũng là việc nhân đức không n h ư ai hắn thể chất cường hãn là hắn chủ tu phương hướng một t r o n g đế vô phong thường xuyên vẫn lấy làm t i ê u ngạo tại đôi bính n ụ thể cường hãn phía trên dưới cảnh giới ngang hàng đế vô phong cho tới bây giờ không có thua qua không sai tại chiến đấu kế tiếp bên trong đế vô phong càng đánh càng là kinh hãi hắn cảm giác ra lâm giật tại thể chất phương diện tuyệt đối không kém gì hắn mà lại đối phương chiến đấu kinh nghiệm phong phú ở trên đây hắn cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi xem xét lại lâm giật hắn càng đánh càng n g phấn trên tay cường độ cũng đang không ngừng tăng lớn từ khi sống lại sau khi cùng đế vô phong dạng này nắm giữ siêu cường chiến đấu kinh nghiệm người đến đối chiến vẫn là lần đầu biết ở trên đây áp chế không nổi lâm giật đế vô phong sau một khắc trực tiếp bạo phát hắn đặc t h ù thể chất mang đến lực lượng một cái núi cao thật lớn hư ảnh xuất hiện ở đế vô phong sau lưng cái này cao sơn hư ảnh không có s ơ n phong như cùng một cái to lớn đủ đất làm đế vô phong sau lưng xuất hiện cao sơn hư ảnh lúc lâm giật cảm thấy xung quanh n ọ n tới vô cùng áp lực thái sơn áp đỉnh theo hư ảnh lương thực lâm giật bên này gặp áp lực càng lúc càng lớn lâm giật thân thể đột nhiên chấn động trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái hát động tại cái này hát động xuống đế vô phong thi triển dị tượng mang tới ảnh hưởng bị cấp tốc xâm phá sau một khắc lâm giật vọt thẳng hướng đế vô phong tại đế vô phong không thể tin giới hắn đặc thù thể chất mang tới dị tượng bị lâm giật trực tiếp một q u y ề n đánh nát không có khả năng điều đó không có khả năng bởi vì từ khi hắn dị tượng tu luyện đã thành về sau theo chưa có người có thể đem đánh b ỡ không sai không có cái gì không thể nào lâm giật sau một khắc đã đi tới đế vô phong hướng trên đỉnh đầu sắc bén công kích liên tiếp không ngừng rơi vào đế vô phong trên thân mắt thấy mình thế mà bị áp chê không hề có lực hoàn thủ đế vô phong tức giận lớn tiếng gầm hét ngay tại lâm giật một quyền muốn đem đế vô phong bể đầu lúc đế vô phong trên thân kim quang loại qua sau một khắc đế vô phong bóng người hóa thành hồng quang cực nhanh mà đi tính ngươi trốn được nhanh thánh địa thánh tử chỉ thường thôi một trận cùng đại hiên thánh địa thánh tử chiến đấu kết thúc lâm giật cảm giác thoải mái đầm địa hắn rất lâu không có như thế cùng người chiến đấu vừa mới hắn là báo ý quyết chết b ấ t quá đế vô phong làm là thánh địa thánh tử trên người có đại năng lưu lại thủ đoạn bảo m ệ lâm g ậ t trước mắt còn không có rất tốt ứng đối phương pháp vừa mới chiến đấu tuy nhiên thời gian kéo dài không lâu nhưng náo r a động tính so sánh lớn tại hai người bọn họ chiến đấu bên ngoài đã có không ít người vây xem tới bọn họ tại phía ngoài nhất thả ra thần tức h đến cảm ứng chiến đấu vừa mới đó là đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong thi triển dị tượng thái sơn áp đỉnh đi không nghĩ tới thế mà bị người kích phá cùng hắn chiến đấu là ai thế mà đè ép đế vô phong đánh sau cùng đó là thánh địa thủ đoạn bảo mệnh đi cái này nếu không có lấy thánh thủ đoạn bảo mệnh hôm nay sẽ không phải có thể tận mắt chứng kiến một cái thánh địa thánh tử bất lặn đi cái này đế vô phong dị tượng thế nhưng là thần thể dị tượng thế m ạ n h ư thế không chịu nổi mức、ích. quả thực khiến người ta khó có thể tin cảm nhận được chung quanh có đông đảo thần thức đang không ngừng đảo qua lâm g i ậ t lấy ra một cái truyền thống phụ trú quay trở về thánh vũ tông ngay tại lâm g i ậ t vừa trở lại thánh vũ tông lúc hắn thân phận lệnh bài phía trên xuất hiện truyền tin hoang cổ cấm địa kính biến chín tòa thánh sơn hàng thế ta thiên d i ệ n thánh địa muốn tiến về thăm dò có ý hướng đệ tử có thể đi theo cùng một chỗ thăm dò hoang cổ cấm địa bên trong thánh sơn chương một trăm mười chín trong truyền thuyết bất tử dược chương một trăm mười chín trong truyền thuyết bất tử dược lâm dật cùng đế vô phong một phen giao chiến đối lâm dật tới nói cảm lộ rất、nhiều. để hắn đối với hiện tại thực lực của mình có tương đối trực quan cảm thụ đế vô phong làm đại hiên thánh địa thánh tử thực lực mạnh phi thường ấ n lâm g i ậ t nói chừng bình thường tứ cực cảnh tu sĩ rất khó là đối thủ của hắn chỉ là tứ cực cảnh đế vô phong có không kém gì hóa long cảnh thực lực mà liền xem như đế vô phong mạnh như vậy trong tay hắn ý nguyên bị nghiền ép thì cái này lâm g i ậ t còn không vận dụng toàn lực đế vô phong làm đại hiên thánh địa thánh tử là đại hiên thánh địa cái này đệ nhất bề ngoài đại hiên thánh địa thánh tử bị người kém chút truy nổ tin tức cấp tốc tại toàn bộ đông hoàng khuyết tán ra tới mà đồng ạ ngoại i hiên thánh địa trước tiên người phải cái người giới thánh họ thánh phong trình đánh phản không đánh nghe bên sáng Bọn nộ tượng trong dẫn đến dị tượng phản Cũng không phải là cái gì bị người đánh nổ, trước mặt tỏ. tử quá địa đế đ dị bị dị bị ra cảm làm là là gây, gì vô vệ. đều đồn. đ là lời ồ n thời đại hiên thánh địa còn mở ra giá cao treo giải thưởng treo giải thưởng vị tiêu phá hư đế vô phong cảm lộ dị tượng người mà đế vô phong bản thân cũng tuyên bố từ ngay hôm đó lên muốn bế quan một đoạn thời gian đi cảm lộ dị tượng lâm giật xem hết thân phận lệnh bài truyền tin đi ra thánh vũ tông mật đạo đoạn đức chân nhân nhìn lâm giật từ đó đi ra đi vào lâm giật bên cạnh hoang cổ cấm địa xuất hiện lần nữa c h í n tòa thánh sơn cái này sẽ không phải là tiểu tử ngươi làm ra à sư phụ n g ư ơ i đây cũng quá coi trọng ta đi ta nào có bản lanh này c h í n tòa thánh sơn lại lần nữa liên thế không biết lần này lại có bao nhiêu người vì vậy mà hóa thành m ạ n h cốt lâm giật không nghĩ tới đoạn đ ứ c chân nhân thế mà nhanh như vậy liền biết được hoang cổ cấm địa bên trong biến cố nghe hắn nói như vậy trong lòng một trận cái này còn thật có thể là bởi vì hắn dẫn phát ra đương nhiên liền xem như thật sự là hắn dẫn phát ra lâm g ậ t cũng không có khả năng thừa nhận gặp đoạn n ư c chân nhân đối hoang cổ cấm địa bên trong chín tòa núi cao có hiểu rõ lâm dật vội vàng hướng đoạn đức t r â n nhân hỏi thăm sư phụ chín tòa t h á n h sơn trước kia xuất hiện qua đúng vậy a lần trước xuất hiện có tiếp cận một ngàn năm đi ngọn t h á n h sơn này phía trên có vô số kỳ chân dự tài đ ỉ n h phong nghe nói còn có trong truyền thuyết bất tử thần dược ngươi lúc trước tìm kiếm đặc thù suối nước nghe nói cũng là bởi vì có bất tử dược dừng lại qua cho nên có hiệu quả đặc biệt lợi hại như vậy nghe đoạn đức t r â n nhân nói như vậy lâm dật rung động không thôi cái này không trách lâm dật giật, giật mình thật sự là hàn k ế p trước tuy nhiên bằng vào siêu cao chiến đấu kinh nghiệm tại hạ tầng lẫn vào so sánh phong sinh thủy khởi mà dù sao cảnh giới khá thấp căn bản tiếp xúc không đến cao đoan như vậy đối tại lâm giật giật mình đoạn đức chân nhân khẽ lắc đầu nói ra bằng không làm sao có nhiều người như vậy không muốn mạng đi tìm ta đoán chừng không bao lâu các đại thánh địa cổ thế gia liền muốn bắt đầu hành động đoạn đức chân nhân hiện tại còn không biết thánh địa động tác so với hắn nghĩ nhanh hơn thiên d i ệ n thánh địa đã cho đệ tử đưa tin cái kia sư phụ chúng ta muốn đi phân một đợt canh sao cái này nếu là có thể tìm tới trong truyền thuyết bất tử thần dược chẳng phải là phát đạn đối mặt lâm giật nói đoạn đức chân nhân ý vị thâm trường nhìn lâm giật liếc một chút hiện tại không nóng này đối với thánh sơn thăm dò không phải ba ngày hai ngày liền có thể hoàn thành mà lại hiện tại hoang cổ cấm địa bên trong thánh sơn vừa mới xuất hiện là lớn nhất thời điểm nguy hiểm để đông hoang các đại thánh địa cùng cổ thế ra trước mở một chút hoang đi đoạn đ ứ c chân nhân không nóng nảy lâm giật cũng không có ý định chính mình tiến về dù sao hắn mới từ hoang cổ cấm địa bên trong trở về biết gái k i a chín tòa thánh sơn tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất hoang cổ cấm địa p h â n ngoài liền đã nguy cơ trùng trùng cái này chỗ sâu nhất lâm g ậ t kiếp chức đều không nghe nói người nào đi vào về sau còn sống đi ra như thế địa phương nguy hiểm nếu có đoạn đức chân nhân xung phong lâm giật còn muốn cùng phía sau hắn hút chút nước muốn là đoạn đức chân nhân tạm thời không đi lâm giật cũng không làm cân nhắc hiện trong tay đã có đặc thù suối nước lâm giật lại hỏi thăm đoạn đức chân nhân nên như thế nào sử dụng sau đó hắn liền đi tới thái sơ cấm địa bên ngoài thế nghiêm vẫn là lúc trước cái k i a bộ hình dáng tuy nói có lâm giật cho hắn nguyên tinh có thể làm cho trận pháp duy trì thật lâu nhưng thế nghiêm cũng biết nguyên tinh sớm muộn cũng có một ngày sẽ dùng băng vì có thể làm cho nữ nhi nhiều sống một đoạn thời gian hắn mỗi ngày vẫn là trà trộn tại thái sơ cấm địa bứt bỏ trong hầm mỏ tại một cái trong hồ sâu lâm giật tìm được mặt mày s á m xịt tế nghiêm đối với tế nghiêm tớ nói lâm giật cho hắn nguyên tinh chẳng khác nào gián tiếp cứu được nữ nhi của hắn tế tuyết giao mệnh tế nghiêm đối lâm giật là m ạ n ơn khi biết được lâm giật cho tế tuyết giao tìm đến có thể khôi phục đặc thù suối nước tế nghiêm kích động muốn cho lâm giật quỳ xuống vẫn là cái chấn n h ỏ kia lâm giật ở chỗ này lại lần nữa gặp được tế tuyết giao tế tuyết giao trạng thái cùng trước mấy ngày lâm giật nhìn đến lúc đó không sai bị lắm khi thấy là lâm giật về sau tế tuyết giao xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngọt ngào mỉm cười thúc thúc ngươi lại đến xem dao ừ n ta đến giúp g i a o g i a o trị liệu g i a o g i a o về sau liền có thể thoát khỏi trận pháp này đến lúc đó liền có thể chính mình xuống đất tự do hoạt động thật tế tuyết g i a o nghe được lâm giật nói có thể trị liệu nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ không sai sau khi nói xong tế tuyết g i a o trên mặt kinh hỉ tiêu tán thúc thúc vô dụng ta ba ba lúc trước tìm đến rất nhiều người đều nói có thể trị liệu ta có thể sau cùng nhìn lấy tế tuyết g i a o cứng rắn gạt ra nụ cười bộ dáng lâm giật hơi hơi thở dài đây chỉ có bị ma bệnh tra tấn người mới biết mình chỗ tại trạng thái gì những người khác căn bản là không có cách đi thể hội đến giao giao hoan lần này nhất định có thể thành công nghe lâm giật nói như vậy tế tuyết giao khẽ gật đầu là mỗi ngày nằm ở trên giường không thể xuống đất còn bị t r a tấn tiểu nữ hải nàng có thể cảm thụ đi ra lâm giật đối nàng tốt là xuất phát từ chân tâm về sau lâm giật dựa theo đoạn đức chân nhân phương pháp trước tìm đến một miệng b ằ c nước đem cái này bạc nước bên trong toàn bộ rót vào đặc thù trong suối nước về sau lâm giật đem tế tuyết giao ôm để vào trong đó tế tuyết giao thân thể trọng lượng so lâm giật trong tưởng tượng còn muốn nhẹ tiểu h u n h đệ thật có thể được không giờ phút này thế n i ê m cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nguyên bản những sự tình này hẳn là hắn tới làm nhưng v ừ a vạn lâm giật nói cho hắn phương pháp về sau hắn biết có rất lớn tỷ lệ thành công bởi vì cái này suối nước là lâm giật theo hang o cổ cấm địa bên trong mang ra cái này khiến tế nghiêm kích động có chút không biết làm sao hắn sợ hãi bởi vì chính mình trạng thái không tốt ảnh hưởng tới hiệu quả cho nên hắn mới xin nhờ lâm giật giúp hắn kỳ thật trình tự cũng không khó khăn chỉ là tế tuyết giao là tế nghiêm tâm linh trụ cột càng là loại này ngàn cân treo sợi tóc hắn càng là bối rối có thể thành hay không lâm g ậ t cũng không chắc chắn bất quá đã đến một bước này thử một chút thì biết c h ầ m rãi đem tế tuyết dao để vào đến vạc nước bên trong lâm giật lại dùng theo đoạn đức chân nhân cái kia lấy được t r ậ t bản bố trí đi ra một cái t r ậ t pháp tế tuyết dao phiêu p h ù ở vạc nước phía trên theo hô hấp của nàng một cỗ sinh mệnh năng lượng tiến vào tế tuyết dao thể nội tế tuyết dao thân thể cũng theo sinh mệnh năng lượng bắt đầu xuất hiện biến hóa lúc trước tế tuyết dao một mực ở lại t r ậ t pháp là tế nghiêm hoa giá cao tìm người bố trí đi ra là sử dụng nguyên tinh chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng cái này sinh mệnh năng lượng chi năng duy trì tế tuyết dao bất tử nhưng không thể trợ giúp nàng khôi phục đã khô kiện bộ phận mà bây giờ tại đặc thù suối nước sinh mệnh năng lượng dưới tế tuyết g i a o khuôn mặt hơi hơi p h í m hồng đây là thân thể bộ phận bắt đầu công tác dấu hiệu lúc trước đoạn đức chân nhân cho lâm g i ậ t nói qua hoang cổ cấm địa bên trong đặc thù suối nước là bởi vì bất tử thần dược ở đây t u n lưu dẫn đến đ ầ m nước d ị biến mà sinh ra lâm g i ậ t phỏng đoán hiện tại có thể đối tế tuyết g i a o có hiệu quả khả năng cùng cái này bất tử thần dược dược tính lưu lại có quan hệ cái này khiến lâm g i ậ t đối cái gọi là bất tử thần dược có lớn vô cùng lòng hiếu kỳ nhìn qua hết thể đều tại hướng lấy tốt một phương diện phát triển tế nghiêm lúc này trong lòng ngũ cốc hô tạp không nói ra là tư bị gì tại đ ặ c thù suối nước tầm b ộ dưới tế tuyết giao đầu tiên là gương mặt bên trên có huyết sắc tiếp lấy nàng bốn đã g ầ y yếu cây trúc t ứ chi bắt đầu từ từ biến đến s u n g mãn mượt m à lên đúng lúc này tại tế nghiêm nhà bên ngoài xuất hiện một tiếng vang thật lớn chương một trăm hai mươi có phải hay không quá p h ậ n rồi chương một trăm hai mươi có phải hay không quá p h ậ n rồi lâm giật mặc dù không phải loại kia tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo người nhưng cũng không phải vòng ân phụ nghĩa người tế nghiêm k i ế p trước thời điểm đã giúp hắn không ít việc cái này ân huệ hắn đều đi lấy cho nên khi biết được tế nghiêm nữ nhi tế tuyết giao đụng phải nguyên thạch khoáng không biết năng lượng ăn mòn bộ phận về sau đối với chuyện này mới so sánh đ ệ bụng đến mức tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong cho tế tuyết giao lấy đặc t h ủ suối nước việc này đối lâm giật tới nói có nguy hiểm nhưng tính nguy hiểm không lớn so sánh tiếp trước hắn hiện tại nắm giữ thủ đoạn quá nhiều cho nên đi qua một phen suy tính về sau lâm giật mới tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong lấy đặc t h ủ suối nước khi thật liền xem như không có tế tuyết giao sự kiện này lâm giật cũng sẽ rút cái thời gian tiến về hoang cổ cấm địa một chuyến trong lòng của hắn đối với dẫn đến hắn kiếp trước bỏ mình c ấ m chế trong lòng có rất nhiều nghi vấn cái này đã trở thành trong lòng của hắn một cái tưởng niệm hiện tại tự thân nắm giữ siêu cường thực lực không đi thật tốt dò xét nhìn xem lâm giật tổng ở trong lòng nhớ đến mức trên đấu giá hội trắng trận mua sắm vật đấu giá nhưng thật ra là lâm giật chính mình cũng biết hắn sớm m u ộ n khẳng định sẽ bị người có quyết tâm để mắt tới dù sao chỉ là một buổi đấu giá lâm giật trước trước sau sau thì hao tốn mấy trăm ước nguyên tinh một cái thánh địa thánh tử thánh nữ tất cả có thể chi phối tài nguyên c ù n nhau khả năng cũng liền một trăm ư c nguyên tinh đối với cái này lâm giật biết cũng không cách nào tránh khỏi dù sao trong tay hắn nguyên tinh không có khả năng toàn bộ dùng tới tu luyện hắn cũng cần mua sắm một số có thể cần dùng đến tài liệu thường xuyên lượng lớn phí tổn nguyên tinh bị người để mắt tới là chuyện sớm hay mượn lâm giật cũng không quan tâm sớm ngày trở một ngày dù sao nếu thật là đắc tội đại đế giả thiên bên trong thánh địa thế ra cái gì lâm giật cùng lắm thì không tiến vào đại đế, giả thiên bên trong. Trước mắt đại đế giả thiên bên trong người còn không cách nào rời đi thế giới hiện tại hắn có thể bằng vào tay bên trong lượng lớn nguyên tinh ẩn nút đi tu luyện chờ đại đế giả thiên bên trong người có thể đến hiện thực thế giới lúc lâm giật cho là mình đã sớm đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao đương nhiên đây là lâm giật sau cùng thủ đoạn trừ không tất yếu lâm giật cũng không muốn đi đến một b ư ớ c này dù sao cùng hiện thực thế giới so ra đại đế giả thiên trong thế giới cơ duyên càng nhiều nhất là hoang cổ cấm địa bên trong mới xuất hiện chín tòa thánh sơn lâm giật cảm giác hắn cùng mình liên quan không nhỏ cứu chữa tế tuyết giao tiến trình mười phần thuận lợi tế tuyết giao trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ngay tại tế tuyết giao t r ạ thái gần như hoàn toàn khôi phục lúc tại bọ nhà bên ngoài chuyên tới một tiếng vang thật lớn tế nghiêm b ả n tại kích động nhìn vạc nước bên trong tế tuyết giao nghe được cái này tiếng vang về sau đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đôi lâm giật nói ra tiểu huynh đệ người giúp ta chiếu khán dưới nữ nhi của ta ta đi xem một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì lâm giật gật gật đầu hiện tại là thời khắc cuối cùng tế tuyết giao bên cạnh phải có người chăm sóc tránh cho xảy ra vấn đề gì tế nghiêm sau khi đi không bao lâu tế tuyết giao theo vạc nước bên trong mở mắt vừa mới đem tế tuyết giao để vào đến vạc nước bên trong không bao lâu tại n ồ n g hậu d à y đặc sinh mệnh chi lực rửa sạch dưới tế tuyết giao lâm vào trạng thái hôn mê nhìn ngăn tỉnh lâm giật đi tới gần xem xét thúc thúc chả ta đâu vừa mới bên ngoài có đ ộ c t í n h hắn ra ngoài xem xét đi ngươi bây giờ cảm giác thế nào nghe lâm giật hỏi như vậy tế tuyết giao bắt đầu cảm ứng tự thân tình huống một lát sau tế tuyết giao ngạc nhiên đối lâm giật nói giao giao cảm giác mình hiện tại toàn thân trên dưới cũng không đau trên thân còn tràn đầy lực lượng đâu nhìn qua cơ ra như tuyết cũng đã đầy đặn tế tuyết giao lâm g ậ t nhẹ nhàng thở ra lúc trước tế tuyết giao nhìn qua như cùng một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải trên người bây giờ có thịt hình thể cũng lớn thêm không ít có bình thường mười tuổi tải hữu tiểu cô nương hình thể đón lấy lâm giật đem tế tuyết g i a o theo vạc nước bên trong ống r a lại đ ố i tế tuyết g i a o làm cái toàn thân kiểm tra xác nhận trong cơ thể của nàng bộ phận toàn bộ đều bình thường về sau lâm giật đ ố i tế tuyết g i a o nói ra g i a o g i a o về sau l i ề n có thể cùng người bình thường một dạng sinh sống ta thật được rồi thật lúc này tế tuyết g i a o tuy nhiên cảm nhận được trên thân thể mình đã cùng lúc trước rất khác nhau có thể vẫn có chút không dám tin nàng bị bộ phận cô kiệt tra tấn rất lâu thậm chí có lúc nhìn ba ba của nàng vất vả vì nàng buôn ba nỗ lực cứu trợ mà không có kết quả tế tuyết giao đều cho rằng là mình liên lụy ba ba của nàng bắt đầu sinh muốn tự mình kết thúc ý nghĩ mà bây giờ lâm giật nói cho nàng nàng tốt nàng và người bình thường một dạng tế tuyết giao vừa cười trong ánh mắt nước mắt không cầm được chạy xuống nhìn qua tâm tình hơi không khống chế được tế tuyết giao lâm giật sờ lên đầu của nàng cái này vừa mười tuổi tiểu cô nương trước kia nhận chịu quá nhiều thống khổ b ằ n nước bên trong đặc thù suối nước cứu chữa tế tuyết giao về sau biến đến có chút như bẩn lâm giật cảm ứng một phen cái này đặc thù trong suối nước sinh mệnh năng lượng nguyên tố so với lúc mới đầu giảm xuống hai phần ba trở lên căn cứ không lãng phí nguyên tắc lâm giật đem lại lần nữa để vào đến lúc trước trong thùng thu lại thân thể tố chất vừa mới khôi phục tế tuyết g i a o tại lâm giật chợ r ú t dưới đứng lên chúng ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra làm sao cha ngươi lâu như vậy còn chưa có trở lại chờ tế tuyết g i a o có thể tự mình hành tẩu về sau lâm giật cảm giác khoảng cách tế nghiêm ra ngoài đã có một hồi lâu liên chuẩn bị cùng tế tuyết dao cùng đi ra nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào bởi vì tế tuyết dao trong nhà có bố trí trận pháp lâm giật cũng vô pháp lợi d ù n g thần thức cảm giác tình huống bên ngoài đỡ lấy tế tuyết g i a o lâm giật cùng nàng một khối đi ra phía ngoài đập vào mắt tràng cảnh để lâm giật trau mày mười mấy hắc b à o nam tử lơ lửng giữa không trung mà tế nghiêm đã không biết bị người nào đánh n ằ m d ạ p trên mặt đất tế tuyết g i a o nhìn lấy n ằ m d ạ p trên mặt đất tế nghiêm cao giọng h ô ba ba nghe được tế tuyết g i a o tiếng la tế nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tế tuyết dao nôn một mụm máu về sau tế n i ê m n ế c miệng cười nói dao dao ngươi đã khỏe ba ba ta tốt ta tốt tế tuyết dao nói liền muốn hướng tế nghiêm bên kia chạy đi lâm giật liền vội vươn tay nhẹ nhàng đem tế tuyết giao ngăn lại thế minh đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống hiện trường rất rõ tế nghiêm cũng là bị những người này bị đả thương tiếp trước cũng không có nghe tế nghiêm nói hắn có cái gì đại cử ra khu c u bọn họ là tụ tinh lâu thành viên ta lúc trước vì cứu giao giao đã từng trong tay bọn hắn vay mượn hiện tại bọn hắn là đến cửa đòi nợ tế nghiêm đơn giản một câu liền để lâm giật minh bạch liễu nguyên tử thế nhưng là để lâm giật không hiểu là có thể tế n g i ê m trong tay có hắn lúc trước cho đại lượng nguyên tinh có người đến cửa đòi nợ cho bọn hắn là được rồi như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra dẫn đến những người này xuất thủ đả thương tế nghiêm đâu có thể là nhìn đến tế tuyết giao khôi phục tế nghiêm không biết ở đâu tới lực lượng để hắn bỏ đứng lên mà liền tại tế nghiêm đứng lúc thức dậy bọn này hắc bảo người bên trong có một người hướng về tế nghiêm xuất thủ muốn đem lại lần nữa đánh ngã đối mặt tình huống này lâm giật thân hình biến hóa đi tới tế nghiêm phía trước đem tên kia hắc bảo người một quyền đánh bay sau đó mang theo tế nghiêm lùi lại đến tế tuyết giao nơi này liền xem như đến cửa đòi nợ làm lạc như vậy không phải cũng quá đáng tổ chức ngầm tụ tinh lâu chương một trăm hai mươi mốt tổ chức ngầm tụ tinh lâu cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng lâm dật lúc trước không rõ ràng đối phương đ ư ờ n g đi cũng không biết trong này có cái gì ân đoán tình cựu mới không lập tức xuất thủ bây giờ nhìn đối phương còn muốn tiếp tục đối tế nghiêm xuất thủ thẳng thừa cơ trực tiếp đi qua đem tế nghiêm cứu ra mà tại lâm dật xuất thủ về sau trừ bọ bị vừa mới lâm dật một q u y ề n đánh bay người kia bên ngoài cái khác hắc bảo người cấp tốc điều chỉnh trận hình đối lâm dật ba người thành vây dép chi thế trong đó có một cái niên kỵ thiên đại lao giả trầm giọng mở miệng nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa mượn chúng ta nợ liền m u ố n còn đã không trả như vậy hắn hết t h ể đều thuộc về chúng ta các hạ là ai muốn cùng ta tụ tinh lâu là được sao bởi vì lâm giật vừa cho thấy thực lực không tầm thường bọn này hắc bảo người biết lâm giật không dễ trêu c h ọ c nhìn lâm giật lại trẻ tuổi như vậy suy đoán có thể là cái nào đó đại thế lực đi ra đệ tử cho nên trước khi đọc thủ trước tự giới thiệu sau đó hỏi thăm lâm giật bối cảnh tụ tinh lâu lâm giật kiếp trước nghe qua đây là một cái phi thường cường đại tổ chức ẩm chuyên môn làm một số cầm không lộ ra sự tỉnh tỉ như các loại ám sát treo giải thưởng trộm mộ mở con t à i thương gia miệng dù sao chỉ cần là người có thể nghĩ tới hạ lưu hành động chỉ cần có đầy đủ lợi ích bọn họ sẽ làm tất cả thậm chí trong bọn họ còn lưu truyền ra chỉ cần lái nổi đầy đủ giá cả liền xem như thánh địa thánh tử bọn họ cũng dám chặt giết đương nhiên đây chỉ là lưu truyền tới tin tức rất nhiều người xem thường căn bản không coi là thật còn có rất nhiều tin tức ẩ m nói là tụ tinh lâu sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh là có thánh địa cổ thế ra sau l ư n g đến đỡ chuyên môn tới làm ộ t số thánh địa ngượng n h ị u mặt núi khó thực hiện sự tình mà lại không ít người còn cho rằng đến đỡ tụ tinh lâu thánh địa khả năng còn không chỉ một nhà b à n g không tụ tinh lâu cũng không thể làm lớn như vậy thiếu nợ thì trả tiền đúng là thiên kinh địa nghĩa hắn thiếu các ngươi bao nhiêu các ngươi hiện tại đem hắn đả thương chẳng phải là càng không có năng lực trả nợ À, các hạ cũng là gần nhất tại phiến khu vực này lưu truyền cái vị kia ngang t ả n g thiếu niên đi nghe nói một khối bản giá trị tám mươi vạn nguyên tinh nguyên thạch khoáng bị ngươi chuyển tay hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh mua đi sau đó dùng khối này nguyên thạch k h o n g tại lao già liên cái kia học được nguyên thuật tiểu huynh đệ ngang tảng vô cùng a thế nào ngươi bây giờ là muốn chuẩn bị cho tế nghiêm trả nợ sao đối mặt hắc bảo lão giả nói lâm giật quay đầu hỏi thăm tế nghiêm tế lao ca đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu nợ thì trả tiền là được rồi ngươi không phải có nguyên tinh sao bọn họ làm sao còn ra tay đả thương ngươi ho hai lần tế nghiêm lại lần nữa phun ra một b ú n g máu xuất ra một cái liệu thương đang ăn sau nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ai nào có đơn giản như vậy thiếu bọn họ nguyên tinh không phải dùng nguyên tinh liền có thể trả hết nói thật ta lúc đầu cũng là cùng đường mặt lộ vì chế tạo ra trận pháp này tìm bọn hắn mượn một bút khoản này nguyên tinh ta bản không có ý định còn cùng bọn hắn vay mỗi lúc cũng là dùng ta tự thân làm đảm bảo ta nghĩ đến chờ giao giao ly thế về sau ta cũng không có gì tưởng niệm thì dùng cái này mạn g mục trả nợ hiện tại hoang cổ cấm địa xuất hiện k i n h biến xuất hiện chín tòa thánh sơn bọn họ coi trọng kinh nghiệm của ta cùng năng lực muốn ta sung phong đi vì bọn họ thăm dò nghe tế nghiêm nói như vậy lâm giật c a o mày nếu là như vậy hắn còn không tiện đ ú n g tay dù sao đây là tế nghiêm cùng đối phương ký kết hiệp nghị vậy tại sao còn đưa người đả thương bọn họ hiện tại liền muốn dẫn ta đi biết nữ nhi của ta tại trong trận pháp muốn hủy trừ trận pháp mang theo nữ nhi của ta một khối ta cùng đối phương tranh chấp giới bọn họ thì có người hướng ta đậu thủ chỉ là một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại nghe do tiền căn hậu quả về sau lâm giật nhữ mày đối tế nghiêm nói ra nếu làm một tiền như vậy thì xem như dùng tự thân làm thế chấp cũng có cái giá trị ta còn có chút nguyên tinh có thể giúp ngươi trả nợ nghe lâm giật nói như vậy thế nghiêm lắc đầu ta không biết tiểu huynh đệ ngươi ra tại cái mục đ í gì xuất thủ tương trợ còn giúp ta cứu chữa khỏi dao dao người thiên ân tình lớn đời ta cũng báo đáp không nổi có thể nhìn đến g i a o g i a o khôi phục là ta đợi này tâm nguyện lớn nhất tình cảnh này ta thấy được vốn cho rằng tình cảnh này sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện không nghĩ tới mộng tưởng thành thật đến mức chính ta thiếu nợ liền muốn chính mình đi hoàn lại ta mạng mục một đầu không đáng tiền b ấ t quá trong cấm địa vô cùng nguy hiểm g i a o g i a o còn nhỏ ta không thể mang theo nàng hoa nguyên tiểu huynh đệ ta có thể hay không lại nhờ người một việc tế nghiêm nói ra lời này lâm giật liền đã biết tính toán của đối phương tế lao ca ngươi nói ta nghĩ ngươi giúp ta chiếu cố dao dao một đoạn thời gian chờ ta theo hoang cổ cấm đ i ệ thánh sơn trở về thế a Giao Giao. Giao Giao liền đi ngươi tiếp về tìm rất i ể u u c h y nghiêm chỉ cần cho, cho, cho n n đã ư c sẽ h như thế chọn lâm giật cũng không thể nói gì hơn nhìn lâm giật đáp ứng tình cầu của mình t ế nghiêm lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho lâm giật cái này chữ vật túi bên trong là ta tất cả một liếng bên trong còn có một số ta sửa sang lại cấm địa tư liệu tuy nhiên đều là chút thứ không đáng tiền nhưng nhàm chán thời điểm nhìn xem nói không chừng có thể có chút tác dụng nói xong thế nghiêm liền đem túi chữ vật nhét vào l ầ m giật trong tay thế lao ca ngươi thì không sợ ta là có mưu đồ ngươi sau khi đi ta ngược đãi giao giao lần thứ nhất gặp mặt lúc ta còn thực sự lo lắng ngươi mưu đồ ta cái gì nhưng bây giờ ta ngoại trừ đầu này không đáng tiền m ạ n g giả còn có cái gì đáng giá khiến người ta lo nghĩ đến mức giao, giao giao cho ngươi ta yên tâm ngươi lần đầu tiên nhìn thấy giao giao thời điểm ánh mắt là không lừa được người còn có ngươi vì cứu chữa g i a o g i a o đi hướng trong cấm địa tìm đặc thù suối nước mà lại lần trước nếu như không có ngươi g i a o g i a o cũng không sống nổi mấy ngày là ngươi cho nàng mới sinh mệnh nàng chính là vì ngươi mà chết cũng chính là một mạng đổi một mạng lâm giật cùng tế nghiêm ngắn gọn giao lưu sau bên kia tụ tinh lâu hắc bảo người có chút không nhịn được nói các ngươi nói xong không cái kia ngang tàng t i ể u huynh đệ ngươi đến cùng muốn hay không giúp tế nghiêm trả nợ làng tế nghiêm đi cùng bọn hắn thương lượng nói mình nguyện ý dựa theo ước định đi đối hoang cổ cấm địa thánh sơn tiến hành thăm dò nơi đây chất phát bọn họ muốn man ra thì mang ra mà nữ nhi của mình sẽ không cùng hắn cùng một chỗ cái này khiến tụ tinh lâu hắc bảo người tất cả đều mặt lộ vẻ không thích bọn họ tụ tinh lâu làm một số việc đều là nắm người xương sườn mềm tế nghiêm xương sườn mềm dưới cái nhìn của bọn họ cũng là nữ nhi của hắn tế tuyết g i a o chỉ có đem tế tuyết g i a o cũng nắm ở trong tay tế nghiêm mới có thể đối bọn hắn phân p h ó nói gì ngay đ ấ y không dám có bất kỳ tư tâm nhưng bây giờ tế nghiêm đưa ra chỉ là chính hắn theo tại tụ tinh lâu bọn này hắc bảo người xem ra đây không thể nghi ngờ là thả đi tế nghiêm lớn nhất xương sườn mềm lúc trước bị lâm giật một quyền đánh bay người áo đen kia trực tiếp quát lớn tế nghiêm không có khả năng con gái của ngươi phải cùng ngươi cùng một chỗ theo chúng ta đi đối mặt quát lớn tế nghiêm trầm mặt tức giận nói ra chư vị thiếu nợ chính là ta bản thân cùng nữ nhi của ta không quan hệ cái gọi là người chết nợ tiêu tan các ngươi nhất định phải ta cái chết chi còn là làm gì không sai tế nghiêm lần này uy hiếp đối hắc b à o người nhóm tới nói không có lực sát thương gì lúc trước cái kia bị lâm giật một quyền đánh bay hắc b à o người lần nữa mở miệng nói a nói n h ẹ nhóm ngươi chết một cái ta xem một chút liền xem như ngươi chết người nữ nhi cũng muốn thay người trả nợ ta nhìn tiểu cô nương này lớn lên còn thật thủy linh là cái siêu cấp mỹ nhân p h ô i tử cái này muốn là t i ế p qua m ấ y năm cũng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân đối mặt hắc bảo nhân này nói thế nghiêm tức giận nắm chặt nắm đấm người tại thế nghiêm vừa biệt xuất tới một cái chữ lúc thế nghiêm nghe được hai âm thanh tại bên thai vang lên chương một trăm hai mươi hai là có quy củ thế giới chương một trăm hai mươi hai là có quy củ thế giới y miệng còn có loại thuyết pháp này hai âm thanh cơ h ộ là đồng thời chuyển tới một thanh âm trong đó là cái kia lão giả cầm đầu răng dạy mà một đạo khác thanh âm tự nhiên là lâm g i ậ t lao giả kia mở miệng gian dạy là bởi vì hắn vừa mới trong lòng rung động cảm nhận được một cỗ nồng đậm sắc cơ đây là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm qua bản kinh nghiệm cùng bản năng dựa vào loại nguy cơ này cảm ứng hắc bảo lao giả cả đời tránh thoát rất nhiều nguy cơ sinh tử hắn ẩn lẫn cảm giác nếu như hắn không ngăn lại chính mình thuộc h ạ cái kia làm sao có thể bọn họ toàn bộ đều muốn đem mệnh ở lại đây mà lâm g i ậ t tuy có chút ít g i ả i biết tụ tinh lâu cái này loại tổ chức ngầm vô cùng u ám nhưng bây giờ thế nghiêm đã tuân thủ hiệp nghị lâm dật cũng tôn trọng thế nghiêm lựa chọn nhưng nếu như tụ tinh lâu muốn chơi không tuân quy củ bộ kia lâm giật cũng không quản ngươi có đúng hay không tụ tinh lâu hắn lúc trước thế nhưng là liền đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong cũng dám hạ sát thủ lúc đó muốn không phải đế vô phong có thánh địa thủ đoạn bảo mệnh thoát đi sớm đã trở thành lâm giật thủ hạ bóng hồn đối mặt lâm giật nghi vấn hắc b à o lão giả khiển trách cấp dưới về sau quay đầu đối lâm giật nói tiểu hữu ta tụ tinh lâu luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chỉ cần tế nghiêm toàn tâm toàn ý cho chúng ta hiệu lực chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đái nữ nhi của hắn chúng ta vốn là muốn để tế nghiêm đem nữ nhi mang theo trên người chiều cố đã nàng có tốt hơn chỗ như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản chỗ lấy đối lâm giật khách khí như vậy là bởi vì vừa mới hắc bảo lão giả đã cảm lộ tứ phương hắn không có phát giác được trong bóng tối có ẩn tàng khí tức mà tại chỗ ngoại trừ lâm giật bên ngoài những người khác hắn đều giải mà lại hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứ n g ra lâm giật có thể là tứ cực cảnh tu sĩ đối đánh dấu lâm giật n i ê n kỷ đây chính là các đại thánh địa cổ thế gia thánh tử thánh nữ cùng t i ê n tiêu mới có thể đạt tới độ cao tuy nhiên hắc bảo lão giả cũng là tứ cực cảnh tu sĩ nếu như lâm giật là cùng thánh tử thánh nữ nhân vật như vậy hắn không đáng vì tế nghiêm việc này phía trên t r e o chọc lâm giật đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử quả nhiên tại h á c bảo lão giả sau khi nói xong lời này hắn cảm giác mình trong lòng cái kia kia sinh tử rung động biến mất bên cạnh cái kia bị lâm giật một q u y ề n đánh bay h á c bảo thanh niên hắn bị h á c bảo lão giả giận dữ mắng mỏ về sau không rõ ràng cho lắm không sai trước kia thời điểm bọn họ đều làm như thế a lần này làm sao không đồng d ạ n g cho nên khi h á c bảo lão giả sau khi nói xong hắn không hiểu vì sao chính mình trưởng lão đột nhiên biến đến dễ nói chuyện như vậy mà lại bọn họ mục đích của chuyến này cũng là mang đi tế nghiêm cùng tế nghiêm nữ nhi hiện tại nếu như vậy có thể cùng mục tiêu của bọn hắn không hợp tìm trưởng lão phía trên không phải an bài chúng ta đem cái tia tiểu nữ hải cũng cùng một chỗ mang lên sao chúng ta quan g mang tế nghiêm trở về không có cách nào giao nộp đi mặt đối với người này chất vấn hắc b à o lão giả tìm trưởng lão cao mày nói ra t a bỏ thu hồi người tâm tư chuyến này là ta làm chủ để ta tới an bài đối với hắn sau khi nói xong tìm trưởng lão đối tế nghiêm nói tế nghiêm còn có cái gì muốn nói nói xong theo chúng ta đi đi ta cùng nữ nhi của ta bàn giao vài câu chúng ta liền đi tế nghiêm đi vào tế tuyết giao bên người nhìn lấy đã khôi phục bình thường tế tuyết giao sờ lên gãy của nàng có thể nhìn đến ngươi khôi phục bình thường là cha đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất n g ư ơ i theo hoa nguyên n g thúc thúc phải nghe lời biết không chờ ta giúp xong về sau ta sẽ tới đón ngươi tế tuyết giao là cái rất thông minh nữ hải nàng đã t r ư ớ c t r ư ớ c trong lúc nói chuyện với nhau minh bạch sự t ì n h đại khái nguyên do ba ba của nàng lúc trước vì chữa trị cho nàng thiếu người ta tiền bây giờ người ta để hắn ba ba làm việc hoạt lại tại thời điểm trước kia tế n i ê m cái này từng làm như vậy đều là sớm nói tốt sau đó cho tế tuyết giao an bài tốt đầy đủ thức ăn cùng thường ngày dùng tới đồ vật tế tuyết giao lấy vì lần này cũng giống như ngày thường khẽ gật đầu nói ba ba ta sẽ nghe lời vậy ngươi sớm một chút tới đón giao giao h ả o h ạ i tử chờ ta trở lại tế nghiêm cùng tế tuyết giao sau khi nói xong quay đầu đối lâm giật lại lần nữa nói ra huynh đệ xin nhờ yên tâm tế nghiêm cùng tụ tinh lâu tìm trưởng lão bọn họ một đám sau khi rời đi không lâu lâm giật cho tế tuyết giao một cái truyền thống phụ chú hai người cùng nhau đi tới thánh vũ tông bên trong thánh vũ tông bên trong mật đạo ngoại trừ đoạn đức chân nhân chỉ có lâm giật biết l i ê n s i n h đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ cũng không biết đoạn đức chân nhân cái này có cái mật đạo trong mật đạo có cái tiểu hình c h u y ể n tổng trận cho nên khi lâm giật cùng tế tuyết giao theo trong mật đạo đi ra cái thứ nhất phát hiện bọn họ tự nhiên là đoạn đức chân nhân nhìn qua lâm giật cùng tế tuyết giao đoạn đức chân nhân t r e o t ứ c nói cái này đi ra ngoài một chuyến làm sao còn cướp trở về tiểu cô đương nhưng sau khi nói xong đoạn đức chân nhân lập tức nhũ mày sau đó nói không thích hợp sư phụ thế nào không thích hợp không thích hợp cái gì không đúng lâm giật nhìn đoạn đức chân nhân cao mảy liền nói mấy cái không thích hợp truy vấn tiểu cô n ư ơ n g này cũng là như lời ngươi nói cái k i a bộ phận khô kiệt người đi lâm giật khẽ gật đầu cái này sớm lúc trước hắn thì cùng đoạn đức chân nhân nói qua hiện tại nàng đã sử dụng ngươi theo hang o cổ cấm địa bên trong đặc thù suối nước trị liệu khôi phục đi đối mặt đoạn đức chân nhân nói nhảm lâm giật gật đầu lần nữa kỳ quái thì kỳ quái ở trên đây cái k i a đặc thù suối nước lây dính bất tử thần dược khí tức có người vô dụng sinh bạch cốt công hiệu có thể theo lý thuyết sử dụng cái này đặc thù suối nước trị liệu cái này bất tử thần dược d ư ợ c tính liền xem như không bay h ơ i cũng không nên lưu lại trên cơ thể người không thích hợp không thích hợp trong này có cái gì ta không có nghĩ rõ ràng địa phương đoạn đức chân nhân một bên đáp lại lâm giật một bên không được dò xét tế tuyết g i a o cao mày hết sức suy tư điều gì tiểu cô đ ư ơ n g đưa ngươi tay cho ta nghe được đoạn đức chân nhân lời này tế tuyết g i a o nhìn về phía lâm giật nhìn lâm giật gật đầu tế tuyết g i a o mới đưa tay đưa ra ngoài bắt lấy tế tuyết dao tay đoạn đức chân nhân trái lại nhìn tế tuyết dao lòng bàn tay cũng không biết đoạn đức chân nhân thi triển thủ đoạn gì tại tế tuyết dao trong tay xuất hiện một cái tiểu hư ảnh cái này hư ảnh p h í ế m h ồ n g nhìn qua như cùng một cái nhỏ nhắn sinh s ắ n phượng hoàng một lát sau hư ảnh biến mất mà đoạn đức chân nhân biểu lộ so vừa mới càng thêm ngưng trọng không hiểu thì hỏi lâm giật nhìn tế tuyết dao trên tay vừa mới hiện ra phượng hoàng hư ảnh trực tiếp hỏi sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đoạn đức chân nhân hút khẩu khí c a o mày ngươi k ỹ càng nói cho ta nghe một chút đi trị liệu đi qua lâm giật lúc này đem quá trình trị liệu toàn bộ nói cho đoạn đức chân nhân đoạn đức chân nhân cân nhắc sau một lúc lâu đối lâm g ậ t nói ra nếu như ta lường trước không sai cũng là tiểu cô nương này vốn là ăn mòn trong cơ thể n à n g bộ phận không để cho bộ phận khôi phục năng lượng tại cái kia suối nước trị liệu xong phát sinh một chút biến hóa cái này khiến tiểu cô nương này t h ể nội có bất tử thần dược đ ặ c tính sau khi nói xong đoạn đ ứ c chân nhân lấy ra một cái dao găm tại tế tuyết dao trên bàn tay nhẹ nhàng quẹt cho một phát một cái nhàn nhạt lỗ hồng xuất hiện tại không có tiến hành bất luận cái gì trị liệu tình hồ dưới cái này nhàn nhạt lỗ hồng lớn tại ba người nhìn soi mói nhanh chóng khép lại một lát sau nhìn qua thì cùng lúc trước một dạng tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện tại tình huống này đối tiểu cô nương này tới nói không biết là tốt là hỏng bất quá có một chút ngươi phải chú ý hiện tại huyết đ ụ c của nàng có thể so với một ít linh đan d i ệ u dược là dùng đến luyện chế một số nghịch thiên đại dược lựa chọn hàng đầu có thể sẽ bị một số người có quyết tâm để mắt tới đoạn đức chân nhân vừa nói xong lâm giật thì đối đoạn đức chân nhân nói ra sư phụ ngươi nhìn nàng tư chất tu luyện thế nào đem tế tuyết giao mang trở về thời điểm lâm giật liền nghĩ qua muốn làm sao giàn xếp nàng mỗi ngày mang theo trên người rõ ràng không thích hợp bản thân lâm g ậ t muốn đem tế tuyết giao đưa đến thiên diễn thánh n i ệ thiên diễn thánh địa có một khu vực là môn hạ đệ tử thân nhân căn cứ có thể ở nơi đó mua sắm cái bất động sản liền có thể ở lại có thiên diễn thánh địa che chở trên cơ bản không có nguy hiểm gì nhưng bây giờ nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật cảm giác nếu như đem tế tuyết giao đặt ở thiên diễn thánh địa cũng không phải như vậy bảo hiểm hắn nghĩ tới một cái càng thêm bảo hiểm biện pháp cái kia chính là để tế tuyết giao cũng trở thành đoạn đức chân nhân đệ tử tuy nói đoạn đức chân nhân có lúc không phải như vậy đáng tin nhưng còn có thanh vũ tiểu sư t h tại có thanh vũ tiểu sư t h giúp đỡ chiều cố lâm g ậ t so sánh yên tâm đi qua bất tử thần dược trị liệu tẩy lễ về sau nàng hiện tại có thể nói là một khối không tì vết bạch ngọc tư chất tu luyện tự nhiên là đ ỉ n h cấp sau khi nói xong đoạn đức chân nhân thì cười híp mắt nhìn lấy lâm giật đoạn đức chân nhân là cái kẻ ra đời lâm giật lời này hỏi ra là hắn biết lâm giật là có ý gì cái kia sư phụ ngươi thu nàng làm đệ tử thế nào làm nghe lâm giật quả nhiên nói như vậy đoạn đức chân nhân lắc đầu chương một trăm hai mươi ba làm sao không tìm hắn để gây sự chương một trăm hai mươi ba làm sao không tìm hắn để gây sự đại đế giả thiên tử khi có thể phản hồi đến hiện t h ự lúc liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không có phản hồi trước đại đế giả thiên bên trong n ở c ờ cờ không ít hành động bị một loại nào đó quy tắc kết thúc nói thí dụ như ở người chơi không t r e o chọc đối phương tình hùng giới không thể chủ động xuất thủ đối phó người chơi mà phản hồi về sau đại đế giả thiên cũng là một cái thế giới chân thật nguyên lai、like、đối đám n ở c ờ cờ khôn sáo toàn đều biến mất hiện tại trong cái thế giới này t r e o chọc đến nguyên bản n ở c ờ cờ chờ lấy bị đuổi g i ế t thì được thậm chí có bộ phận nờ vờ cờ liền xem như người chơi không có trêu chọc nói không chừng lúc đó chính tốt tâm tình k h n g tốt cũng sẽ đối người chơi xuất thủ đương nhiên loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy đại đế giả thiên bên trong thành thị có tương đối hoàn thiện chế độ bên trong thành tranh đấu hoặc là có mâu thuẫn gì thành thị chấp pháp đội sẽ đi xử lý đại đế giả thiên bên trong nở cờ cờ đối với người chơi gọi chung là hô là dị nhân bọn họ tự xưng là bản thổ người tại đại đế giả thiên đông hoang bọn họ còn xưng chính mình vì là đông hoang người ngược lại là không có, có cái ó c gọi là chủng loại kỳ thị cái gì ngoại trừ bản thổ nở tờ cờ biến hóa bên ngoài các người chơi bản thân có một số hạn chế cũng bị giải trừ nói thí dụ như đại đế giả thiên không có phản hồi trước trên người áo l ó t ý phục là không thể bong ra từ màng nhưng đại đế giả thiên phản hồi sau không bao lâu thì có một ít người chơi đi thử bọn họ có thể tại đại đế giả thiên trung tướng chính mình thoát sạch sành xanh tình trạng cơ thể cũng cùng hiện thực thế giới phản ứng một dạng đến mức đại đế giả thiên bên trong bản thổ người có thể hay không đem này quần áo toàn bộ c h o ra điểm ấy trước mắt đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên còn không có người chơi phát bài viết nhiệm chứng bất quá đại bộ phận người chơi đối với cái này suy đoán hẳn là có thể nhìn đoạn đức chân nhân lắc đầu cự tuyệt lâm giật không hiểu đã đoạn đức chân nhân nói tế tuyết giao là một khối hoàn mỹ không một tỷ vết ngọc thạch tư chất tu luyện đỉnh cấp cái kia vì sao không thu đâu đoạn đức chân nhân cấp ra giải đáp các ngươi dị nhân đối với sư đồ khả năng không có sâu như vậy khái niệm dựa theo chúng ta bản thổ người thuyết pháp thành là thầy trò liền như là trở thành cha con ngươi nhìn thánh vũ tông hiện tại chiêu thu nhiều như vậy đệ tử nhưng bọn hắn phần lớn là tạp dịch đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử đối với tông môn tới nói tạp dịch đệ tử cũng là tuyển nhận tạp dịch đưa tới là làm việc lặt vặt dùng bọn họ có một chút tư chất có thể cho tông môn sáng tạo tại phú ngoại môn đệ tử đãi ngộ so tạp dịch đệ tử tốt đi một chút nói trắng ra là cũng là cái ký danh đệ tử chúng ta thánh v ụ tông vốn là không có mấy người đều xem như ta danh hạ ký danh đệ tử đổi lại những tông môn khác trở thành ngoại môn đệ tử sẽ phân phối cho trong tông môn trưởng l ã o chấp sự đến mức nội môn đệ tử bình thường đều là trưởng l ã o chấp sự đệ tử tại phía trên mới là cái gọi là thân truyền đệ tử đây chính là trong tông môn trưởng lão hoặc chấp sự tay đem tay giáo sư đệ tử bình thường cũng liền một hai cái đến mức đệ tử thân truyền của tông chủ cũng bị coi là đời sau tông môn người kế nhiệm dựa theo thánh địa các h gọi cái kia chính là thánh tử hoặc là thánh nữ đối với những thứ này lâm g i ậ t hiểu rõ hắn vẫn chưa đánh gây đoạn đức chân nhân yên nhẫn n g h e đoạn đức chân nhân nói tiếp chúng ta thánh vũ tông lúc trước ta là nhất thời cao hứng kiến tạo ra một cái đặc t r ư n địa cũng liền sư tỷ của n g ư ơ i t h a n h vũ đối với cái này so sánh đẹp vụ một lòng nghi muốn đem cái này thánh vũ tông phát dương quang đại c h i ư u n g ư ơ i nhập môn đem tông môn nhập môn khảo hạch cải thành tu mê tinh cũng trùng hợp là đoạn thời gian kia tại nguyên tinh phía trên xuất hiện tạm thời thiếu chính là muốn sử dụng tông môn truyền tự công phát biện pháp đổi lấy nguyên tinh mà lại các người dĩ nhân tại thời điểm này là lớn nhất hào phóng các ngươi cần phải có nhanh chóng thu hoạch được nguyên tinh đường lối đi nói đến đây đoạn đức chân nhân nhìn về phía lâm giật lâm giật gật đầu nói tiếp đúng vậy chúng ta lúc trước có thể dùng chúng ta tiền tài đổi lấy phương thế giới này nguyên tinh liên quan tới điểm ấy liền xem như lâm giật không nói đoạn đức chân nhân cũng có thể theo người chơi khác cái k i a bên trong biết được mà lại tại đại đế giả thiên không có phản hồi trước đoạn đức chân nhân liền xem như có cái này nghi vấn cũng không có hỏi thăm có thể thấy được lúc trước tất cả nở bờ cờ đều là nhận lấy một loại nào đó hạn chế hiện tại đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi giải trừ một loại nào đó hạn chế đoạn đức chân nhân mới có thể làm mặt hỏi t h a m ừ c u n g ta phỏng đoán không sai b i lắm、Thôi、hơi hơi n g ạ c thủ đoạn đức chân nhân tiếp tục nói ta vốn cho rằng ngươi q u ê n tặng nguyên tinh nhiều nhất trở thành cái nội môn đệ tử không có nghĩ rằng ngươi trực tiếp q u ê n tặng trở thành thân truyền đệ tử đối với điểm ấy nhưng thật ra là có chút vượt quá đoạn đức chân nhân dự liệu lúc trước hắn giao giá trên trời lâm giật ngay tại chỗ trả giá không nghĩ tới còn thật thành dao chỉ có thể nói đây là cơ duyên xào hợp vừa bạn đoạn đức chân nhân trong tay nguyên tinh thiếu mà lâm giật vừa bận ôm lấy dùng nguyên tinh đổi thời gian ý nghĩ đương nhiên ở trong đó cũng bao h à m thanh vũ tiểu sư tỷ giúp đỡ thanh vũ tiểu sư tỷ lúc đó cấp thiết nghị muốn vì thánh vũ tông tuyển nhận một tên đệ tử tâm ảnh hưởng tới ngay lúc đó đoạn đức chân nhân cho nên nói lúc trước có thể thành ba cái thiếu một thứ cũng không được nhìn lấy đoạn đức chân nhân một bộ thổn thức bộ dáng lâm giật vội và nói g n sư phụ mình có phải hay không có chút đi c trẻ rồi ngươi vẫn là nói một chút vì cái gì không thể nhận biết giao làm đệ tử đi ta có thể cho tông môn đóng góp nguyên tình gặp lâm giật đem đề tài kéo tới chủ đề phía trên đoạn đức chân nhân liên tục dò xét tế tế u y t g i a o đứa nhỏ này là một khối chưa đ i ề u khắc mỹ ngọc tu luyện của ta đường không thích hợp nữ tính ta tu nàng làm đổ nàng liền sẽ đánh lên ta lạc ấn sẽ ảnh hưởng nàng tương lai trưởng thành đường đối mặt đoạn đức chân nhân nói lâm giật nghi hoặc không hiểu nhìn đến lâm giật nghi hoặc đoạn đức chân nhân nói tiếp người bây giờ không chỉ là thánh vũ tông tông môn c h ấ p sự vẫn là thiên d i ệ n thánh địa nội môn đệ tử y nghe nói như thế lâm giật xưng sở hắn vốn cho rằng đây là hắn lúc trước thẻ cái nào đó một cả tình người ta đoạn đức chân nhân đã sớ biết ngươi cho rằng một cái thánh địa có thể khiến người ta tùy tiện thành vì bọn họ nội môn đệ tử ngươi trở thành đệ tử ta một khắc này thì cùng ta có liên quan thế tất sẽ lưu lại khí tức của ta lưu lại tại ngươi trở thành thiên diễn thánh địa tạp dịch đệ tử thời điểm ta bên này thì thu đến một đầu đặc thù truyền tin hỏi thăm ta có hay không đưa ngươi đá ra thánh vũ tông ta n g h i đến thánh vũ tông m u ố n là cũng cái gì liền không có đưa người đá ra đi kỳ thật nói ra lời này đoạn đức chân nhân có chút trái lương tâm hắn lúc trước vừa lấy được hoàng nguyên đã trở thành thiên diễn thánh địa tạp dịch đệ tử thân phận này lúc thế nhưng là dự định đem lâm giật trực tiếp đá đi ra bình thường dưới lúc đó đại đế g i ả thiên không có phản hồi chỉ cần lâm giật tông môn đ i ể m cống hiến đầy đủ lại không làm ra đến cái gì đối tông môn có đại nguy hại tình hồ dưới coi như hắn là thánh vũ tông tông chủ cũng không thể tùy ý đem người đá ra tông môn thu đến đặc thù truyền tin đoạn đức chân nhân cho rằng coi như lâm giật dự định gia nhập vào thánh địa cũng phải cùng hắn nói một tiếng a dù sao trên danh nghĩa hai người là quan hệ thầy trò hắn thu lâm giật thành làm đệ tử thân truyền cũng không sao cả bạc đãi lâm giật lâm giật này không rên một tiếng gia nhập chẳng phải là quá không đem hắn để ở trong mắt bất quá đến cuối cùng đoạn đức chân nhân vẫn là không có đem lâm giật đá ra đi bởi vì đoạn đức chân nhân nghĩ đến lâm giật là hắn cái thứ nhất dị nhân đệ tử cùng thanh vũ quan hệ lại tương đối tốt còn có đại lượng nguyên tinh là cái kim chủ không chỉ như thế hắn cảm nhận được lâm giật thể chất siêu phàm liền đem lâm giật cho lưu lại đây cũng là vì sao mấy lần trước lâm giật tìm đoạn đức chân nhân giúp đỡ đoạn đức chân nhân t r à o giá tương đối đen tâm nguyên nhân đến mức về sau bởi vì lâm g ậ t thường xuyên đến tìm hắn giúp đỡ mang đến cho hắn không ít nguyên tinh tăng thêm hắn lại biết lâm g ậ t đã trở thành t i ê n diễn thánh đ i ệ nội môn đệ tử đoạn đức chân nhân cũng liền đem chuyện này không hề đ ệ tâm dù sao đối với đoạn đức chân nhân tới nói thánh vũ tông chỉ là hắn tùy tiện kiến tạo ra được một cái đặt chân tông môn thế lực nay phương tông môn trong thế lực ngoại trừ t h á n h vũ bên ngoài cũng không có quá nhiều đáng giá đoạn đức chân nhân lưu niệm hiện tại lâm dật muốn cho hắn thu tế tuyết giao làm đệ tử đoạn đức chân nhân thì thuận miệng xét ra làm hắn nhìn lâm dật có chút ngượng ngùng bộ dáng về sau thơi hơi hơi ngạch thủ biểu thị tương đối hài lòng ngươi trở thành thiên diễn thánh đ i ệ nội môn đệ tử thì có chuyên môn người đến đối ngươi tiến hành điều tra bởi vì ngươi là dị nhân nguyên do cho nên điều tra tương đối đơn giản ta cũng là khi đó biết ngươi đã là thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử đoạn đức chân nhân nói xong lâm giật ô m quyền hành lễ đa tạ sư phụ khoan hồng độ lượng đây cũng chính là ngươi gia nhập là thiên diễn thánh địa thiên diễn thánh địa là số ít mấy cái các loại ta không có gì giao tình nhưng cũng không có thủ gì hoán niệm thánh địa bọn họ điều tra đến là ta về sau liền không có tiếp tục điều tra chấp nhận thân phận của ngươi ngươi đây muốn là gia nhập k h á c thánh địa người ta còn tưởng rằng ngươi là ta phái đi làm cản làm bậy thám từ đây nghe nói như thế lâm giật cũng không khỏi trong lòng giật mình thầm hô may mắn hắn cũng đã gặp qua có cùng thánh địa sánh ngang đông hoang cổ thế gia lưu gia có vị gia tộc trưởng l á o lưu huyền ngồi chờ đoạn đức chân nhân dài đến nửa năm đã lâu lúc đó cái kia lưu huyền bày ra thực lực có thể phi thường cường đại trải qua tàn bà bà lâm giật nhưng biết những người này có thủ đoạn có thể từ trên người hắn cảm ứng được đoạn đức chân nhân khí tức đương nhiên lâm giật cũng hỏi tham q u a đoạn đức chân nhân đoạn đức chân nhân nói cho lâm giật chỉ có loại kia tiếp xúc với hắn qua mới có thể có phát giác lưu lại khí tức không có tiếp xúc với hắn qua sẽ không lưu ý đến điểm ấy đến mức lúc trước lâm giật có thể lựa bị tàn bà bà cũng là bởi vì tản bà b à thực lực yếu kém thủ đoạn ít theo k h í tức phía trên thôi toán không ra lâm giật cùng đoạn đức chân nhân liên quan sâu bao nhiêu khi sâu một hơi lâm giật trong lòng cảm thán đây cũng chính là đông hoàng vô cùng to lớn cổ thế ra cùng thánh địa làm sao cũng không nghĩ ra đoạn đức chân nhân sẽ ở xa xôi thiên nguyên thành như thế một cái tiểu thành xây dựng một cái tiểu tô n g môn còn có để lâm giật kỳ quái là thiên d i ệ n thánh địa đều biết đoạn đức chân nhân tại thiên nguyên thành trong thành tiểu tô n g môn làm sao y nguyên không người đến tìm đoạn đức chân nhân phiền phức các đại thánh địa ở giữa tin tức liên hệ tính không mạnh sao bất quá so với việc này lâm dật vẫn còn có muốn hỏi cái kia sư phụ ngươi vừa mới nói ngươi tu hành đường không thích hợp nữ tính cái kia t h à n h vũ sư tỷ đâu nàng khác biệt cái này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng về sau có cơ hội lại cho ngươi nói trước tiên nói đứa nhỏ này đi còn nhớ rõ ta lúc trước cho ngươi dẫn t i ế n người kia sao cái nào chương một trăm hai mươi bốn thánh thể siêu cấp phản hồi chương một trăm hai mươi bốn thánh thể siêu cấp phản hồi lúc trước vì học tập tiên nguyên thuật cùng ngự thú thuật đoạn đức chân nhân giúp đỡ để cử hai người một cái là điên lão giả phần cựu tiên một cái là cựu cung đô thành tần m ộ n yên trong đó đ i ê n lão giả phần cựu thiên đã cùng lâm g i ậ t trở thành kết bái huynh đệ làm đoạn đức chân nhân nói ra lời này lúc lâm g i ậ t trực tiếp đem phần cựu thiên cho loại bỏ ra ngoài quả thật đúng là không sai đoạn đức chân nhân nói cho lâm g i ậ t là tần mậu yên đoạn đức chân nhân nói tần mậu yên t u hành đường tương đối thích hợp tế tuyết giao tế tuyết giao theo nàng sẽ không ảnh hưởng tương lai phát triển mà lại tần mậu yên còn có đầy đủ thực lực bảo hộ tế tuyết giao an uy sư phụ ngươi cùng cái này tần mậu yên t u i tác kém có chút lớn các ngươi là quan hệ như thế nào à lúc trước thời điểm lâm dật thì đối với cái này tương đối yêu kỳ không nên hỏi đừng hỏi nhìn đoạn đức chân nhân chừng hướng mình lâm giật cũng tức thời không có tiếp tục truy vấn theo thiên nguyên thành thánh vũ tông sau khi rời đi lâm giật mang theo tế tuyết giao thẳng đến cựu cung đô thành đối với từng có hai mặt duyên phận tần ngọc yên lâm giật chưa nói tới cỡ nào quen thuộc chẳng qua trước mắt tế tuyết giao lâm giật cũng không có quá tốt an bài nếu không phải là tại thiên diễn thánh đ ị a bên trong mua sắm cái bất động sản đem tế tuyết giao an bài đến thiên diễn thánh đ ị a bên trong nói như vậy cần lâm giật quốc g a nhiều thời gian hơn chiếu cố tế tuyết giao mà lại lâm giật một đại nam nhân chiếu cố tế tuyết giao một cái tiểu cô đường trung vi không thuận tiện như vậy cho nên lâm giật nghĩ đến nhìn tần mộng yên bên kia tình huống như thế nào đoạn đức chân nhân đề cử còn tính là so sánh đáng tin hiện tại lâm giật hồi tưởng lại tuy nói lúc mới đầu đoạn đức chân nhân có chút không quá đáng tin nhưng là một mực đối hắn vẫn là vô cùng không tệ đoạn đức chân nhân đi trộm hoàng l a n g thời điểm còn mang lên hắn để hắn theo hút chút nước về sau chỉ cần là lâm giật tìm hắn giúp đỡ đoạn đức chân nhân tuy nhiên muốn thu lấy điểm nguyên tình nhưng kết quả cuối cùng đều là tương đối tốt còn có cái kia yêu đế một phần rõ ràng là đem lâm g ậ t xem như người mình mới khiến cho lâm g ậ t đi đầu đi thăm dò về sau cũng là lại kêu lên lâm g ậ t muốn đến nơi này lâm g i ậ t quyết định không suy nghĩ nhiều bởi vì càng nghĩ càng cảm giác mình lúc trước khả năng không quá mà nói hái được đoạn đức chân nhân quả đào đem yêu đế mộ phần cho vận chuyển chống không ai hắn là sư phụ ta bảo bối này tại cái kia cùng ở ta nơi này một cái dạo nghe được lâm g i ậ t tự lẩm bẩm bên cạnh tế tuyết giao dò hỏi thúc thúc ngươi nói cái gì đó không có việc gì không có việc gì chờ đợi sẽ giới thiệu cho ngươi mới người bằng hữu nhận biết để lâm g i ậ t đến tìm tần mậu yên còn có một nguyên nhân cái kia chính là tần mậu yên bên người có một vị cùng tế tuyết giao tuổi tác tương tự nữ đồ đệ cái kia cổ linh tinh quái phấn đ i ê u ngọc trát xinh đẹp nữ đồng lâm giật đối nàng ấn tượng tương đối sâu khắc xe nhẹ đường quen lâm giật đi vào tần mậu yên ở lại cửa tiểu viện gõ cửa phòng mở cửa vẫn là cái kia xinh đẹp nữ đồng lần trước chỉ mới nghĩ lấy học được ngự thú thuật sau đó đem ngự thú thuật tăng lên lâm giật cùng cái này xinh đẹp nữ đồng giao lưu cũng không phải là quá nhiều còn không biết tên của nàng tều cái gì a đại ca ca lại là n g ư ơ i a đối với nữ đồng này tới nói lâm giật trước mấy ngày mới tới qua đối lâm giật còn có ấn tượng tần mậu yên tiền bối có ở đây không ta tìm nàng có việc ư mân sư phụ tại ngươi chờ một chút ta đi cấp nàng nói nói xong nữ đồng đem cái hót theo cửa sân bên trong thu bể sau đó liền muốn đóng lại cửa sân tiểu muộn muội ta không thể trực tiếp đi vào sao không được sư phụ ta nói không có nàng cho phép không thể tùy tiện thả người tiền đến cứ như vậy lâm giật lại lần nữa cùng lúc trước một dạng bị nuốt ở ngoài cửa may ra không có để lâm giật cùng tế tuyết giao đ ợ i bao lâu cửa sân thì bị mở ra vẫn là cái kia nữ đồng nàng mở cửa thả lâm giật cùng tế tuyết giao đi vào trong sân lâm giật nhìn thấy ngồi tại thạch mặt bản chức trích tiên đồng dạng tần n g ọ yên tỷ tỷ này thật x i n h đẹp a bên cạnh tế tuyết giao lôi kéo lâm giật gốc áo xứng sở nhìn lấy tần mậu yên đối tần mậu yên dung nhan tuyệt thế và khí chất cảm thấy rung động nhìn lâm giật tới tần mậu yên nhìn về phía lâm giật mở miệng hỏi tìm ta có chuyện gì lâm giật cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp đem tế tuyết giao tình huống một năm một mười nói cho tần mậu yên a ngươi gặp tốt nhiều tội a ta cái này có ăn ngon a cho ngươi ăn tần mậu yên bên cạnh nữ đồng nghe tế tuyết giao kinh lịch đi đến tế tuyết giao bên cạnh móc ra một khối cùng loại bánh kẹo một dạng đồ vật đưa cho tế tuyết giao tế tuyết giao sợ hãi nhìn về phía lâm giật nhìn lâm giật khẽ gật đầu nhận lấy thức ăn đa tạ tỉ tỉ không cần k h á c h khí ta gọi tần linh nhi năm nay mười một tuổi người lớn bao nhiêu ta gọi tế tuyết giao còn kém một chút mười tuổi h ả vậy chúng ta về sau sẽ là bằng hữu tế tuyết giao nghe nói nhẹ nhàng gật đầu tiểu giữa bằng hữu kết giao bằng hữu không trộn lẫn những bậc khác cũng là đơn giản như vậy làm lâm giật toàn bộ nói xong nói ra ý nghĩ của mình về sau tần mộng yên đối một bên tần linh nhi nói ra linh nhi người trước mang theo tuyết giao phía trên một bên chơi xe đi a nha ngươi qua đây ta cho ngươi xem tốt đồ chơi đây là sư phụ ta gần nhất vừa nghiên cứu ra được chờ t ấ n linh nhi mang theo tế tuyết giao một chút đi x a một chút sau t ầ n mậu yên vung tay lên tại xung quanh bố trí ra một cái cách đâm cầm chế cái này hải tử phụ thân vì tụ tinh lâu làm nhóm đầu tiên thám hiểm giả đi hướng hoang cổ cấm địa thánh sơn đây là cựu tử nhất sinh ấn như lời ngươi nói ngươi là có năng lực cho hắn trả nợ vì sao không cứu hắn một mạng đối mặt tần mậu yên yêu cầu lâm g ậ t thở ra một hơi nói người có trí riêng kỳ thật lâm g ậ t cũng nghĩ qua lúc đó nếu như tế n i ê m là để lâm g ậ t giúp đỡ trả nợ lâm giật nhìn ở kiếp trước ân tình phía trên nhất định sẽ rút nhưng đã rút về sau kiếp trước những cái k i a ân tình lâm giật đã lật vô số lần còn trở về từ đó về sau giữa hai người liền xem như có gặp nhau cái k i a cũng không phải bình đẳng ở chung chẳng khác gì là lâm giật phí tổn lượng lớn nguyên tinh thu một cái nghe lời người hầu tiểu đệ mà tế nghiêm lúc đó làm ra lựa chọn để lâm giật đánh trong đ ấ y lòng bội phục hắn là cái có đảm đương h ắ n tử nhìn đứa nhỏ này tư chất tu hành phi phạm ta có thể thu nàng làm đồ bất quá cái này dù sao cũng là người ta giao phó cho ngươi ngươi bây giờ đem nàng giao cho ta ngươi cần phải đáp ứng ta một vài điều kiện nghe được tần m ộ n g yên có yêu cầu lâm giật gật đầu nói tiền bối mời nói tần m ộ n g yên nói ra nàng một vài điều kiện về sau lâm giật hơi chút cân nhắc trả lời tiền bối nói tới những thứ này không tính là điều kiện gì đều là ta phải làm ta bên này cũng không có vấn đề gì nhìn lâm giật đáp ứng tần m ộ n g yên phất tay đem cách đâm c ầ m chế bài trừ linh nhi tuyết giao các ngươi tới đã cùng lâm giật nói tốt tần m ộ n g yên bắt chuyện hai nữ hải tới tần mậu yên nhìn về phía tế tuyết giao mang trên mặt một tia thương t i ế p một phen giao lưu về sau tại lâm g ậ t chứng kiến xuống tế tuyết giao cho tần mậu yên dập đầu k í n h trả trở thành tần mậu yên nhị đệ tử đem tế tuyết giao thu xếp tốt lâm giật cũng là thở dài một hơi nhìn đồng hồ đã tiếp cận trạm vào tối lâm giật rời đi đại đế giả thiên theo thường lệ lâm giật tại trò chơi giả lập kho bên trong xem một lần đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn trước mắt đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên lửa nóng nhất vẫn là lâm giật diệt đi nước khác một đám hạm đội sự t ì n h đồng thời bởi vì toàn cầu hiện tại tuyệt đại bộ phận người cũng đã tiếp xúc tiến vào đại đế giả thiên đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên xuất hiện đông đảo mới người chơi tài khoản đại đế giả thiên có thể tự động phiên dịch các quốc gia ngôn ngữ căn cứ hai ngày này báo cáo tin tức tại đại đế giả thiên bên trong quốc gia khác người chơi cùng đại đế giả thiên bên trong nhân vật giao lưu cũng không cái gì chứng n g ạ i lúc trước thời điểm đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên thì biểu hiện quốc gia bởi vì lúc đó phát triển tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên đại bộ phận người chơi đều là long quốc cũng không có bao nhiêu người chơi chú ý điểm này theo quốc gia khác người chơi lượng lớn t i n bảo đông đảo các người chơi mới phát hiện diễn đàn tài khoản biểu hiện ra cái này người chơi quốc gia thuộc về thậm chí còn có người chơi phát hiện tại tên của mình đằng sau còn có thể lựa chọn biểu hiện cảnh giới tu vi mình tại đại đế giả thiên bên trong thân phận tỷ như một cái nào đó tu vi cảnh giới là một cái cảnh thân phận là một cái tông đệ tử mà ngoại trừ ID tên cùng quốc gia thuộc về bên ngoài cái khác đều là ngầm thừa nhận ân tàng một số ưa thích khoe người chơi tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát bài viết lúc liền sẽ đem hiển lộ ra đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên có chú ý người khác thích trí lúc trước lâm giật một mực làm đại đế giả thiên cảnh giới xếp hạng bảng phía trên đệ nhất nhân hắn chú ý nhân số thì có mấy và người từ khi lâm giật phát ra tuyên ngôn gián về sau hắn chú ý nhân số đã tiêu thăng đến hơn nữa mà chú ý nhân số còn tại mỗi thời mỗi khắc nhanh chóng tăng trưởng xem một fan trò chơi quan phương diễn đàn phía trên hot tổ k ị c về sau lâm giật mở ra đêm giả lập kho từ đó đi ra sau khi ra ngoài thì nhìn phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi trong phòng khách cùng lâm giật ông ngoại bà ngoại nói chuyện khí thế ngất trời khi thấy lâm giật sau khi ra ngoài phùng nguyên tín trực tiếp đứng lên nối lâm giật nói ra lâm dật ta nghe mậu vũ cùng khả nhi nói là ngươi đi hủy diệt vùng biển quốc gia bên ngoài nước khác hạm đội nhìn lâm dật gật đầu phùng nguyên tín chậm rãi ngồi xuống cầm lấy bên cạnh c h é n nước thật sâu uống một bụng khó trách khó trách ngươi lúc trước nói cái k i a hơn bạn đức tiền bạc vấn đề đều là chuyện nhỏ ngươi bây giờ lại có mạnh như vậy lực lượng ta đến bây giờ một mực cảm giác ta đều là đang nằm mơ đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi lâm dật ông ngoại căn bản không có n g h ĩ cũng không dám nghĩ ngươi lại có như thế lực lượng tính cùng ngươi là đứa bé hiểu chuyện ngươi bây giờ có được khủng bố như thế lực lượng ta biết người đứa nhỏ này từ nhỏ đã có chủ kiến ta chỉ dặn dò ngươi một câu người có lực lượng c ư ờ n g đại cũng không thể mất làm người lương tri đừng đi làm cái gì khi dễ vô tội ấu tiểu sự tình p h ù nguyên n g tín nói xong đem chén t r à đặt ở trên mặt bàn p h ù nguyên n g tín làm vân thành phố về hưu lao c h ấ p p h á p giả trước kia gặp quá nhiều trên xã hội ưu á m một mặt đối hiện nay thế đạo nhìn cũng so với vị thông thấu h ắ n biết làm vô số người có vượt qua người ta một bậc lực lượng về sau toàn bộ thế giới lại là tình huống như thế nào đây là một loại đại thế loại này đại thế hiện tại y nguyên thành hình không phải nói lâm giật thực lực cương đại một người liền có thể đi đem cải biến cần chờ cái này đại thế mình tùy thời ở giữa hết thể đều kết thúc xuất hiện mới trật tự xã hội mà hắn đ ố i lâm dật yêu cầu cũng là bo bo giữ mình lâm dật nghe nói vừa cười vừa nói ông ngoại ngươi yên tâm đi chỉ cần người khác không t r e o cho ta ta sẽ không đi vô duyên vô cớ khi dễ người khác nghe lâm dật nói như vậy phùng nguyên tín gật gật đầu lại b ư ơ n g chén nước lên uống lên nước tới lâm dật lâm dật ngươi hôm nay cử động này thật sự là p h ấ n chấn nhân tâm a nhất là cái kia tuyên n ô n thật sự là bà khí a nhanh nói cho chúng ta một chút đi qua phùng mộng vũ nhìn phùng nguyên tín cùng lâm giật nói r ứ t lời thì một mặt hưng phấn tới để lâm giật cho nàng nói một chút chuyện đã xảy ra bạch khả nhi đối với cái này cũng đặc biệt hiếu kỳ hai người như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy lâm giật đối lâm giật tới nói đi qua không có gì quá dễ bàn dù sao hắn là nghiền ép tư thái nhẹ n h õ m h ủ diệt vùng b i ể n quốc gia bên ngoài nước khác hạm đội nhìn hai người tốt như vậy kỳ lâm giật liền đem đi qua tiến hành nghệ thuật gia công đem hai nữ nghe mặt mũi tràn đầy trần kinh cùng sùng bái nói chuyện p h i m ộ t phen về sau lâm g ậ t bọn họ lại lần nữa tiến vào đại đế giả thiên bên trong lúc trước lâm giật tại hoang cổ cấm địa chỗ kia đặc thù trong đầm nước cùng giao chỉ thánh nữ giao tịch đại hiên thánh tử đế vô phong bọn họ cướp đoạt cái kia thanh đồng thoái phiến lúc trước bởi vì đại hiên thánh tử đế vô phong truy đuổi hắn nguyên nhân hắn còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét lúc trước thô sơ giản lược nhìn thoáng qua thuộc tính phía trên đầu tiên là cũng là thanh đồng thoái phiến là cái nào đó đổ vật thoái phiến còn lại giới thiệu đều là không biết hiện tại cầm ở trong tay tinh tế xem xét phía trên đường vân lâm giật xem k h n g hiểu nhưng lâm giật tại khối này thanh đồng thoái phiến phía trên cảm nhận được thần kim ký đây cũng chính là bởi vì ta bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đỉnh là dùng thần kim luyện hóa đi ra ta mới có thể tại khối này thanh đồng thoái phiến phía, phía trên cảm nhận được thần kim khí tức ngoại trừ ta đã dung luyện sáu khối thần kim khí tức bên ngoài khối này thanh đồng thoái phiến phía, phía trên vẫn còn có mấy đạo không biết khí tức cái này thanh đồng thoái phiến bản thể đến cùng lá、like、là lai lịch gì ta hiện tại cựu châu c h ấ n thiên đỉnh cường độ đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ đây là cái gì trình độ chiến đấu mới đưa nó đánh nát lâm giật cảm giác theo cảnh giới của hắn tu vi đề cao kiến thức của hắn gia tăng càng phát cảm giác đại đế giả yên tâm bất khả chắc đem khối này thanh đồng v á i phiến thu lại về sau lâm giật lấy ra lúc trước tế nghiêm cho hắn túi chữ vật tại đại đế giả thiên bên trong túi chữ vật không phải cái gì vật c h â n quý cơ hồ trong tay mỗi người có một cái tại cửa hàng đạo cụ bên trong cũng có thể mua được sơ cấp túi chữ vật mua sắm một cái chỉ cần năm nghìn nguyên tinh căn cứ phẩm chất khác biệt túi chữ vật nội bộ không gian lớn nhỏ cũng không giống nhau b ấ t quá liền xem như sơ cấp nhất túi chữ vật nội bộ không gian cũng có trên t r ă m mới hoàn toàn đầy đủ thưởng ngày cần thiết sử dụng mà các người chơi bởi vì có ba lô ba lô lại là vô hạn chứa đựng không gian cho nên không ai đi mua túi chữ vật mà đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi đồ vật về sau người chơi ba lô sẽ tự động chuyển hóa làm sơ cấp túi chữ vật đến lúc đó còn có thể có một cơ hội sử dụng nguyên tinh tăng lên túi chữ vật phẩm chất thế nghiêm cho cái này chữ vật túi là trung cấp túi chữ vật không gian chữ vật một nghìn đến ba nghìn mới lâm giật đem mở ra liền thấy một đống lớn nguyên tinh những thứ này nguyên tinh chỉnh tệ bậy đặt tại trong túi chữ vật lâm giật đem thu lấy đến ba lô bên trong nhìn lấy ba lô bên trong nguyên tinh gia tăng con số cảm t h ắ n không thôi lúc trước tế n i ê m nói đây là hắn toàn bộ m ộ liếng quan g tại nguyên tinh về số lượng nhìn thế nghiêm là cơ bản không có cho mình lưu toàn bộ cho lâm dật ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài tại trong túi chữ vật còn có mấy cái dương lâm dật toàn bộ cha xem ra trong đó có ba cái dương lớn bên trong trưng bày một chồng chồng chất sách lâm dật lấy ra bên trong một cái trong dương sách đại khái nhìn một chút lúc trước tế nghiêm nói qua đây là hắn một số nghiên cứu t r ì n h lý không phải thứ gì đáng tiền không sai nhìn qua sách phía trên các loại nguyên thạch khoáng cùng trong cấm địa khu vực ghi chép lâm dật hít sâu một hơi nói những sách vợ này tư liệu không có giá trị đối không dùng được người mà nói xác thực như thế nhưng muốn là đối có thể dùng tới được đây tuyệt đối là bà bối khó trách tụ tinh lâu muốn mang theo tế nghiêm đi thánh sơn tiến hành vòng thứ nhất thăm dò tế nghiêm ở phương diện này đúng là một nhân tài ngoại trừ sách bên ngoài cái khác mấy cái cái dương bên trong đều là tế nghiêm một số tạp vật giống như là đào quán ngọ bản thảo cái gì lâm giật đại khái nhìn một lần liền đem nó toàn bộ thả trở về lúc trước lâm giật đối tế nghiêm hiểu rõ là ở vào kiếp trước giải là h ắ n biết tế nghiêm tri thức so sánh viên bác chỉ huy lâm giật cùng mấy người khác cùng một chỗ thăm dò qua một số kỳ ngộ đ i ệ trong lúc đó cũng đã giúp lâm dật một số bận điệu cung cấp cho lâm dật một số tin tức dựa vào một số liên quan tới cấm điệu tin tức lâm dật cũng nhiều lần đều có thu hoạch hắn lúc trước còn tưởng rằng tế nghiêm là theo nơi nào đó mới ngoài ý muốn biết được hiện tại xem ra hắn m u ố n là tại làm nghiên cứu phương diện này bản thân lâm dật cho rằng tế nghiêm theo tụ tinh lâu đi hướng hoang cổ cấm điệu bên trong thánh sơn là cựu tử nhất sinh hiện tại xem ra hắn cũng không phải một chút chắc chắn không có nói không chừng tế nghiêm liền có thể theo hoang cổ cấm đ i ệ bên trong bên trong ngọn thánh sơn hoàn thành thăm dò còn sống đi ra tra xét trên người thu hoạch về sau lâm g i ậ t quyết định bất thời gian nhìn xem tế nghiêm lưu cho tư liệu của hắn trước mắt hắn hiện tại đã nắm giữ một cái thiên giai t r ậ n pháp chờ hắn t ề tụ trận pháp tài liệu đem trận pháp này bố trí đi ra hắn thì tương đương với nắm giữ một cái mãi mãi thiên giai tu luyện độc phủ bất quá bây giờ còn không nóng n ả y hắn luân hải đế kinh tuy nhiên cảm n ộ đến nhất định giai đoạn có thể đạo cung đế kinh còn chưa bắt đầu cảm n ộ thừa dịp hiện tại nhiều cảm n ộ một phen đợi đến công pháp phản hồi sau đồng dạng có vip đẳng cấp tăng thêm đến lúc đó cũng có thể nói thêm thăng một số đi vào thiên diễn thánh địa thiên giai tu luyện vợ phủ lâm giật trước hút sạch bên trong đã hội tụ nồng hậu dày đặc linh khí tiếp lấy bắt đầu cảm lộ đạo cung đế kinh thời gian rất mau tới đến mười hai điểm hôm nay là cái thứ ba dạng sáng đại đế giả t i ê n một vòng mới phản hồi hôm nay phản hồi là thể chất lâm giật hoang cổ thánh thể tại thể chất xếp hạng bảng phía trên cơ sở cho điểm là một nghìn chín trăm sáu mươi lăm vạn bị hắn sử dụng đại lượng thể chất để thăng đàn còn có ăn hết một lần cuối cùng thể chất xếp hạng bảng lấy được cái viên kia quả đạo lâm g ậ t hoang cổ thánh thể đã đạt đến cao cấp hiện tại hoang cổ thánh thể tại thể chất xếp hạng b ả n g phía trên cho điểm là một nghìn sáu trăm tám mươi tám ước lúc trước lâm g i ậ t hoang cổ thánh thể là hắn học tập c i u bí chi giai tự bí sau phản hồi đến hiện thực bất quá đây chẳng qua là cơ sở phản hồi làm dạng sáng mười hai điểm một khắc này lâm g i ậ t tiếp nhận đến từ đại đế giả thiên thể chất chính thức phản hồi nhất thời lâm g i ậ t cảm giác được c u ồ n c u ộ n vào biển lực lượng tràn ngập tại tự thân chương một trăm hai mươi lăm cầu tự nghịch thiên tăng lên chương một trăm hai mươi lăm cầu tự nghịch thiên tăng lên lâm dật lúc đó thu hoạch được k i u bí chi giai tự bí sau hắn đặt thủ thể chất hoang cổ thánh thể tùy theo bị đưa vào đến trong hiện thực bất quá khi đó phản hồi chỉ là sơ cấp hoang cổ thánh thể lúc trước đại đế giả thiên ngày thứ nhất phản hồi thuộc về cảnh giới tu vi phản hồi thể chất của hắn vẫn chưa đạt được phản hồi cho nên lúc trước lâm g i ậ t tại trong hiện thực thực lực là không bằng đại đế giả thiên bên trong cường đại mà hiện nay thiên đại đế giả thiên phản hồi thể chất sau đã bị lâm g i ậ t tăng lên tới cao cấp hoang cổ thánh thể tiếp tụ h lấy phản hồi tại vip mười tám cấp g i ớ i lâm g i ậ t đạt được bình thường phản hồi một trăm tám mươi tăng thêm cái này vẫn chưa xong lâm dật còn có mười cấp thế giới biếu tặng m ư i gấp đôi thành tam phúc làm thể chất phản hồi hoàn tất về sau lâm giật cảm giác mình thể n ộ i tràn đầy quần quận như hải lực lượng vốn là vô cùng cường đại cao cấp hoang cổ thánh thể tại thu hoạch được mười tám tăng gấp đội bước xuống đặt tới một loại để lâm giật đều cảm giác không thể tưởng tượng độ cao hắn nhắm mắt lại tinh tâm cảm nộ g một phen hắn giờ phút này toàn thân tản ra một loại có ta vô địch khí tức hắn có loại cảm giác lúc này nếu như cùng đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong đối lên dựa theo lúc đó đế vô phong bày ra thực lực liền xem như hắn thi triển lực sát thương công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng vô pháp đối chính mình thân thể tạo thành một tia thương tổn h á n h o a n g cổ thánh thể tại thể chất xếp hạng bảng phía trên cho điểm cũng là t r ư ớ c t r ư ớ c trên cơ sở trực tiếp lật mười tám lần tại lâm giật cảm lộ tự thân lúc đông đảo nắm giữ đặc thù thể chất người chơi toàn đều phải đến thể chất phản hồi vô số người chơi tại trong hiện thực thực lực cũng là tăng mạnh một đoạn ngày đầu tiên chỉ là phản hồi tu vi cảnh giới rất nhiều người chơi cũng không có ý thức được đại đế giả thiên bên trong phản hồi sẽ dựa theo vip đẳng cấp có ngoài định mức tăng thêm hôm qua đại đế giả thiên phản hồi toa kỵ thì có rất nhiều vip người chơi liền phát hiện trong hiện thực toa kỵ so lúc trước tại đại đế giả thiên bên trong vận tốc độ càng nhanh lại trở lại đại đế giả thiên bên trong t ò a kỵ đồng dạng mạnh lên một số tại t ò a kỵ xếp hạng bảng phía trên cho điểm gia tăng có bộ phận người chơi ngay tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát ra thiếp mời hỏi thăm làm càng ngày càng nhiều nắm giữ vip người chơi phản ứng ra tình huống này sau các người chơi phát hiện người chơi vip đẳng cấp khác biệt t ò a kỵ tăng cường trình độ cũng khác biệt t ò a kỵ xếp hạng bảng cho điểm gia tăng là dựa theo tỷ lệ tới kỳ thật vip đẳng cấp cao người chơi sớm liền phát hiện vip đẳng cấp có bổ trợ tình huống này bất quá bộ phận này người chơi phần lớn đều tại buồn mực thanh em phát đại tài không ai đi ra chứng thực. thể chất phản hồi về sau rất nhanh liền có không ít người chơi tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phát bài viết hôm qua có người phỏng đoán hôm nay đại đế giả thiên nếu như còn tiếp tục phản hồi có thể là thể chất ta hôm qua vì thu hoạch được một cái đặc thù thể chất đem ta góp nhặt nguyên tinh toàn dùng tới quả nhiên hôm nay phản hồi chính là thể chất càn tạo những cái kia phát bài viết người hảo tâm thể chất phản hồi lại lần nữa để đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn não nhật lên đồng thời phản đại đế giả thiên liên minh người chơi lại lần nữa bị lôi ra đến lấy roi đánh thi thể phản đại đế giả thiên liên minh bọn này đổ chó hoang người chơi ta lúc đầu tin vào bọn họ sàng ôn không dám nạp tiền quá nhiều dẫn đến hiện tại chỉ là cấp thấp nhất lực chi thể cái này khiến ta cảnh giới cảnh giới không cao vip ế đẳng cấp cũng không cao thể chất phía trên không có đội theo ta ở đây thanh minh p h à m là phản đại đế giả thiên liên minh người chơi chính là đầu của ta số định nhân trong lúc nhất thời rất nhiều lúc trước thì hối tiếc không thôi cho là mình khắc kim thiếu đi người chơi đều cho rằng là bị lúc trước phản đại đế giả thiên liên minh người chơi ảnh hưởng mới không nhiều khắc kim ao ao đem áo chính mình hối hận tâm tình phát tiết đến phản đại đế giả thiên liên minh người chơi trên thân đến mức nguyên bản phản đại đế giả thiên liên minh những cái kia người chơi bây giờ căn bản không có một cái nào dám mạo hiến đ â u mà lúc trước phản đại đế giả thiên liên minh mấy cái kia tương đối nổi danh quản sự bởi vì bọn hắn ai đi các người chơi biết rõ tăng thêm có không ít người chơi gặp qua bọn họ dung mạo cho nên có không ít người chơi liên hợp lại tìm bọn hắn trả thù mà những thứ này người chơi sớm tại ý thức đến tình huống không đúng lúc thì đều tìm địa phương ẩn nấp rồi ta nhớ được lúc trước không chỉ là phản đại đế giả thiên liên minh đám kia người chơi nói đại đế giả thiên đổi số liệu có nắm cái kia hiện tại cảnh giới xếp hạng bảng phía trên thứ năm đằng vân giá hắn không phải cũng phát bài viết nói qua đại đế giả thiên bên trong có năm sao ta lúc đó cũng là nhìn hắn thức mời mới không dám hướng đại đế giả thiên bên trong khắc kim có người chơi nhắc lên việc này lập tức dẫn xuất không ít người chơi ngoại trừ phản đại đế giả thiên liên minh các người chơi trắng trận tuyên truyền đại đế giả thiên có nắm đổi số liệu cái gì không ít người chơi cũng là bởi vì lúc trước đ ằ n g vân giá vụ vị này khắc kim đại lao phát bài viết mới không có hướng đại đế giả thiên bên trong khắc kim đúng vậy a người này thật là xấu chính mình kèn kẹt ắ c kim cho chúng ta nói có khắc ắ c kim hắn có phải hay không đã sớm biết đại đế giả thiên sẽ phản hồi hiện thực người kiểu nói này thật có khả năng này nếu là như vậy cái này đằng vân giá vụ thật sự là quá ích kỷ thôi đi đổi lại người ta nếu là thật s ớ m biết ngươi sẽ nói cho người khác biết sao trong lúc nhất thời đằng vân giá vụ cũng bị lôi ra đến một trận chửi rủa đương nhiên cũng không ít người đứng đằng vân giá vụ bên này cho rằng đổi lại chính mình cũng sẽ cùng đằng vân giá vụ một dạng chính mình nhiều khắc kim ộ t số để cho người khác thiếu khắc điểm dạng này mới có thể dẫn trước người khác đừng chỉ tại cái này nói có bản lĩnh đi tìm người ta đằng vân giá vụ trả thù đi a thôi đi ai dám a hiện tại đảng vân giá vụ cảnh giới tu vi đều đạt tới mệnh tuyển tầm thứ mười lúc trước người ta vừa tới mệnh tuyển cảnh thời điểm liền có thể giết mặc ngược đại đế giả thiên liên minh mấy trăm người hiện tại đại đế giả thiên bên trong lại không thể sống lại ai dám đi tìm chết ta dạng này thiếp mời phát ra tới về sau lúc trước lên án đảng vân giá vụ đám kia người chơi trực tiếp không có động tĩnh dù sao bây giờ người ta đảng vân giá vụ cảnh giới tu vi viễn siêu bọn họ cái này nếu như bị đảng vân giá vụ ghi hận bị trả thù cũng không tốt qua kỳ thật những thứ này người chơi không biết thu được thể chất phản hồi sau hiện tại cũng đang nhìn đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương diễn đàn làm nhìn có các người chơi phát ra tiếng nói bởi vì hắn dẫn đến khắc kim thiếu đi lúc đang vân ra vụ trong lòng tức giận đồng thời cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ lúc đó hắn cũng là tốt bụng nhắc nhở dù sao dựa theo tình huống lúc đó mang đến cho hắn một cảm giác cũng là có nắm chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng đại đế g i ả thiên sẽ phản hồi đến hiện thực hắn đây coi như là hảo tâm làm chuyện xấu nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn lắm miệm phát bài viết dẫn đến không ít người chơi không có k ắ c kim đến mức những cái oan hùng hắn đã sớm biết đại đế già thiên có thể phản hồi hiện thực đằng vân giá vụ nghĩ thầm muốn là hắn đã sớm biết còn không dùng sức khắc kim đồng thời đằng vân giá vụ bây giờ còn có cái ý nghĩ cái kia ngay tại lúc này cảnh giới xếp hạng bảng phía trên đệ nhất hoa nguyên n g có phải hay không biết đại đế g i ả t i ê n sẽ phản hồi hiện thực đâu ngay tại đằng vân giá vụ suy nghĩ thời điểm có người chơi phát tường quan thiết mời đằng vân giá vụ đại lão có biết hay không đại đế g i ả t i ê n sẽ phản hồi hiện thực có chờ khảo chứng nhưng các người nói hoa nguyên n g đại lão sẽ sẽ không biết ta thì đoán chừng đi ra hắn khắc kim cũng muốn mấy ước đi còn có cái kia hoang cổ thánh thể cho điểm cao như vậy lúc trước thì có người suy đoán là hoa nguyên đại lao đặc thù thể chất ta nghĩ hoa nguyên đại lao hẳn phải biết chút gì cái này người chơi phát bài viết về sau lập tức liền có rất nhiều người cùng tiếp a o a o nhận vì người nọ phân tích có đạo lý nếu không một người có tiền nữa cũng không thể tại một cái game giả lập bên trong khắc kim mấy ước a i nhiều tiền như vậy đều đầy đủ khai phát ra mấy khoản game giả lập đúng đấy ta cũng cho rằng hoa nguyên đại lao muốn là cái gì đều không biết đó là một chút không đáng tin cậy còn có những cái kia cảnh giới xếp hạng bảng phía trên đoán chừng đều sớm nhận được tin tức bằng không làm sao đều khắc kim nhiều như vậy các người chơi tại đại đế giả thiên trò chơi quan vương diễn đàn phía trên mỗi người nói một kiểu cái gì cũng nói lại không có mấy người biết lâm giật tại đại đế giả thiên bên trong khắc kim số lượng vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng lâm giật đối t ự thân hoan g cổ thánh thể tiến hành một phen cảm n ộ về sau đối t ự thân có tương đối kỹ càng hiểu rõ về sau hắn thì tiếp tục bắt đầu cảm n ộ đạo cung đế kinh thể chất phản hồi về sau ta đối thân thể trưởng không càng thêm cẩn thận cái này cảm n ộ hắn đạo cung đế kinh so lúc trước càng thêm nhẹ nhõm còn có cái kia luân hải đế kinh hiện tại ta lại cảm thấy lúc trước cảm lộ không đủ kỹ càng quay đầu cũng cần lại tu luyện cảm nộ một phen phản hồi thể chất cho lâm giật mang tới tăng lên là toàn phương vị lâm giật cảm thụ thiên giai tu luyện trong động phủ linh khí lại khôi phục nồng đầm sau hấp thu linh khí tu luyện tăng cao tu vi linh khí nhất thời bị cấp tốc hấp thu c h n g không hấp thu tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều lần phản hồi ngày thứ ba các nơi náo động giảm ít đi rất nhiều vô số người chơi tại đã trải qua lúc đầu hưng ơ phân sau bắt đầu tiến vào đại đế giả thiên bên trong tăng lên thực lực của mình các quốc gia phương diện bởi vì hôm qua lâm giật hành động biết long quốc hiện tại không dễ trêu chọc tại đối long quốc phương diện hiện tại cũng so sánh ổn định nhưng lam tinh các quốc gia bản thân thì có đông đảo mâu thuẫn còn có không ít quốc gia bản thân quốc gia kinh tế là dựa vào phiêu lượng tệ trèo trống bởi vì phiêu lượng tệ trên diện rộng bị giảm giá trị dẫn đến quốc gia kinh tế sập bàn vì chính mình bọn họ quốc gia sinh tồn thừa cơ bắt đầu đối bên cạnh quốc gia khác bước lên các loại chiến tranh toàn bộ lam tinh không ít địa phương bắt đầu xa vào đến trong chiến hỏa thời gian một ngày tại lâm giật cảm lộ đạo cung đế kinh bên trong trôi qua rất nhanh lâm giật thực lực lần nữa đạt được tăng trưởng nhanh như gió đến dạng sáng mười hai điểm một vòng mới phản hồi bắt đầu lần này phản hồi là linh thú cùng tọa kỵ phản hồi lúc một dạng trong gói u minh các người chơi liền biết có thể đem linh thú đưa vào đến trong hiện thực phương pháp cùng đem tọa kỵ đưa vào hiện thực một dạng lúc trước tọa kỵ phản hồi về sau lâm giật bởi vì cảm mộ tại một cái điểm mấu chốt chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua độc giác linh mã tiểu bạch đồng dạng đạt được tăng thêm vip một t r ă tám mươi tăng thêm cùng thế giới biếu tặng mười gấp đôi thành xuống độc giác linh mã tiểu bạch vốn là linh giai tọa kỵ bị tăng lên tới tiên giai giờ phút này linh thú phản hồi lâm giật m ư i phần mong đợi thôn thiên cầu tiểu mặc cái này chó đen còn khi lấy được phản hồi tăng thêm về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì dù sao thôn thiên cầu tiểu mặc bản thân liền là cao nhất thập giai thánh thú tại phản hồi trước m ộ t khắc lâm giật đem thôn thiên cầu tiểu mặc theo dụng cụ trong không gian triệu hoán đi ra thôn thiên cầu tiểu mặc vốn là ở trong không gian ngủ bị lâm giật triệu hoán đi ra về sau nó một mặt mở mịt nhìn lấy lâm giật không sai sau m ộ t khắc phản hồi buông xuống đến thôn thiên cầu tiểu mặc trên thân gâu nương theo lấy thôn thiên cầu tiểu mặc tiếng thế này một cỗ to lớn uy áp tùy theo tại nó trên thân phát ra sau mực khắc thôn thiên cầu tiểu mặc hưng phấn hướng về lâm giật nào tới từng có một lần bị c h ó cắn kinh lịch lâm giật trực tiếp xuất thủ nhẹ nhõm nắm thôn thiên cầu tiểu mặc phần gáy mà thôn thiên cầu tiểu mặc mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy lâm giật ý tứ của nó lâm giật xem hiểu ý là thực lực của ta tăng lên quá mức hưng phấn muốn muốn tìm ngươi thân mật thân mật ngươi làm sao đem ta bắt giữ t i ế n tay đem mặt mũi tràn đầy vô tội thôn thiên cầu tiểu mặc ném trên mặt đất lâm g ậ t xem xét hắn thôn t i ê n cầu tiểu mặc t h u tính thập giai thành thú phía trên cũng là siêu thành thú a cậu tử mới bị n ạ n cảnh mười t không so đại hiên thánh tử đế vô phong yếu đại hiên thánh tử đế vô phong là tứ cử cảnh c h ờ cầu tử tăng lên tới tứ cử cảnh so các đại thánh địa thánh tử thánh nữ còn mạnh hơn rất nhiều đương nhiên đây là lâm giật suy đoán của mình hiện tại không có đi qua thực chiến lâm giật cũng không dám xác định thôn thiên cầu tiểu mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào lâm giật trong lòng có một ý tưởng cái kia chính là về sau gặp gỡ g i n g đế vô phong dạng này thánh tử thì thả chó cắn hắn về sau lâm giật lại đem thôn thiên cầu tiểu mặc x í c lên đối với hắn tiến hành một cái toàn diện xem xét làm lâm giật cha xét xong về sau thôn thiên c ầ u tiểu mặc một mặt oán giận nhìn lấy lâm giật biểu tình kia ý kia muốn không phải lâm giật làm nó chủ nhân cao thấp muốn cắn lâm giật hai cái mà l i ê n tại thôn thiên c ầ u tiểu mặc đạt được phản hồi lúc đại đế g i ả thiên đông hoang bên trong các đại thánh địa bên trong có một ít bế quan bên trong đại năng cường giả trong gói u minh xúc động hình như có kinh thiên đại hùng hàng thế lam tinh phía trên bởi vì linh thú phản hồi cùng lúc trước tọa kỵ phản hồi một dạng nhiều đông đảo chủng loại khác nhau linh thú không ít người chơi trực tiếp đem linh thú nuôi thả trong nhà để hắn trong nhà hộ viện mà linh thú bởi vì chủng loại không đồng nhất phẩm hạnh cũng không giống nhau có dịu dàng ngoan ngoãn có hưng ác tuy nhiên linh thú chủ người ra lệnh bọn họ đều sẽ phục tùng nhưng phục tùng mệnh lệnh đó cũng là có khác biệt nói thí dụ như tại r a lệnh phạm vi bên trong linh thú cũng sẽ có hành vi của mình ý nghĩ trong lúc nhất thời các nơi bởi vì người chơi linh thú xuất hiện tạo thành không nhỏ xã hội nguy hại tại đại đế g i ả thiên diễn đàn game trên website chính thức một vòng mới phản hồi tự nhiên là các người chơi bàn tán sôi nổi chủ đề ha ha ha, cái này phản hồi linh thú thật sự là quá hưng mãnh ta hiện tại tại đảo quốc vừa mới triệu hồi ra ta linh thú ở người chơi nhóm bàn tán sôi nổi dưới một cái phỏng đoán thiệp bị trên đỉnh họ tổp ít các người có phát hiện hay không lúc trước toa kỵ tại toa kỵ xếp hạng bảng thượng bình phân trực tiếp lật mười tám lần hôm qua thể chất xếp hạng bảng phía trên h o a c g cổ thánh thể cho điểm lại lật mười tám lần hôm nay linh t h ú xếp hạng bảng phía trên cái kia thập giai thành thú biến thành siêu thành thú ta tính toán một cái linh t h ú xếp hạng bảng phía trên cho điểm đồng dạng là l ậ n mười tám lần các ngươi nói đây có phải hay không là thật trường hợp cái này muốn là hoang cổ thánh thể là cảnh giới bảng đứng hàng thứ nhất hoang nguyên đại lao như vậy cái này tọa kỵ cùng linh thú đ ệ nhất có phải hay không cũng đều là một mình hắn ta đi ta lúc trước còn không để ý điểm ấy nghe ngơi ư kiểu nói này ta đi nhìn toán h g qua c á c theo thứ tự bảng thật đúng là dạng này cái này ta đột nhiên có cái to gan hơn ý nghĩ các ngươi nói hiện tại mỗi cái bảng xếp hạng lệ nhất có thể hay không đều là một người các ngươi còn nhớ đến lúc t r ư ớ c hoa nguyên n g đại lao treo giải thưởng khôi lô thuật cùng vua cổ thuật a cái này hiện tại tám cái phụ trợ trên bảng xếp hạng hạng một trước bốn cái là tông sư cấp sau bốn cái đều là đại sư cấp dựa theo mỗi cái bảng xếp hạng đệ nhất danh tướng hạng hai xa xa hất ra một m ả n g lớn đến xem giống như là một người gây nên a lúc có người chơi phát biểu dạng này ngôn luận về sau vô số nhìn đến người chơi đột nhiên phát giác thật đúng là chuyện như thế trước mắt đại đế giả thiên mỗi cái trên bảng xếp hạng hạng một cùng hạng hai ở giữa đều có khoảng cách đồng dạng kéo kém khó trách lúc trước hoa nguyên đại lao nhất kích chi lực không đến nửa giờ thì quét ngang vùng biển quốc gia bên ngoài đông đảo hà nội hiện tại xem ra hoa nguyên đại lao thủ đoạn thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng a kỳ thật tại suy đoán này dán trước đó thì có không ít người chơi suy đoán là loại tình huống này bởi vì lúc đó lâm dật từng tại trừ sâu liên minh cùng phản đại đế giả thiên liên minh người chơi quyết chiến lúc cũng là dùng nguyên thuật bố trí nguyên khu toàn diện phản đại đế giả thiên liên minh người chơi chỉ bất quá những thứ này có đoán người chơi không có ở đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên t u n gia đến mà thôi đại đế giả thiên ngày thứ tư đối lâm cùng giống như hôm qua không có việc gì phát sinh lâm dật sử dụng nửa ngày thời gian đem luân h ả i đế kinh cùng đạo cung đế kinh cảm lộ một phen đã nhận ra một cái bình cảnh về sau l i ề n bắt đầu bắt tay vào làm mua sắm thiên gia i trận pháp các loại trận pháp tài liệu đem thiên diễn thánh địa trận pháp các cùng các đại đô thành tài liệu thị trường cán quét một lần sau lâm dật thu được có thể bố trí trong tay hắn thiên giai trận pháp tài liệu đến ngày thứ tư tiếp cận d ạ n g sáng mười hai điểm thời điểm lâm dật còn kém hai cái chủ yếu trận pháp tài liệu không có mua được rạng sáng mười hai điểm đại đế giả thiên một vòng mới phản hồi lần này phản hồi là dụng cụ cùng các loại đạo cụ đồ vật chương một trăm hai mươi sáu vật phẩm toàn diện phản hồi chương một trăm hai mươi sáu vật phẩm toàn diện phản hồi đại đế giả thiên mở sẹ vở sau ngày thứ năm mở ra là binh khí bảng xếp hạng mà đại đế giả thiên lần thứ năm phản hồi không đơn thuần là binh khí người chơi có tất cả đạo cụ đều ở thời gian này tiến hành phản hồi trong đó trước hết nhất phản hồi là đại đế giả thiên bên trong ba lô ba lô phản hồi là trực tiếp biến thành sơ cấp túi chữ vật các người chơi lần này nhận được trò chơi nhắc nhở nhắc nhở phải trăng trực tiếp phản hồi sơ cấp túi chữ vật nếu như muốn tăng lên túi chữ vật đẳng cấp cần tiêu hao nhất định nguyên tinh túi chữ vật đẳng cấp chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp tại cái này phía trên chính là chữ vật đồ vật chữ vật đồ vật đẳng cấp đối ứng tu sĩ từng cái cảnh giới lúc trước lâm giật đi qua trời diễn thánh địa tàng kinh cát đọc qua qua một chút liên quan tới cảnh giới ghi chép thư tịch biết đại đế giả thiên bên trong tu vi cảnh giới phân chia căn cứ thư tịch ghi chép lâm giật đối với các cảnh giới tu vì tu sĩ chiến lược có đại khá hiểu rõ tu sĩ cảnh giới ban sơ không cấp bậc luyện khí cảnh giới phía sau chính là luân hải cảnh đại cảnh giới luân hải đại cảnh giới dưới có bốn cái tiểu cảnh giới theo thứ tự là khổ hải m ệ n h tuyển thần t i ể u bị ngạn bốn cái tiểu cảnh giới hạ cái đại cảnh giới là đạo cung cảnh đạo cung cảnh chia làm năm cái tiểu cảnh giới tu luyện tăng lên tự thân ngũ tạng theo thứ tự là tâm c h i thần dấu thần tàng của gan thần tàng ở phổi thần tàng của thận thần tàng của tỷ năm cái tiểu cảnh giới tứ cực cảnh chính là lâm giật cảnh giới trước mắt chia làm bốn cái tiểu cảnh giới bốn cái tiểu cảnh giới phân biệt tu luyện tứ chi để tay chân đạt tới thông tin trật địa nhấc tay cất nhắc đều là pháp tác huyền thuật cảnh giới lâm dật mới bắt đầu tu luyện là cánh tay trái cho nên hắn hiện tại là cánh tay trái cảnh tứ cực cảnh phía trên là hóa r ồ n g cảnh hóa r ồ n g cảnh có được chín cái tiểu cảnh giới chín cái tiểu cảnh giới là tu luyện cuộc sống làm thân thể cuộc sống chín cái khớp nối mỗi một tiết đều phản g phất giống như thiên tri lương đống trụ cột cứng như bàn thạch b í cảnh đại viên mãn lúc chính là xương sống hiện hiện hóa r ồ n g lúc đây cũng là tu sĩ bình thường có thể tu luyện tới cực hạ n căn cứ trời diễn thánh đ ị a thư tịch ghi chép đặt tới hóa dòng cảnh tại tất cả thánh đ i ệ đều là trưởng lao cấp bậc nhân vật tại cái này phía trên chính là tiên bài cảnh mà tiên đại cảnh đồng d ạ n g là chín cái cảnh giới chia làm chín bước tiên đ à i danh xưng là lên trời bậc thang mỗi một bước tăng lên độ khó đều như là lên trời bình thường về phần cụ thể chia làm cái kia chín bước trong thư tịch cũng không ghi chép cũng không có chiến lược cụ thể miêu tả tiên đại cảnh còn có một cái khác s ư n g hô đó chính là đại năng trên thư tịch giới thiệu sơ lược tiên đại cảnh sở dĩ tiên đại cảnh sẽ xưng là đại năng là bởi vì đạt tới cảnh giới này là bởi vì các loại năng lực vượt qua người tưởng tượng đại đế giả thiên bên trong binh khí khí cụ phẩm chất phân chia bên trên cũng là dựa theo tu sĩ cấp bậc tới phân chia phan khí huyền khí phát khí long khí phân biệt đối ứng luân h ả i cảnh đạo cung cảnh tứ cực cảnh cùng hóa dòng cảnh về phần tiên đài cảnh đối ứng cấp bậc không có cụ thể phân chia thư tịch ghi chép đến đại năng cảnh liền xem như cho hắn một cái phản g khí trải qua tiên đài cảnh đại năng thời gian d à i khí tức v ậ n dưỡng cũng có thể khiến cho đạt tới long khí phía trên cấp bậc này đã không phải là thông qua luyện khí có thể luyện chế ra tới ba lô phản hồi có một lần tiêu hao nguyên tinh tăng lên cơ hội b ằ không chính là ngầm thừa nhận sơ cấp túi chữ vật khi trò chơi nhắc nhở xuất hiện có thể tiến hành tăng lên lúc lâm dật bắt đầu đối với sơ cấp túi chữ vật tiến hành tăng lên 50.000 mai nguyên tinh sơ cấp túi chữ vật tăng lên tới trung cấp túi chữ vật không gian chữ vật từ ban sơ 100 m é t khối tăng lên tới 1.000 mét khối tiếp tục tăng lên c ầ n 500.000 m a i nguyên tinh sau khi tăng lên cao cấp túi chữ vật có được 10.000 10 mét khối không gian lâm dật nhất cổ tắc khí t i ê u hao 55 m ức nhiều nguyên tinh đem nó tăng lên tới cao nhất l o n g khí phẩm chất lòng khí phẩm chất chữ vật khí cụ hóa thành một cái nhẫn chữ vật có được một ước m khối không gian khi lâm i ậ t đem ba lô tăng lên trở thành lòng khí phẩm chất nhẫn chữ vật sau hãn nguyên bản trong hành trang vật phẩm khí cụ bắt đầu phản hồi đến trong nhẫn chữ vật đầu tiên phản hồi là lòng khí phẩm chất nhẫn chữ vật bản thân lòng khí phẩm chất nhẫn chữ vật không có vip ế tăng thêm bất quá có thế giới quà tặng mười gấp đôi thành nó lòng khí phẩm chất tại cái này tăng thêm bên dưới được đề thăng đến tiên đài phẩm chất không gian chữ vật cũng trước một ước mê khối mở rộng đến mười ước m é t khối khi nhẫn chữ vật phản hồi sau trong hành trang các loại đạo cụ cũng đều phản hồi đến trong nhẫn chữ vật những vật này không có vip tăng thêm cũng không có thế giới qu lúc trước cái dạng gì hiện tại hay là cái dạng gì đảo quốc cũng là phái gia đông đảo quân chính quy còn có đông đảo n g dạ gia tộc n g dạ đối với mấy cái này người chơi vây quét truy sát vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì bộ phận này các người chơi có chút chưa quen thuộc lực lượng của mình bị vây quét giết chết một bộ phận nhưng theo đại đế giả thiên từng vòng phản hồi người chơi thực lực mạnh lên không ít người chơi tổ đội tụ tập lại bắt đầu đối với đảo quốc quân chính quy cùng n g dạ phản công đảo quốc nguyên kế hoạch là muốn đối ngoại chinh chiến xâm lược nước khác hiện tại trong nước đứng trước tình huống này căn bản là hữu tâm vô lực đảo quốc phía quan phương cao tầng càng là tìm địa phương giấu đi bọn hắn biết bọn hắn là long quốc các người chơi hàng đầu mục tiêu đảo quốc các loại quân đội trong thời gian thật ngắn cấp tốc giảm quân số không ít đảo quốc cao tầng tại trên internet phát biểu khiển trách long quốc các người chơi hành vi đồng thời còn khiển trách long quốc muốn cho long quốc phía quan phương ra mặt ngăn lại các người chơi này ác tính như long quốc phía quan phương thái độ cùng lúc trước một dạng cho thấy những này thuộc về hành vi cá nhân cùng long quốc không quan hệ đảo quốc có thể đối với bộ phận này long quốc người chơi xem như ác ôn tùy ý xử lý theo đảo quốc tổn thất càng lúc càng lớn đảo quốc cũng là xuất r a các loại tính sát thương khá lớn quân sự vũ khí bắt đầu không khác biệt công kích cái này khiến không ít tại đảo quốc bên trong lòng quốc người chơi xuất hiện thương vong không nhỏ mà một cử động kia càng làm cho đảo quốc bên trong lòng quốc người chơi phẫn nộ không ngừng khắp nơi tìm kiếm đảo quốc giấu kín lên phía quan phương cao tầng ngay cả đảo quốc dạng này làm tinh bên trên nổi danh quốc gia đều kết quả như vậy một chút d i vãng khiêu khích lòng quốc tiểu quốc gia hạ tràng càng là có thể nghĩ không ít tiểu quốc gia thực tế người cầm quyền trải qua mấy ngày nay náo động đã bị lòng quốc người chơi khống chế phiêu lượng quốc làm quốc tế cấp bá chủ quốc gia cũng không ít long quốc người chơi tiến bệ. ở chỗ này long quốc các người chơi gặp phải phiêu lượng quốc lang nhân gia tộc và hớp huyết quỷ gia tộc giữa hai bên phát sinh không ít chiến đấu phiêu lượng quốc gặp ba chiếc hàng không mẫu hạng bị lâm dận hủy diệt không dám ở trên mặt nổi trêu chọc long quốc nhưng ở thầm bên trong phiêu lượng quốc không ít phía quan phương nhân viên đang không ngừng thương lượng đối sách thậm chí có một phần nhỏ phiêu lượng quốc kịch chiến phái phía quan phương nhân viên đề nghị đối với long quốc tiến hành nổ hạt nhân nhưng long quốc cũng là h ạ c quốc gia phiêu lượng quốc càng nhiều người cho là một khi đối với long quốc h ạ c đ ặ kích như vậy thế tất sẽ dẫn phát chiến tranh hạt nhân không phải bạn bất đắc dĩ không thể đi bước cuối cùng này đương nhiên chủ yếu nhất là có nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện theo đại đế già thiên phản hồi trên địa cầu linh khí nồng đậm độ gia tăng các loại đại sát thương lực đạn đạo phạm vi nổ giảm mạnh trước kia một cái đạn hạt nhân có thể tạo thành mấy ngàn thước bạo tạc tổn thương mà bây giờ khả năng cũng liền mấy chút m é thậm t chí càng nhỏ hơn phản ứng phân h ệ h hoạt tính cũng thụ ảnh hưởng này cực lớn dưới loại tình huống à y bạo tạc vi lực mặc dù có tại nhưng công kích p h ạ vi sẽ cực kỳ giảm bớt các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ phỏng đoán có thể là lam tinh phát sinh biến hóa dẫn đến l a m tinh không ở giữa cường độ gia tăng lâm g i ậ t trải qua một ngày chế tác chế tác được một cái thiên giai t r ậ n bản thông qua trận bản này lâm g i ậ t liền có thể bố trí đi ra một cái lấy tu luyện làm chủ có được nhất định khốn địch g i ế t địch năng lực phòng ngự thiên giai t r ậ n pháp lâm g i ậ t chế tác được sau liền rời đi đại đế già thiên trước khi rời đi lâm g i ậ t cho phùng mộng vũ b ạ c h khả nhi cùng ông ngoại bà ngoại hắn phát tin tức để bọn hắn cũng hạ tuyến hạ tuyến sau lâm dật tại nhà mình lợi dụng cái này thiên giai trận pháp trật bản đem nó bố trí đi ra tại trận pháp nơi trọng yếu chất đầy nguyên tinh sau nhà hắn trở thành một chỗ đỉnh cấp nơi tu luyện tràng ba lâm dật chúng ta hiện tại nồng độ linh khí cũng nồng nặc ta cảm giác ở chỗ này tu luyện không thể so với ta dùng đan dược tăng lên c h ậ m quá nhiều phùng ngậm vũ cảm thụ trong nhà nồng hậu dày đặc linh khí ngạc nhiên đối với lâm dật nói ra ân lợi dụng đan dược tăng thêm nồng độ linh khí hiệu quả sẽ tốt hơn ngươi thử một chút phùng ngậm vũ lúc này từ trong không gian chữ vật xuất ra tương ứng đan dược bắt đầu tu luyện một phen thể nghiệm sau phùng ngậm vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ so ta lúc trước ít nhất nhanh hơn gấp đôi không để ý mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phùng n g ậ vũ lâm dật quay đầu đối với một bên ông ngoại bà ngoại đạo ông ngoại bà ngoại các ngươi về sau không cần đi đại đế giả thiên chúng ngay tại trong phòng của mình sử dụng đan dược tu luyện là được đối mặt lâm giật nói tới ông ngoại hán phùng nguyên tín nghị nghị đối với lâm giật nói ra lâm giật ta và ngươi ông ngoại bà ngoại thương lượng qua chúng ta giả không cần có quá mạnh lực lượng liền xem như cho chúng ta chúng ta cũng không thế nào biết dùng các ngươi hay là ưu tiên tăng lên các ngươi không cần quá quản chúng ta phùng nguyên tín nói xong lâm giật bà ngoại ở bên cạnh nói tiếp đúng vậy a lâm g ậ t chúng ta giả ngươi mặc dù tài nguyên nhiều nhưng luôn có sử dụng hết một ngày không cần thiết tại trên người chúng ta lãng phí quá nhiều kia cái gì t i ê n nguyên tinh ông ngoại ngươi nói giá trị vô cùng vô cùng cao ta cũng không phải rất hiểu ta và ngươi ông ngoại đem hôm nay nguyên tinh đều cho người t h i ể u di kỳ thật lúc trước lâm giật liền nhìn ra ông ngoại bà ngoại hắn đối với tu luyện hướng thu không phải quá lớn cũng chính là tu vi cảnh giới sau khi tăng lên để bọn hắn cảm giác trẻ ra bọn hắn mới bắt đầu có động lực tăng lên tự thân tu vi thế nhưng là trải qua ba ngày này tu luyện sau ban sơ động lực cũng c h ậ m chậm, chậm yếu bớt đối mặt ông ngoại bà ngoại nói tới lâm giật làm sơ suy nghĩ nói ra các n g ư ơ i tiêu hao tài nguyên không có nhiều trong nhà ta đã bố trí chật pháp các n g ư ơ i về sau ở nhà tu luyện là được có thời gian còn là tu luyện tu luyện đi dù sao có thể kéo dài tuổi thọ gần nhất ngoại giới không yên ổn các ngươi không có việc gì đừng thường xuyên ra ngoài những n à y phù chú các ngươi mang theo ta cho các ngươi nói dùng như thế nào bạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì có thể phòng thân lâm giật đem lúc trước luyện chế cao dài phòng ngự phù chú cho ông ngoại bà ngoại một chút bằng vào những n à y phòng ngự phù chú hiện tại lam tinh bên trên không ai có thể đánh vỡ liền xem như bọn hắn ra ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm gì đợi tại trong hiện thực xa so với đợi tại đại đế già thiên bên trong nguy hiểm càng nhỏ hơn nghe lâm giật nói như vậy lâm giật ông ngoại phùng nguyên tín khẽ gật đầu đối với tu luyện sau có thể tăng lên thực lực bản thân còn có thể để cho mình bên cạnh trẻ tuổi một chút phùng nguyên tín hay là tương đối cảm thấy hứng thú dù sao người càng là cao tuổi càng là muốn có cái tốt thân thể chỉ là hắn lúc trước m u ố n đừng bởi vì lâm giật cho hắn cùng lâm giật bà ngoại cung cấp tài nguyên ảnh hưởng đến lâm giật mà lâm giật bà ngoại điểm chú ý không ở trên đây nàng đối với có thể ra ngoài cửa ra càng cảm thấy hứng thú chỉ là lúc trước người một nhà đều cho nàng nói hiện tại long quốc thế cục trên cơ bản đã ổn định lại các ngành các nghề đã bắt đầu từ từ khôi phục vận chuyển lâm giật còn tại ông ngoại bà ngoại hắn trên thân lưu lại thân nhiệm chỉ cần bọn hắn không rời đi lâm giật khoảng cách quá xa xôi bọn hắn gặp phải nguy hiểm lâm giật cũng có thể kịp thời cảm ứng được có phòng ngự phụ trú thăng thêm có thể cảm ứng bọn hắn muốn ra ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm gì giao lưu một phen sau người một nhà trở về phòng của mình về đến phòng nhìn một bên bạch khả nhi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lâm giật hỏi khả nhi ngươi là có chuyện gì không nghe lâm giật hỏi thăm bạch khả nhi mím môi một cái nói ra cái kia lâm giật ca ta lúc trước dựa theo ngươi lời nhắn đủ cho ta cha mẹ không ít đan dược và nguyên tình ân này làm sao cái kia cha mẹ ta suy đoán ngươi chính là hoa nguyên cái này a b i ế t liền biết đi đừng khắp nơi nói lung tung là được ân ta nói cho bọn họ bất quá không phải việc này vậy là chuyện gì cha mẹ ta tại trên mạng nhìn tin tức b i ế t ngươi hủy diệt lãnh hải ngoại hạm đội sự t ì n h sau khi nói xong bạch khả nhi có chút nhăn nhó nói ra bọn hắn bọn hắn để cho ta nói đến đây bạch khả nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng liếc khả nhi rằng này lâm giật trong lòng đã có đại khái suy đoán không khỏi c â i hỏi để cho ngươi làm gì để cho ta cái kia ngay tại bạch khả nhi xoắn suýt nói như thế nào thời điểm lâm g ậ t nhận được đưa tin người chờ chút ta có đưa tin tới nói xong lâm g i ậ t từ không gian chữ vật lấy ra thánh vũ tông lệnh bài thân phận là đoạn đ ứ c chân nhân gửi tới rất ngắn gọn mấy chữ có việc mau tới chương một trăm hai mươi bảy đại năng ở giữa đại chiến chương một trăm hai mươi bảy đại năng ở giữa đại chiến đoạn đ ứ c chân nhân không có việc gì không cho lâm g i ậ t phát đưa tin mà đoạn đ ứ c chân nhân đưa tin lâm g i ậ t ý nghĩ đầu tiên chính là có phải hay không hoang cổ cấm địa bên trong thánh sơn có biến cố gì đoạn đ ứ c chân nhân lúc trước nói qua các loại lớn thánh địa các thế gia đi trước tìm đ i liền cân nhắc phải trang đi qua đối với hoang cổ cấm địa c h í n tòa thánh sơn lâm giật cũng là vô cùng hứng thú dù sao trong cái này hoang cổ cấm địa c h í n tòa này thánh sơn có thể tồn tại trong truyền thuyết bất tử thần dược chỉ là bất tử thần dược dừng lại qua đầm nước hắn lưu lại một t i a d ự tính liền có thể để cho trong đầm nước nước suối nắm giữ người chết sống lại sinh bạch cốt công hiệu cái gọi là bất tử thần dược nên có bao nhiêu thần kỳ cùng cường đại có thể tưởng tượng được nhìn xem bên cạnh còn một mặt thẹn thùng lam khả nhi lâm giật đi qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng sờ lên lam khả nhi cái đầu nhỏ tại hắm trên chán hôn một cái đáp lời nói cái kia khả nhi ta còn có việc phải vào đại đế g i ả thiên ta biết ngươi muốn nói cái gì đừng cái gì đều nghe cha mẹ ngươi cũng đừng hỏng quá nhiều yên tâm tu luyện bị lâm giật hôn nót làm khả nhi cảm giác giống như bị điện giật kích một dạng nàng thẹn thùng ghê gớm cảm giác toàn thân đều nóng cùng lâm giật nhận biết nhiều năm như vậy sau khi lớn lên đây vẫn là lâm giật lần thứ nhất hôn nàng nàng ngượng g ù n g túi lầu xuống nhỏ giọng nói ân lâm giật ca ta đã biết tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong lâm giật đi thẳng tới thánh vũ tông tìm được đoạn đức chân nhân sư phó bảo ta tới chuyện gì hoa nguyên còn nhớ rõ lần trước đi yêu đế phần chúng a nghe đoạn đức chân nhân nói là yêu đế phần t r ù n g không phải hoang cổ cấm địa chín tòa thánh sơn lâm g i ậ t hơi cảm giác nghi hoặc yêu đế phần t r ù n g thì thế nào yêu đế phần t r ù n g bên trong cái k i a ngũ sắc quan tài kim loại đồ vật bên trong lúc trước đều bị hắn cho lấy đi liên đoạn đức chân nhân đi một chuyến cũng không có bao nhiêu thu hoạch lúc gần đi đoạn đức chân nhân còn kích hoạt lên yêu đế phần t r ù n g lớn nhất trận pháp cấm chế để cho yêu đế phần t r ù n g trở thành một chỗ cực kỳ nguy hiểm từ điện cái này yêu đế phần chủng bên trong bây giờ hẳn là không giá quá cao giá trị mới đúng lâm g ậ n nghi ngờ gật gật đầu đoạn đ ứ c chân nhân tiếp tục nói ta vốn cho rằng, lúc trước có người so ta sớm hơn đem yêu đế phần t r ù n g bên trong đồ vật cho đánh cắp lúc đó ta xem xét cũng xác định bên trong không có cái gì quá cao giá trị đồ vật lúc trước cái kia lưu gia trưởng lão lưu huyền bị ta kích hoạt yêu đế phần t r ù n g bên trong trận pháp vậy ở bên trong lưu gia coi như cổ thế gia xuất động không thiếu cường giả đem hắn cứu ra đang cứu hắn quá trình bên trong lưu gia lại đối yêu đế phần t r ù n g tiến hành mới tìm tòi ta vừa nhận được tin tức cái này yêu đế phần t r ù n g có mới biến cố nơi đó có lưu gia không thiếu cường giả tại ta không thể tới người thay ta đi qua nhìn một chút đến cùng là gì tình huống nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật c a o mày nói sư phó ngươi đi gặp bị bọn hắn cảm giác phát hiện ngươi để cho ta đi qua bọn hắn nếu là tại trên người của ta cảm ứng được khí t ứ c của ngươi ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm khi trước thời điểm lâm giật tiếp cận tàn phế bà bà đối phương đều có thể ở trên người hắn cảm ứng được đoạn đức chân nhân khí t ứ c biết lâm giật cùng đoạn đức chân nhân có rất sâu tiếp xúc cái này đông hoang cổ thế gia lưu ra đây chính là có thể cùng thánh địa sánh n a n g tồn tại gia tộc bọn họ cường giả cũng không phải trước đây tàn phế bà bà có thể so sánh liên quan lúc đó cái kia lưu gia tộc trường lão lưu huyền liền lưu lại cho lâm giật rất sâu ấn tượng lâm giật bây giờ mặc dù thực lực mức độ lớn để thăng nhưng chỉ bằng mượn trước đây lưu huyền bày ra thực lực lâm giật đoán chừng đối phương hẳn là hóa long cảnh giới nếu như vẹn vẹn là lưu huyền một người lâm giật cho rằng coi như đánh không lại còn có thể chạy thế nhưng là đoạn đức chân nhân cũng đã nói yêu đế phần t r ù n g bên trong ngoại trừ lưu huyền còn có không ít lưu gia cường giả có thể đem lưu huyền từ trong yêu đế phần t r ù n g cứu r a tối thiểu nhất thực lực không thể so với lưu huyền kém đây nếu là hắn đi qua bị đối phương phát giác chính mình cùng đoạn đức chân nhân liên quan lâm g ậ t cho rằng cái này quá nguy hiểm t i ê n tâm đi vi sư tất nhiên cho ngươi đi qua đương nhiên sẽ không nhường ngươi lấy thân mạo hiểm ta là bị một ít người cho thi triển thủ đoạn dấu hiệu ta xuất hiện tại bọn hắn trong phạm vi nhất định liền có khả năng bị phát giác ngươi mặc dù trên người có một chút khí tức của ta nhưng cũng không nhiều ta kiện bảo bối này ngươi mang lên nó có thể thay ngươi sẽ cùng ta tiếp xúc khí tức che lại đoạn đ ứ c chân nhân nói xong lấy ra một cái áo choàng hướng lâm giận đưa qua thứ này chân quý dị thưởng trở về trả cho ta lúc nói lời này đoạn n ư c chân nhân còn dùng sức nhìn chằm chằm lâm giận nhìn bộ dáng là tại xác định lâm giật có thể hay không cho nạp phía dưới không trả lại cho hắn cuối cùng đoạn đ ứ c chân nhân đem cái này áo choàng giao cho lâm giật lâm giật cầm tới áo choàng sau trực tiếp khoác ở trên thân lâm giật lúc trước đi theo đoạn đ ứ c chân nhân đi đến yêu đế phần t r ủ n g thời điểm đoạn đ ứ c chân nhân dùng qua cái này áo choàng có cực mạnh ẩn nấp hiệu quả lúc đó lâm giật còn cảm thán đoạn đ ứ c chân nhân trên thân bảo bối nhiều đoạn đ ứ c chân nhân lại báo cho một phen đi tới yêu đế phần t r ủ n g sau cần thiết phải chú ý vấn đề tiếp đó mang theo lâm giật lợi dụng thánh vũ tông tiểu truyền thống trận đem lâm giật chuyển đến yêu đế phần chủng ngoại vi đây là lâm giật lần thứ tư tới hắn đối với việc này mà hết sức quen thuộc xe nhẹ đường quen lâm giật hướng về yêu đế phần t r ủ n g chỗ dãy núi kia chạy đi tới gần chân núi lúc lâm giật dừng bước nguyên bản cao sơn s ơ n mạch lúc này đã trở thành một vùng phế tích trên không không ngừng có lưu quang thần hồng gào t h é t mà qua cũng là tại tìm tòi nơi này tu sĩ tại sơn mạch phế tích một góc lưu gia gia tộc trưởng láo lưu huyền cùng một đám gia tộc cường giả cùng linh hư động thiên mấy cường giả hội tụ cùng một chỗ nơi đây hẳn là một vị đại nhân vật mộ huyền ta bị nhốt trong đó lúc thấy được một mụ ngũ, ngũ sắc quan tài kim loại các ngươi cứu ta lúc phá vỡ bên ngoài trận pháp cấm chế cái này lăng điện từ dưới đất xuất hiện hắn lăng trong điện tất phải có trò b ả o nhưng cái này lăng điện t r u n g quanh có vô số sát trận cực kỳ nguy hiểm lúc trước trận pháp bị phá động t i n h q u ả lớn chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá vỡ sát trận tiến v à o lăng trong điện lưu huyền nói xong những người khác cũng nao g nao g bàn lại cho rằng nhất định phải nhanh lên tiến hành tìm tòi nếu như bằng không thì có khả năng dẫn tới khắc thánh địa thế g i a lúc trước đoạn đức chân nhân đã dẫn phát cả tòa sơn mạch trận pháp cấm chế sau b u phát ra kinh thiên tia sáng khi đó liền có đông đảo xung quanh tu sĩ nghe tiếng mà đến trong đó phụ cận linh hư động tiên là cái siêu cấp đại tôn môn bọn hắn có thể nói là đông hoang địa v ự c thánh địa phía dưới tối cường tôn g môn một trong cũng chính là nội tình không đủ bằng không có thể trở thành mới một nhà thánh địa trước đây kinh tiên tia sáng đi qua linh hư động tiên cường giả chạy tới đầu tiên đối mặt sơn mạch siêu cấp trận pháp c ấ m chế linh hư động tiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hắn phá vỡ bọn hắn trước tiên đối với sơn mạch t r u n g quanh tiến hành phong tỏa tìm kiếm phá vỡ phương pháp đợi đến cổ thế gia lưu gia gia tộc trưởng lão lưu huyền đối với gia tộc phát g a cầu cứu tin tức lưu gia phái cường giả đến đây linh hư động tiên cùng lý gia cường giả liên thủ tiêu phí một chút thời gian đem siêu cấp trận pháp cấm chế phá b ỡ siêu cấp trận pháp cấm chế bị phá ra sau một tòa lăng điện từ dưới đất nổi lên siêu cấp trận pháp cấm chế bị phá ra dùm men lên động tính và thanh thế so với trước kia trận pháp cấm chế lúc xuất hiện còn lớn rất nhiều chẳng qua trước mắt cổ thế gia lưu ra cùng linh hư động tiên nắm giữ tin tức quá ít còn không biết ở đây là yêu t ộ c đại đế phần mộ từ điểm này liền có thể nhìn ra trước đây đoạn đức chân nhân có thể sớm biết đây là địa phương nào hơn nữa tìm ra tiến vào yêu đế phần chúng phương pháp có thể thấy được hắn đang tìm mộ trộm mộ bên trên tạo nghệ cao bao nhiêu lâm dật vừa mới tới gần phế tích không xa liền có mấy người hướng hắn bay tới nơi đây đã bị ta linh hư động thiên phong tỏa các hạ mau mau rời đi đối mặt tình huống này lâm dật lấy ra chính mình thiên diễn thánh địa lệnh bài thân phận thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thân phận vô cùng t ố t dụng mấy người kia nhìn qua sau trực tiếp đối với lâm dật cho phép qua ngay tại lâm dật mới vừa tiến vào đến s ơ n mạnh phế tích không lâu ở chân trời bên trên có một chiếc cổ chiến xa lao nhanh lại tới cái này cổ chiến xa bị cựu điều phi giao lôi kéo ầm ầm văng dội nghiền ép t h i ê n hùng để cho cả vùng không gian cũng vì đó c h ư t tốt linh hư động thiên phong tỏa chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ đối mặt như thế có uy thế tình huống tự nhiên không có người chạy tới ngăn cản mà một đám lưu gia cường giả cùng linh hư động thiên cường giả nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi biến sắc cái này đây là đại hiên thánh địa đại nhân vật tỏa giá nhanh cho gia tộc đưa tin để cho gia tộc điều động đại năng đến đây l i ê n tại bọn hắn vừa mới phát ra đưa tin tại phía chân trời xa xôi một cái giả thiên tế nhật một dạng chim đại bảng mang theo hừng hữu áp lao nhanh mà đến tại cái này khổng lồ chim đại bàng trên lưng ngồi một cái đầu bên trên có một chiếc s ừ n g láo giả lao giả này cùng đại hiên thánh địa đại nhân vật một người chiếm giữ một cái phương vị cả hai rằng có lẫn nhau có thể cùng đại hiên thánh địa đại nhân vật rằng có rõ ràng cái này độc giác láo giả cũng là một phương đại năng vị này yêu t ộ c đạo hữu nơi đây chính là nhân tộc ta cưng vực đạo hữu tới đây không sợ tao n ộ i nhân tộc ta về â dết một tiếng nói g i à n mua từ trong cựu điểu phi giao lôi kéo cổ chiến xa c h u y ể n ra thanh âm bình thản nhưng tràn đầy huy á khiến người ta cảm thấy toàn bộ không gian cũng vì đó run lên lòng ta xin cảm ứng nơi đây chính là ta yêu tộc còn xuất lại ta tới là vì mang đi ta yêu tộc sở thuộc đến nỗi nhân tộc vây g i ế t ta tất nhiên chạy đến tất nhiên là không sợ l i ê n tại đây độc giác lão giả sau khi nói xong lời này một đạo thần hồng lao nhanh thoáng qua tại độc giác lão giả bên cạnh xuất hiện một cái đầu đội vương miện g trên trán có cái chữ vương ân ký t r ắ n g h á n yêu tộc hổ vương lại là ngươi khó trách vị này yêu tộc đạo hữu có lớn như thế sức mạnh cổ chiến xa bên trong lại đội chuyển r a thanh â m giàn mua à ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi lão nhi này ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết giả rồi đâu yêu tộc hổ vương nhìn về phía cổ chiến xa nếp miệng n h a r ă n g đạo hổ vương nói đùa mặc dù nhân tộc ta tuổi thọ kém xa các ngươi yêu tộc nhưng đến n g ư ơ i ta cảnh giới này nào dễ dàng như vậy tỏa hóa bọn hắn đang khi nói chuyện lại có mấy đạo phi hồng lao nhanh mà đến bọn hắn toàn bộ đứng tại yêu tộc hổ vương bên cạnh di tình huống sao lại tới đây nhiều như vậy đ ạ i yêu lưu gia có vị cường giả nhìn lên bầu trời bên trong yêu khí ngất trời sáu cái yêu tộc đại yêu mặt lộ vẻ ngưng trọng bên cạnh hắn lưu gia gia tộc trưởng lão lưu huyền trầm giọng nói lúc trước cái kia lăng điện xuất thế phía trên khắc họa đông đảo yêu văn có thể thực sự là một vị nào đó yêu t ộ c đại nhân vật bộ huyện mà bên cạnh bọn họ linh hư động thiên một đám c ư ờ n giả g nhưng là mặt lộ vẻ khổ tâm bọn hắn lúc trước cùng lưu ra c ư ờ n giả g vì phá vỡ ngoại vi siêu cấp trận pháp c ấ m chế có chỗ thiệt hại vốn là bọn hắn cùng lưu ra thương lượng xong tìm kiếm đến bảo vật sẽ có một phần của bọn hắn bây giờ nơi đây tới nhiều như vậy c ư ờ n giả g cái này lăng trong điện thật có bảo vật cũng không bọn hắn cái gì phần ngay tại lúc đó lại là một tòa hoàng kim cổ chiến xa lao nhanh lại tới hoàng kim này cổ chiến xa l a từ chín đầu mực kỳ lân lôi kéo thiên diễn thánh địa đại nhân vật cũ tới các đại thánh địa đại nhân v ậ t tọa giá bên trên cũng là có chỗ ký hiệu lưu ra xem như cổ thế gia lưu huyền bọn hắn là gia tộc cờ giả bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra là nhà kia thánh địa người tới long cùng kỳ lân cũng là tồn tại trong truyền thuyết từ xưa đến nay không ai thấy qua giống như là lúc trước đại hiên thánh địa cựu đ i ề u phi giao liền nắm giữ trong truyền thuyết long huyết mạch truyền thừa mà mực kỳ lân cũng giống như thế mực kỳ lân cùng trong truyền thuyết kỳ lân chỉ là tương tự không tính là chân chính kỳ lân vì vậy bọn chúng cũng được xưng làm kỳ lân thú những huyết mạch này không thuần phi giao cùng kỳ lân thú thuộc về hoang cổ dị thú mặc dù thần huyết sớm đã mỏng manh vô cùng thế nhưng vô cùng cường đại hoàn toàn trưởng thành thực lực có thể so với đại yêu vị này thiên diễn thánh địa đại nhân vật đến đây sau đi tới đại hiên thánh địa cái kêu cựu điều phi giao lôi kéo cổ chiến xa một bên thật n á o như ta nơi đây yêu khí trung tiên ta còn tưởng rằng ta đi tới yêu tộc cương được đâu mực kỳ lân lôi kéo hoàng kim cổ chiến xa bên trong một đạo có chút khinh bạc âm thanh truyền ra nhưng đạo thanh nhâm này lại làm cho sáu tên yêu tộc đại yêu toàn bộ đều sắc mặt nghiêm trọng bản thân phế tích trên bầu trời có đông đảo tu sĩ、si、đang lao vùng bụt tìm t i theo yêu tộc đại yêu cùng th những tu sĩ này nao n h a o đi xa tại càng xa xôi hướng bên này quan sát lâm giật cũng ở đây chút ít đại nhân vật đến sau cùng tu sĩ k h á c cùng tới đến nơi xa đây không phải hổ vương sao ta nhớ được lần trước cùng ngươi giao chiến là hơn hai mươi năm trước đi đã nhiều năm như vậy nhìn qua ngươi còn không có một tia tiến bộ a đối mặt m ự c kỳ lân hoàng kim cổ chiến xa bên trong lời nói cái kia yêu t ộ c hổ vương oán giận đáp lại ngươi lương trước đây nếu không phải là ngươi không biết xấu hổ đánh l é n ta làm sao có thể đem ta đả thương đúng không lại chính là đánh không lại còn nói cái gì đánh lén ngươi có bản lĩnh cũng đánh lén ta、à? tại bọn hắn nói chuyện với nhau đồng thời sáu vị yêu tộc đại yêu cũng tại thông qua thần nghiệm giao lưu đây là nhân tộc cương vực không thể cùng bọn hắn rằng co nhất thiết phải nhanh lên độc thủ vàng không theo càng nhiều nhân loại cường giả đến đến lúc đó liền không có chúng ta cơ hội gì hảo ta đi ngăn chặn nguyên lương b ằ n g lão ngươi đi ngăn chặn đại hiên thánh địa cái kia văn đông lão đầu bốn người các ngươi đi phá vỡ lăng ngoài điện sát trận theo sáu cái đại yêu ngắn gọn thần nghiệm giao lưu bọn hắn cấp tốc làm ra kế hoạch yêu tộc hồ vương hướng thẳng đến mực kỳ lân lôi kéo hoàng kim cổ chiến xa chạy đi mà ngồi ở chim đại vàng trên người độc giác láo giả nhưng là hướng về phi giao lôi kéo cổ chiến xa chạy đi tốc độ bọn họ cực nhanh cơ h ộ i là trong c h ư ớ c mắt liền đi tới mục tiêu phía trước mà tại trong cổ chiến xa hai vị thánh địa đại năng cũng trước tiên bay ra bốn người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ trên bầu trời vô số năng lượng bắn ra trên không hào quan rực rỡ ba động k ủ n g bố hướng về bốn phía k h u y ế t tán để cho ngoại vi tu sĩ cảm nhận được áp lực lớn lao đông đảo cảnh giới hơi thấp tu sĩ trực tiếp bị hất bay ra ngoài tu sĩ khác thấy thế vừa lui lui nữa thằng đến ra khỏi đủ xa sau bọn hắn mới có thể miễn cưỡng kháng trụ đại năng chiến đấu tản mát ra năng lượng ba động mà đại năng ở giữa giao chiến ngoại vi tu sĩ ngoại trừ số ít cứng giả căn bản thấy không do hàn chiến đấu quy tích mà khác bốn vị đại yêu tại giao chiến trong nháy mắt x ô n g vệ bị sát trận bao phủ lăng điện theo bốn vị đại yêu đối với lăng điện sát trận phát động công kích giống như đạn hạt nhân nổ tung tầm thường cực lớn tiếng oanh minh chuyển ra để cho cũng tại cực xa vị trí các tu sĩ cảm giác oanh minh như hay kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang một đạo rực rỡ thần quang chọc tan bầu trời nối liền trời đất vô tận yêu lực mạnh liệt quân ra như núi lửa bộc phát giống như là biện cầm hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc q u y tán đối mặt loại tình huống này đã trốn ở tại chỗ rất xa các tu sĩ lại độ bị vô tận yêu lực hất bay vô số cây cối gãy núi đá lăn xuống lâm giật cấp tốc sau rút khỏi cực xa núp ở một khối núi đá to lớn đằng sau lần đầu nhìn thấy loại này kinh khủng trang diện để cho lâm giật cảm giác có chút h á i hùng t i ế t b ỉ a cái này b ộ c phát ra bi năng thật sự là có chút kinh khủng mà bốn vị công kích lăng điện đại yêu bây giờ cũng không chịu nổi bọn hắn tại cái này kinh khủng yêu lực quyết tán thứ trong lúc nhất thời liền toàn lực phòng ngự nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được bị khủng bố yêu lực xung kích nhiệt huyết dâng lên trong đó một cái đại yêu thực lực hơi yếu trực tiếp nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi cái này đây là yêu đế sức mạnh nơi đây là yêu t ộ c đại đế mộ lăng bốn vị đại yêu mặc dù đồng dạng bị sát trận bị phá lúc phản kích đi ra ngoài yêu lực xung kích nhưng bọn hắn cũng theo đó tin tưởng nơi đây là một vị yêu t ộ c đại đế mộ lăng bốn vị đại yêu nhìn nhau quyết định trực tiếp đem mộ lăng cương ép phá vỡ bọn hắn ngưng kết toàn thân thần lực thi triển càng hung hiểm hơn bá khí công kích theo công kích của bọn họ từng đạo thần quan cùng yêu lực không ngừng hướng ra ngoài quyết tán vốn là trong giao chiến hổ vương bọn hắn đối mặt cái này thần quan cùng yêu lực cũng không thể không tạm thời ngừng giao chiến tiến hành phòng ngự bốn vị đại yêu không biết công kích bao nhiêu lần cuối cùng phá vỡ mộ lăng một góc từng đạo ngũ thải hạ quang từ cái này một góc bên trong hướng về bốn phía bay ra có thông linh binh khí bảo vật thứ mộ lăng bên trong tự bay đi ra bốn cái đại yêu thi triển thủ đoạn hướng về bầu trời trộm tới đã tạm thời đình chiến h ổ vương bọn hắn cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn bắt lấy những thứ này thông linh binh khí bảo vật bất quá bởi vì bay ra ngoài thông linh binh khí bảo vật quá nhiều bọn hắn toàn lực bắt lấy vẫn như c ũ có không ít cá lọt lưới sông phá phía chân trời rơi vào bốn phía rừng sâu bên trong nguyên bản ngắm nhìn các tu sĩ thấy thế cũng nao nhao hành động hướng về từng đạo hào quang truy đổi mà đi lâm giật vốn muốn khởi hành tìm một đạo hào quang truy đổi một đạo thanh quang thoáng qua đánh xuyên lâm giật trước người n ú i đá lâm giật thi triển thủ đoạn đem hắn mỏ vào trong tay cầu miễn phí tiểu lễ vật